c h ư ơ n g 913, vũ trụ phong hào bí mật c h ư ơ n g 913, vũ trụ phong hào bí mật tiên quân vũ trụ phong hào cùng siêu thoát giữa hai cái này đến tột cùng tồn tại dạng gì liên hệ đâu đám người vô cùng tò mò nhìn qua tiêu thanh lan đối với cái này tiêu thanh lan khẽ lất đầu cụ thể bổn quân cũng không phải rất rõ ràng chỉ là nghe nói vũ trụ phong hào có thể tăng thêm siêu thoát tỷ lệ ngoài ra tựa hồ đối với đột phá cũng có trợ giúp cực lớn hắn trầm n g â m đáp tê lại có thể tăng thêm siêu thoát tỷ lệ đám người không kìm lòng được hít một hơi thật sâu cả đám đều cảm giác mở rộng tầm mắt cùng kiến thức nếu như không phải tiêu thanh lan nói lên bọn hắn căn bản vốn không biết vũ trụ phong hào còn có bực này lịch thiên hiệu quả khó trách từ xưa đến nay mỗi vũ trụ bên trong sẽ có nhiều như vậy trí c ự n giả g không muốn sống mà tranh đoạt vũ trụ phong hào có thể tăng thêm siêu thoát tỷ lệ dù là chỉ có một thành cũng đủ làm cho người su t r ì nhiệm vụ cơ không bờ cảm thán nói đối với hắn mà nói mộ t cựu tiên bọn người rất tán thành nếu như đổi lại là bọn hắn có tư cách này cũng biết không chút do dự tham dự tranh đoạt vũ trụ phong hào kỳ thực vừa rồi tiên quân liên quan tới vũ trụ phong hào giải thích cũng không hoàn toàn chỉ nói đúng một bộ phận trong lúc mọi người đắm chìm tại tiêu thanh lan mang tới trong rung động lúc đột nhiên một đạo thanh â m trầm thấp phá vỡ bình tĩnh ân tập trung nhìn vào chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là hùng bá thiên bá thiên huynh có gì chỉ giáo tiêu thanh lan cười h í p mắt hỏi hùng bá thiên chỗ thái hạo tiên tộc chính là thiên mệnh tiên tộc chấp trưởng bây giờ huyền hoàng vũ trụ thiên mệnh hắn biết đến bí mật tuyệt đối phải so với thường nhân rất nhiều nhiều hoa lạc cùng lúc đó theo hùng bá thiên âm thanh bất thình lình này mọi người ở đây cũng đều đem ánh mắt tò mò rơi vào trên người hắn ha ha chỉ giáo không dám nhận ta chỉ là hơi biết được một chút tình thôi. chỉ được hơi là nội vũ trụ phong hào ngoại trừ vinh dự tượng trưng cùng với chịu đến vũ trụ ý chí chúc phúc bên ngoài đúng là có thể tăng thêm siêu thoát tỷ lệ bất quá cái này cần tập hợp đủ rất nhiều vũ trụ phong hào từ ban sơ thần cảnh bắt đầu tiếp đó theo thứ tự là thánh cảnh đại đế thiên đế chân tiên cổ tiên tiên vương chuẩn tiên đế tiên đế cổ tiên đế siêu thoát nhân loại tu sĩ hết thể muốn tập hợp đủ mười một cái vũ trụ phong hào mới có thể vì siêu thoát tăng thêm ba thành xác suất thành công tập hợp đủ ba cái vũ trụ phong hào c đối với hương hỏa thần chi mà nói thì cần muốn trải qua chân thần thiên thần thần vương đại thần chủ thần thượng thần thánh thần đế thần cổ đế thần cái này chín đại vũ trụ phong hảo mới có thể vì siêu thoát tăng thêm ba thành sát xuất thành công y theo thanh huyền đại thế giới tình huống rất rõ ràng là có không gì sánh nổi cường đại hương h ỏ a thần chi đang cố ý bồi dưỡng thái sơ chi thần khiến cho thu được vũ trụ đại thần phong h ả o nó mục đích hoặc là vì đánh vỡ hiện hữu cảnh giới gông cùng xiềng xích hoặc chính là vì siêu thoát vũ trụ làm chuẩn bị nếu như là người trước thái sơ chi thần sau l ư n g thần linh thực lực có thể sẽ không mạnh đến mức nào nhưng nếu là người sau vậy thì hết sức đáng sợ bởi vì cứ như vậy liền biểu thị thái sơ chi thần sau l ư n g hương h ỏ a thần chi đã chiếm cứ tám cái thậm chí chín cái vũ trụ phong hào đối phương thần giai cùng thực lực tuyệt đối đạt đến cổ đế thần cực hạ chuẩn bị siêu thoát vũ trụ loại tồn tại này tại bất luận cái gì một phương t i ể u vũ trụ ở trong cũng là tuyệt đối trí cường giả hùng bá thiên ngưng giọng nói tên g h e hắn lần này phân tích mộ cựu thiên cùng cơ không b ờ bọn người nao nao khiếp sợ không tôi h liền tiêu thanh lan biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên bá thiên huynh ngươi cho rằng lại là có hương hỏa thần chi chuẩn bị siêu thoát sao tiêu thanh lan ngưng lông mày hỏi ta đoán không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thần chi chuẩn bị tập hợp đủ chín đại vũ trụ phong hảo đi siêu thoát sự tỉnh nếu như chỉ là đơn thuần vì đột phá mà nói không cần thiết như thế tốn công tốn sức lấy một cái trung đẳng đại thế giới tới mưu vẽ vũ trụ đại thần cái này rõ ràng là vì vũ trụ phong hào mà đến suy đoán như thế thái sơ chi thần sau lương thần chi không cần bao lâu liền nên đã vượt ra hồng ba thiên trầm ngâm nói nói như vậy một lần này phong hào chi chiến chẳng phải là sẽ vô cùng kịch liệt đúng vậy nếu thật là vì siêu thoát mà nói như vậy thái sơ chi thần sau lương tồn tại nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào l i ề u mạng bảo trụ thái sơ chi thần vũ trụ phong hào mà đổi thành bên đại hoang chi thần làm vì thanh sơn đại thần dưới quyền trúc thần chắc chắn cũng không cho phép thất bại nếu không thanh sơn đại thần uy nghiêm hà tồn mặt mũi đặt ở nơi nào hắn nhóm một cái hội l i ề u mạng phòng thủ một cái hội l i ề u mạng tiến công nghĩ không kịch liệt đều không được đây mới thật sự là sinh tử c h i chiến đến cuối cùng chỉ có thể có một phe còn sống s ó t mà một khi thái sơ c h i thần bị thua sau lưng hắn thần chi tất nhiên sẽ bày ra điên cuồng trả thù lúc kia chỉ sợ lại là một hồi kinh thiên động địa thần chiến hùng bá thiên g i a o động đầu lắc não nói nghe được hắn lời nói sau mọi người tại khiếp sợ đồng thời từng cái trong lòng cũng đều n h i ệ huyết sôi trào đối với trận này sắp đến phong hào tri chi chiến bọn hắn đều tràn đầy trờ mong bây giờ thì nhìn thái sơ c h i thần cùng đại h o a n g c h i thần ai bản sự lớn hơn đây là mâu cùng lá c h ă n đấu tránh a tiêu thanh lan khẽ thở dài một cái còn một tháng nữa mới bắt đầu lúc này thái sơ c h i thần cùng đại h o a n g c h i thần chỉ sợ đều đang làm chuẩn bị cuối cùng chờ xem đại thần giới quyền t r ú c thần là không thể b ạ i người thắng cuối cùng rồi sẽ thuộc về đại h o a n g c h i thần đám người không ngừng nghị luận nao nhau phát biểu lấy chính mình đối với phong hào c h i chiến ngờ tới cùng với thái độ cùng trong lúc nhất thời ở xa thần hoàng thế giới thần châu đại địa cùng với sơn lan giới cũng đều tại nao nhau nghị luận trận này phong hào tri chi chiến Thanh thần Sơn miếu. đúng ồ Sơn Thương Nguyệt đang trong thần triệu tập h quốc c thần cùng đám người, thương nghị chuyện quan trọng, đột nhiên thu thông rất tinh Thần thế nghị chuyện nhiên phong hào chi chiến hoang hoang chi thần、sao? Hơn cùng người, quan đến cũng ngạc. nữa, cáo, có giới, đám đại sao? là là vậy ẫ n thần quyền thần. Đúng là đại giới trúc v a như thế nào chưa từng có nghe nói vị này đại h o a n g c h i thần đến tột cùng là lai lịch gì vì cái gì cùng chúng ta không tại cùng một cái thân hệ đại thần hóa thân nước bạn huống hồ thần h o a n g thế giới cũng thần bí khó lường cơ điểm tất nhiên đại h o a n g c h i thần tồn tại vậy khẳng định có đạo lý của hắn đây có lẽ là đại thần an bại a cũng không biết phong hào tri chi chiến sẽ lấy dạng gì hình thức lộ ra tại chỗ chúng thần cùng đám người không đoạn giao đầu tiếp hai lúc này đối với vị này đột nhiên xuất hiện đại hoang chi thần bọn hắn đã chấn kinh cũng vô cùng hiếu kỳ liên l ặ n g liên quan tới đại hoang chi thần sự t ì n h đại thần tự có an bài các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h liền có thể không quản lý đừng quản không nên hỏi đừng hỏi kế tiếp chuyện chủ yếu nhất là trong thời gian ngắn nhất đem thần châu đại địa đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị bây giờ bản tọa làm như sau an bài theo đồ sơn thương nguyện lên tiếng nguyên bản nguyên náo thần miếu trong nháy mắt trở nên yên tính trở lại sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t bắt đầu đều đâu vào đấy trong an bài thần quốc rất nhiều sự vụ đại tế ti phong h ả o chi chiến hẳn là sẽ tại trên vũ trụ lôi đài bên trên c ử hành chúng ta muốn đi trước nhìn qua sao ngay chúng thần cùng đám người sau khi rời đi ông ti mệnh mở miệng giò hỏi ân khoảng cách phong h ả o chi chiến còn một tháng nữa thời gian đến lúc đó lại nói tất nhiên đây là đại thần an bài như vậy đại hoàng chi thần thắng tỷ lệ hẳn là muốn lớn hơn một chút đợi đến phong h ả o chi chiến bắt đầu chúng ta cũng đúng lúc nhìn một chút vị này có vũ trụ chi tư đại hoàng chi thần hảo ô n ti mệnh gật đầu một cái hắn cũng hết sức chờ mong trên thực tế trừ bọn họ bên ngoài quan tâm nhất đại hoang c h i thần còn có một cái thái sơ c h i thần tấu chương song chương 914, n g u y ê n thủy cổ đế thần chương 914, n g u y ê n thủy cổ đế thần ân thần hoang thế giới đại hoang c h i thần phát khởi phong hào c h i chiến muốn khiêu chiến ta vũ trụ đại thần phong hào thanh huyền đại thế giới thái sơ thần miếu hoa lạc theo một đạo sáng trói thần quang nở rộ thái sơ c h i thần thần c h i hóa thân tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài hắn nhìn qua xa xôi vũ trụ hư không gác gao nhũ mày khoảng cách hắn thu được vũ trụ đại thần phong hào mới b ẹ n b ẹ n đi qua tám mươi năm hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế lại có hương hỏa thần chi muốn tới khiêu chiến hắn đại hoang chi thần lai lịch gì a hắn thế mà cũng xuất từ thần hoang thế giới thanh sơn đại thần giới quyền t r ú c thần vị yêu thanh sơn đại thần lại là cỡ nào lai lịch liên tiếp mê hoặc liên tiếp từ trong lòng hiện lên đối với thần hoang thế giới thái sơ chi thần hiểu rõ không nhiều nhưng mà hắn cũng biết thế giới này vô cùng thần bí nhưng phàm là dính đến thần hoang thế giới người và sự việc cũng không thể dùng lẽ thường tới suy đoán mặc dù không biết vị t i a đại hoang chi thần là lai lịch gì nhưng mà đối phương tất nhiên dám trắng trận khởi s ư ớ n g phong hào chi chiến hiện nhiên là có chuẩn bị cùng phấn khích chuyện này tuyệt không thể khinh thị vì lý do cẩn thận ta nhất định phải hướng bản tôn nguyên thủy cổ đế thần hồi báo mới được để tránh lầm đại sự nói đi thái sơ chi thần tiến nhập chính mình bản mệnh thần quốc tiếp đó tại thần quốc chỗ cao nhất đứng lên một tòa trang nghiêm thần thánh tế đàn cổ xưa Tiếp lấy, hán tại thần đàn phía lấy, hán đàn dư� dần dần hiện hóa ra ngoài b á i kiến nguyên thủy thần chủ mắt thấy nguyên thủy cổ đế thần hàn lâm thái sơ chi thần lúc này lấy cung kính thành tín tư thái lớn b á i chuyện gì hướng bản thần cầu nguyện uy nghiêm lại ẩn chứa m ê n h mông khí âm thanh từ thần quang bên trong chuyện ra trong ngôn ngữ nghe không ra bất luận cái gì buồn vui cùng cảm tình bầm báo thần chủ vừa mới tiểu thần thu đến đến từ thái thương tiên phủ phát ra thông cáo có một vị đến từ thần hoang thế giới đại hoang chi thần phát khởi phong hào chi chiến tiểu thần phát giác chuyện này có lẽ không đơn giản đối phương có thể là có chuẩn bị mà đến bởi vậy cả gan hướng thần chủ bầm báo thái sơ c h i thần cung kính đáp thần hoang thế giới đại hoang c h i thần phong hào c h i chiến nghe nói như thế nguyên thủy cổ đế thần k h ẽ nhữ m ẩ y một cái đầu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn hắn tìm kiếm chi nhớ của mình cũng không bất luận cái gì liên quan tới thanh sơn đại thần cùng với đại hoang c h i thần tin tức bất quá tất nhiên đối phương là xuất từ thần hoang thế giới hắn cũng không thể không coi trọng d ĩ n h là ngươi là lo lắng bị cái kia đại hoang c h i thần đánh bại chiếm vũ trụ phong hào đúng đúng vậy thần chủ cứ việc tiểu thần đã chiếm cư tiên cơ lại thực lực cũng không yếu nhưng mà cái kia đại hoàng c h i thần tất nhiên phát khởi phong hào c h i chiến nhất định có cực lớn chắc chắn cho nên vì để phong v ắ n nhất còn phải cẩn thận một chút thái sơ c h i thần lấy vũ khí đ ắ p đối với hắn phân tích cùng lo nghĩ nguyên thủy cổ đế thần đang trầm mặc mấy phần sau cũng k h e gật đầu vũ trụ đại thần phong hào tuyệt không cho phép còn có ngươi nhất thiết phải không tiếp bất cứ giá nào giúp bản thần giữ v ơ n g vũ trụ đại thần phong hào chỉ cần đang kiên trì trăm năm thời gian bản thần liền có thể hoàn toàn chắc chắn siêu thoát cái này phương vũ trụ đến lúc đó ngươi cũng đem một bước lên trời phi thăng thượng thần tri cảnh Đến đạo để nỗi sự lo lắng của ngươi, cũng không vô đạo lý, vì để cho ngươi bảo vệ cẩn sự lo lý, cho bảo của vô vì vệ theo ậ n thần phong bản thần vũ trụ đại đ hào, m ban thường thần ân. t Khiêu! Khiêu! Khiêu! h e tiếng nói rơi xuống ba đạo thần quang trợt phá vỡ h ư không trong đó một đạo sáp nhập vào thái sơ chi thần thần chi đạo quả mặt khác hai đạo thần quang nhưng là hóa thành hai cái thập giai đại thần khí lơ lửng ở thái sơ chi thần trước mặt theo thứ tự là một kiện cổ lão cựu trọng hoàng kim bảo tháp một cây màu vàng xanh nhạt cổ lao chiến âu toà bảo tháp này chính là bản thần tế luyện nguyên thủy thần tháp bên trên da chỉ chín đạo vũ trụ chi lực phòng ngự vô địch đưa nó đứng ở đỉnh đầu thiên thiên giữ cho không bị bại cho dù là bản nguyên vũ trụ vũ trụ đại thần cũng không cách nào đối với ngươi cấu thành bất cứ thương tổn gì cùng uy hiếp còn lại cái này chiến mâu tên là phá diệt chi mâu nó phía trên r a chỉ năm đạo vũ trụ chi lực nắm giữ vô kiên bất tội cái thế thần lực ngoài ra bản thần còn ban thưởng ngươi một đạo bản thần đặc l ư u thập giai khởi nguyên thần quyền có thể giết vũ trụ đại thần có những thứ này cho dù là đối phương đến từ đại vũ trụ phong hào đại thần ngươi ít nhất cũng có bảy thành phần thắng nguyên thủy thân tháp phá diệt chi mâu khởi nguyên thần quyền nhìn xem trước mắt một tháp nhất mâu lại là cảm tụ được mặt thần chi chặn đường cái kia cường đại đến cực điểm khởi nguyên thần quyền thái sơ chi thần rất là phấn chấn bây giờ tay cầm những thứ này thần khí cùng thần quyền hắn cảm thấy mình có thể cùng đại vũ trụ đại thần quyết tranh hơn thua đa tạ thần chủ tiểu thần nhất định không phụ thần chủ mong đợi bảo vệ cẩn thận vũ trụ đại thần phong h ả o thái sơ chi thần kiên định không thay đổi bày tỏ thái độ đạo bản thần đã bỏ ra mười bốn đạo vũ trụ chi lực nếu là trận chiến này bại trận vậy ngươi cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại băng lãnh vô tình âm thanh chậm rãi tại thần quang bên trong văng lên tiếng nói rơi xuống nguyên thủy cổ đế thần không để ý đến phản ứng thái sơ c h i thần c h ậ t thu liêm thần uy cùng ý chí rời đi thử phương tại hắn sau khi đi thái sơ c h i thần tâm tình cũng biến thành c à n g nặng nề trận chiến này tuyệt không cho phép còn có mặc dù hắn là nguyên thủy cổ đế thần một đạo phân tâm biến thành nhưng ý nghĩa tồn tại chỉ là vì vũ trụ đại thần phong hào mà thôi một khi hắn không còn giá trị lợi dụng nguyên thủy cổ đế thần tất nhiên sẽ tại trước tiên bỏ qua hắn một lần nữa nâng đỡ một vị khác đại thần đồng thời cái này cũng là hắn thoát ly nguyên thủy cổ đế thần thu hoạch thân tự do cơ hội duy nhất cho nên mặc kệ là vì nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại sự vẫn là vì tự do của mình lần này phong hào chi chiến hắn đều không thể thất bại hy vọng hết t hệ thuận lợi a nếu như dựa vào nguyên thủy t h ầ n t h á c phá diệt chi mâu cùng với khởi nguyên thần quyền lại thêm thực lực của mình vẫn là không cách nào thủ thắng vậy thì thật là thiên ý như thế trừ phi cái kia đại hoang chi thần có đại vũ trụ đại thần phong hào chiến lực bằng không ta chính là bất bại nghĩ tới đây thái sơ chi thần tâm tình buông lỏng không t i ế u sau đó hắn bắt đầu tại chính mình trong bản mệnh thần quốc chuyên tâm nghiên cứu khởi nguyên thần quyền cùng với dung luyện nguyên thủy thần tháp cùng phá d i ệ n chi mâu chuẩn bị một tháng sau phong hào c h i chiến cùng trong lúc nhất thời lâm vô đạo cũng tại toàn lực chuẩn bị cựu thiên lâu tầng thứ tám hắn xếp bằng ở bên trên giường mây bắt đầu suy tư như thế nào chiến bại thái sơ c h i thần dưới mắt xem như thanh sơn lớn ma thần so với nhân loại bản tôn hắn đem ra được thủ đoạn cực kỳ có hạn cũng chính là mười ba đạo thần quyền thần thông chư thần hoàng hôn thiên địa thần quốc thiên đ i ệ thần quyền phía trước hắn đã từng hỏi tham q u a hệ thống nếu như chỉ bằng tuyệt đối thần quyền g i a t r ỉ thiên địa thần quyền cùng với thập gia i thống ngự thần quyền tối đa chỉ có sáu thành phần thắng đây vẫn là quá thấp một chút hơn nữa đối mặt hắn phát khởi phong hào c h i chiến thái sơ c h i thần cũng tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng xác suất thành công giảm mạnh cho nên còn phải tiếp tục tăng cường thực lực mới được nhưng mà trước mắt hắn có khả năng cậy vào cũng chỉ có những thứ này trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có gì những thứ khác thủ đoạn thần linh thực lực chủ yếu dựa vào thần quyền thần thuật thần thông thần pháp thần khí thần thông cùng thần pháp ta không h i ế u thần khí ta mặc dù không có nhưng có tế đạo chi kiếm đến nỗi thần quyền trước mắt cũng chỉ có thống ngự thần quyền đạt đến tập giai những thứ khác đẳng cấp đều không đủ cao xem ra nhất định phải tại trên thần quyền nghĩ biện pháp lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư đối sách đột nhiên h ắ n phảng phất là nghĩ tới điều gì đem cái tia chén nhỏ từ hộ lực đại thần nơi đó có được linh cứu cổ đăng lấy ra linh cứu cổ đăng mặc dù đã hư hào trước mắt chỉ là một kiện kỷ nguyên trụ thần khí nhưng mà bên trong linh hồn thần quyền thế nhưng là hết sức tương đại mấu chốt là linh hồn thần quyền đạt đến k i u giai nếu như ta đem linh hồn thần quyền lấy ra sau đó lại chư thần hoàng hôn gia t r ỉ tất nhiên có thể đ ạ t đến tập h giai thần quyền đến lúc đó lại thông qua tuyệt đối thần quyền gia t r ỉ cái k i a vi năng nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này bắt đầu hỏi thăm hệ thống rút ra cựu giai linh hồn thần quyền giá cả tấu chương xong chương chín trăm mười lăm chủ thần quyền phong hào chi chiến mở ra chương chín trăm mười lăm chủ thần quyền phong hào chi chiến mở ra hệ thống từ trong linh cứu cổ đang rút ra cựu giai linh hồn thần quyền cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo có chút thấp p h ỏ n dò hỏi dưới mắt hắn trong sổ sách chỉ có một chấm một ức đoá khí vận chi hoa muốn nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. Không đắt ư ợ c Không đ đắt rút ra linh hồn thần quyền chỉ cần một ước đoá khí vận chi hoa ách một ước đoá khí vận chi hoa còn không quý đây là muốn đem trên người hắn một điểm cuối cùng khí vận giá trị đều phải ép khô đi lâm vô đạo rất là phiền muộn bất quá nên hoa vẫn là phải tốn rút ra a vì đỡ tốn thời gian công sức rơi vào được cùng hắn đành phải mượn hệ thống trợ r ú t đinh ngươi tiêu hao một ước đoá khí vận chi hoa thành công từ kỷ nguyên chủ thần khí linh cứu cổ đang bên trong lấy ra cựu giai linh hồn thần quyền anh v n g v n g kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong chốc lát có quan hệ với linh hồn thần quyền rất nhiều huyền bí trong nháy mắt tràn vào t h a n h sơn đại ma thần thần chi đạo quả chỉ là trong chốc lát liền bị lâm vô đạo triệt để nắm giữ không thể không nói mặc dù hệ thống chết muốn tiền hơn nữa vô cùng keo kiệt nhưng mà phục vụ vẫn là tương đối ra sức dù sao một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống lâm vô đạo dễ dàng nắm giữ kiểu giai linh, linh hồn thần kỷ cùng huyền bí tên linh hồn thần quyền đẳng cấp chủ thần quyền phẩm giai kiểu giai giới thiệu văn tát đạo cổ thần vương lâm vô đạo lấy vô thượng c h i tư từ trong bại thiên chủ thần linh cứu cổ đăng lấy ra mạnh đại thần quyền có thể khống chế linh hồn lực lượng thần bí thần uy một linh hồn phong bạo thi triển này thần quyền có thể diễn sinh kinh khủng linh hồn phong bạo xóa bỏ địch nhân linh hồn cùng với hương hỏa thần c h i thần tính ghi t r ú hiệu giai linh hồn thần quyền đ ố i v ớ i thời đại chủ thần trở xuống thần c h i lũ hiệu a thần quyền thế mà cũng có thần uy nhìn xem linh hồn thần quyền cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cho tới nay hán cho là chỉ có thần khí mới có thần uy không nghĩ tới thần quyền cũng có thần uy hệ thống thần quyền cũng có thể sinh ra thần uy sao có thể vậy tại sao có mười ba đạo thần quyền bên trong không có đạn sinh ra thần uy lâm vô đạo nhữ mày hỏi h á n thần quyền rất nhiều thế nhưng là không có một đạo thần quyền nắm giữ thần uy thần quyền chính là hương hỏa thần chi ý chí thể hiện đồng thời cũng là thực lực trọng yếu h i ể n lộ rõ ràng phương thức trên lý luận tới nói bất luận cái gì thần quyền cũng có thần uy nhưng tình huống thực tế lại là chỉ có chủ thần quyền mới có thể đạn sinh ra thần uy nơi này chủ thần quyền không phải chủ thần cấp độ thần quyền mà là chỉ hương hỏa thần chi chủ yếu nhất thần quyền mỗi một vị hương hỏa thần chi đều có thể nắm giữ nhiều loại thần quyền nhưng chỉ có chủ thần quyền mới là tự thân căn bản cũng tỷ như tốc chủ ngươi trước mắt nắm giữ mười ba đạo thần quyền nhưng mà chủ thần quyền chỉ có một đạo đó chính là thống ngự thần quyền chính ngươi xem liên quan tới thống ngự thần quyền giới thiệu đó chính là thống ngự thần quyền thần uy đạo lý giống nhau linh hồn thần quyền chính là bại thiên chủ thần chủ yếu thần quyền bởi vậy diễn sinh ra được thần uy. ách thống ngự thần quyền là ta chủ thần quyền nghe được hệ thống g i ả n giải g lâm vô đạo hiểu ra gật gật đầu sau đó hắn lại đem thống ngự thần quyền tin tức điều đi ra chính xác gặp được cái gọi là thần uy. Hệ thống một cái hương h ỏ a thần c h i có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại chủ thần quyền sao không thể trên thế gian bất kỳ một cái nào hương h ỏ a thần c h i đều chỉ có thể nắm giữ nhất đạo chủ thần quyền những thứ khác đều chỉ có thể trở thành chủ thần quyền phía dưới quy thuộc thần quyền tốt chủ dung hợp linh hồn thần quyền chủ thần quyền lại là thống ngự thần quyền nó cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thống ngự thần quyền không thể dọn khách g á t dọn chủ kỳ thực thần quyền cung thần hệ là cùng một cái đạo lý đều có nghiêm khắc chủ thứ phân chia nếu không đồng thời nắm giữ nhiều cái chủ thần quyền thì sẽ đưa đến thần tri sụp đổ bầu trời không có hai mặt trời nước không có hai đua thương hỏa thần c h i chủ thần quyền vĩnh viễn ở vào tuyệt đối địa vị thống trị đây là bất luận cái gì thần quyền đều không thể khiêu khích cùng thay thế thì ra là thế nghe xong hệ thống trả lời lâm vô đạo trung quy là tuyệt vọng rồi cứ việc linh hồn thần quyền cũng vô cùng hy hữu vô cùng cường đại nhưng mà cũng chỉ có thể trở thành thống ngự thần quyền quy thuộc thần quyền đúng hệ thống chủ thần quyền thần uy có phải hay không không chỉ một đạo đúng vậy chủ thần quyền có thể diễn sinh nhiều loại thần uy giống tốc chủ thống ngự thần quyền liền nắm giữ thống tiên thống địa thống chúng sinh cái này ba đại thần uy vậy phải như thế nào diễn sinh ra cả nhiều thần uy đâu lâm vô đạo tiếp tục hỏi để thăng hương hỏa thần c h i thần giai khi cường đại đến nhất định cấp độ sẽ dần dần diễn sinh hoặc mở khóa tân thần uy để thăng thần giai lâm vô đạo lắc đầu hắn thống ngự thần quyền so với bại thiên chủ thần linh hồn thần quyền còn nhiều hơn ra hai đạo thần uy bởi vậy có thể thấy được hắn muốn diễn sinh ra càng nhiều thần uy tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được kiểu giai linh hồn thần quyền tại bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn gia trì, có thể đạt đến thập giai thần quyền sau đó lại thông qua tuyệt đối thần quyền gia chỉ hiện ra thần uy sẽ kinh khủng đến tình cảnh một cái làm cho người dẫn xôi chỉ cần vận dụng đ ư ợ tốt tuyệt đối là một kiện uy lực cực lớn đòn sát thủ cho dù là thái sơ c h i thần cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cứ như vậy ta xung kích vũ trụ đại thần sát xuất thành công lại tăng lên một phần lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán mặc dù tiêu hết một t ư ớ c đoá khí vận c h i hoa để cho hắn có chút đau lòng nhưng đổi lấy giá trị cùng với tăng trưởng thực lực lại là rõ ràng kế tiếp liền nên chuẩn bị nên chiến thái sơ c h i thần nói đi lâm vô đạo rời đi chư thiên c h i thành trở lại hoàng đạo thập nhị sơn kết thúc hệ thống kế tục ủy trị diệp giả t i ê n dù sao cái này cũng là đòi tiền có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút tu luyện không tuyến nguyện tại trong bất chi bất giác rất nhanh thì đến phong hào c h i chiến cố định thời gian hưu một tháng sau lâm vô đạo kết thúc chính mình tu hành đầu tiên là đi tới bên trong cựu thiên lâu lấy thần c h i hóa thân ngụy trang thành đại h o a n g c h i thần tiếp lấy mới là đi tới thái thương tiên p h ủ hơn nữa tại bắc h u y ề n tiên tôn dẫn dắt phía dưới đi tới bản thần vũ trụ vùng biên h o a n g vũ trụ lôi đài mà đi qua một tháng hơn nữa bản thần vũ trụ m ô i đại thế giới đều có rất nhiều cường giả đến đây vũ trụ lôi đài vây xem trận này phong hào tri chi chiến g ư ơ n mắt nhìn lên lúc này lấy vũ trụ lôi đài làm trung tâm thập phương vũ trụ trong hư không đứng vững rất nhiều thần cung b ả o điện tiên thuyền lâu vũ nhưng phàm là có chút thực lực hoặc có chút thế lực lại đối với phong hào chi chiến cảm thấy hứng thú người đều đến nơi này ở trong đó lâm vô đạo tin h tưởng gặp được diệp thanh đế hoa bái nguyệt tiêu thanh lan hùng bá tiên h mộ cựu thiên cùng một đám người quen biết cũ ngoài ra còn có đến từ thần hoang thế giới đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh cùng với tần đạo phu đại gia bởi vì phong hào chi chiến lại lần nữa tụ tập trung một chỗ đúng tần công tử nhận công tử không tới sao đám người bốn phía ngắm nhìn phúc chốc không có phát hiện nhậm ngã hành thân ảnh thế là diệp thanh đế nhịn không được mở miệng hỏi cái này nhân minh đệ sớm tại một tháng trước đã không thấy t â m hơi bóng dáng bảo là muốn đi chỗ nào làm việc cần thời gian hai ba tháng mới có thể trở về có lẽ là trí tôn có chỗ giao phó lại có lẽ là trí tôn để cho hắn đi cái khác vũ trụ cùng thế giới lịch luyện đi tóm lại qua một thời gian ngắn hắn tự nhiên trở về đại gia không cần lo lắng tần đạo phu cười giải thích nói nghe nói như thế đám người chỉ là có chút thiết đuối cũng không có bất kỳ lo lắng chỉ tiếc như thế khó gặp vũ trụ thịnh sự nhậm công tử lại bỏ lỡ diệp thanh đế tiếp tận nói dưới mắt phong h ả o chi chiến còn chưa mở ra không bằng chúng ta tới đánh cược một lần xem ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng lúc này ba thiên tiên quân đề nghị hắn lời này vừa ra lập tức r ư ớ lấy đám người ánh mắt khi dễ đây còn phải nói đại hoang chi thần đại diện chính là thanh sơn đại thần n g ư ờ i cho là hắn có thể thua sao tiêu h thanh lan b u m ô i đáp ha ha tất nhiên tất cả mọi người vẫn cho rằng đại hoang chi thần sẽ trở thành cuối cùng người thắng trận như vậy chúng ta liền thay đổi một chút phương thức không cá cược ai sẽ thắng mà là đánh cược thái sơ chi thần có thể đủ kiên trì thời gian bao lâu thời gian ở gần nhất giả thu được đánh cược như thế nào hùng bá thiên sở c à n một cái nói lần nữa nghe nói như thế đám người hai mắt nhìn nhau một cái trung b i là gật đầu một cái ân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tất nhiên bá thiên tiên quân muốn chơi ta là không có ý kiến thiêu thanh lan trước tiên tỏ thái độ có thể diệp thanh đế theo sát phía sau hảo cực thi cược ai sợ ai tần đạo phu hùng dũng oai bệ khí phách liên ngang ta lấy ba kiện cổ tiên đế cấp độ chú thần một ngâu xem như tiền đặt cược đánh cược thái sơ chi thần kiên chỉ một khắc đồng hồ hoa bái nguyện trước tiên đặt cược bái nguyệt tiên tôn ác như vậy tốt lắm ta liền lấy một tấm chư thiên c h i thành vé ưu đãi đánh cược thái sơ chi thần kiên trì nửa khắc đồng hồ tiêu thanh lan c ư ờ i h í p mắt lấy ra một tấm vé ưu đãi á p đang đánh cược cục bên trên ta cảm thấy thái sơ chi thần bối cảnh hùng hậu thực lực cường đại khẳng định không chỉ kiên trì một khắc đồng hồ ta cá hai khắc đồng hồ hùng bá thiên đập ra một kiện cực phẩm tiên đế chi bảo thấy tình cảnh này đồ sơn thương n g u y ệ t ấm tim mệnh mộ cựu thiên cơ b ô nhai mọi người cũng n h o nhao đổi k ị m ặ dù bọn hắn tu vi khá thấp nội tình cũng tương đối không đầy đủ nhưng trên tay đều có tần đạo phu cho đồng tiền mạnh chư tiên h tri thành vé ưu đãi cho nên mỗi người đều lấy ra một tờ vé ưu đãi tham dự đi vào tấu t r ư ơ n g xong chương 916, t h i nguyện đế thần thái sơ chi thần chương 916, t h i nguyện đế thần thái sơ chi thần mọi người chúng ta cũng là một vòng bằng hưu lần này không lấy tiền đặt cuộc giá trị mà nói đơn thuần ở giữa bạn bè giải trí mặc kệ cuối cùng là người nào thắng đều không cho có lời bán giận lấy ra dạng gì tiền đặt cược hoàn toàn tự chủ tự nguyện không bắt buộc diệp thanh đế địa điểm đến cuối cùng một kiện thiên đạo cổ tiên đế chi bảo lúc này kèm theo một đạo sáng trói tiên quan g phá không mạc tới tại b á t huyền tiền tôn dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo thân ảnh chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ bi mắt chỉ có điều hắn trước mắt thân phận là đại hoàng tri thần đây chính là đại hoàng tri thần sao cũng không biết hắn đến tột cùng xuất từ thần hoàng thế giới chỗ kia nhìn thấy đại hoang chi thần xuất hiện âm ti mệnh lộ ra kinh nghi lại thần sắc t ỏ mò nguyên bản hắn muốn nghiêm túc quan sát một chút đại hoang chi thần thần bị cùng với thần chi mệnh số xem kết quả một chút là lai lịch gì nhưng mà để cho hắn cảm thấy thất vọng là dù là hắn lấy mệnh thư vĩ lực ra chỉ cũng không cách nào nhìn thấu đại hoang chi thần càng không cách nào từ trên người hắn thu hoạch đến bất kỳ tin tức hữu dụng quả nhiên thần bí xem ra vị này đại hoang chi thần nhất định cực chịu đại thần coi trọng a hẳn là đại thần ra tay che lợi hắn trên người thần chi mệnh số âm ti mệnh âm thầm suy nghĩ. Đúng đại ngay tại trong thần hoang thế giới vẫn tồn tại rất nhiều đại thế giới hình chiếu ân đồ sơn thương n g u y ệ t g ậ t đầu một cái dưới mắt biết đến liền có một cái cựu châu đại thế giới mà giống dạng này hình chiếu đến thần hoang đại thế giới khẳng định không chỉ một cái như là thần tiên cấm khu vô tấn hải bất lão sơn những địa phương này cũng là không thể chạm đến thần bí chi điệm sau này thần hoang thế giới thủy sẽ càng ngày càng sâu đồng thời càng ngày càng nhiều bí mật cùng với cổ lão cường đại cổ tại cũng đều sẽ dần dần nổi lên mặt nước trước mắt vị này đại hoang chi thần có lẽ chính là đại thần tại những khác chiều không gian hoặc không gian bồi dưỡng cường đại trúc thần giống đại hoang chi thần dạng này trúc thần ta nghĩ có thể không chỉ một dù sao đại thần hóa thân ước b ạ n tồn tại ở vô số thế giới cùng vũ trụ thần thông cùng mỹ lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng cái này thanh sơn thần quốc có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là đại thần dưới trướng đông đảo thần quốc bên trong một cái thôi sau này theo tu vi và thực lực tăng lên chúng ta có lẽ còn có thể nhìn thấy càng nhiều càng c ư ờ n g đại hơn trúc thần cùng với thần quốc đồ sơn thương nguyện bí mật truyền đông đạo nghe nói như thế âm thi mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiến bảo chư thiên tri thành về sau tầm mắt cùng kiến thức của hắn đều được trước nay chưa có cực lớn để thăng đương nhiên sẽ không tại hạn chế tại thần hoang thế giới cái kia chỉ là một góc nhỏ phạm vi đối với chuyện thái độ cùng cấp độ cũng có cải biến cực lớn đại tế ti h ngươi nói vị này đại hoang chi thần có thể hay không cùng ngươi trong tay nắm giữ giống nhau thần quyền cùng với thần pháp các loại cái chắc chắn này là có trung đ i ể m đại hoang chi thần cũng là đại thần dưới quyền t r ú c thần tất nhiên hắn đến đây tranh đoạt vũ trụ đại thần phong hảo đại thần không có khả năng không có chuẩn bị ta quen thuộc một chút thần quyền cùng thần pháp đại hoang chi thần chắc chắn cũng biết cái này không có gì kỳ quái có lẽ lần này chúng ta thông qua đại hoang chi thần kiến thức đến đại thần càng nhiều cường đại hơn thần thông cùng thủ đoạn đâu đồ sơn t hương nguyệt một mặt bình tĩnh nói ầm ầm cũng liền tại bọn hắn âm thầm nghĩ l u ậ lúc xa xôi vũ trụ hư không đột nhiên chuyển đến một hồi thật lớn thần uy cùng ba đậu ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú một chiếc cổ lão tiên thuyền đánh vỡ vũ trụ hư không đi tới lôi đài phía trước qua mấy phần từ tiên thuyền bên trong đi ra một nam một nữ hai thân ảnh nữ dung mạo tuyệt thế khi chất thanh lánh lạnh lùng trên dưới quanh người quấn quanh lấy mông hương hỏa thần lực thần uy càng là thông tiên t r i ệ địa bao dung thập phương vũ、trụ. khi n g u y ệ t đế thần nhìn thấy cái tia cung trang nữ tử trong nháy mắt mọi người vây xem lập tức trong lòng giật mình một chút trí cửng giả cũng nao nao h í p mắt lại bởi vì cung trang nữ tử chính là một tôn cường đại đế thần hơn nữa thần giai đã đạt đến thập giai đế thần tương đương với nhân loại tu sĩ cổ tiên đế thập trọng tiên hơn nữa khi n g u y ệ t đế thần còn không phải một tôn thông thường hương hỏa thần chi mà là lấy được thời đại phong hào cái thế đế thần bởi vì hương hỏa thần chi dựa vào chúng sinh chi lực tiên thiên chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn bởi vậy hi nguyện đế thần thực lực đủ để sánh vai siêu thoát bước đầu tiên nhân loại cổ tiên đế xem như một tôn thời đại đế thần tại trong nguyên thủy cổ đế thần khai sáng nguyên thủy thần hệ hy thần thực nguyệt cũng đế lực, khi ô n g thể h k nguyên Tại n g thủy thần hệ bên trong địa vị cũng mười phần cao thượng lần này nàng đến đây vũ trụ lôi đài nhất định là vì thái sơ c h i thần hộ đạo bởi vậy có thể thấy được nguyên thủy cổ đế thần đối với vũ trụ đại thần phong hào coi trọng trình độ khi nguyên đế thần thái sơ tri thần những người khác chấn kinh hy nguyên đế thần hằng lâm lúc lâm vô đạo cũng tại âm thầm đánh giá hàn nhóm khi nguyên đế thần thực lực không thể nghi ngờ cường đại nhưng mà hắn cấp độ quá cao trước mắt lâm vô đạo còn không cách nào chặt tới hắn càng thêm quan tâm vẫn là hy nguyện đế thần sau l ư n g thái sơ c h i thần thần danh dịch la thần hảo thái sơ c h i thần thần giai thập giai đại thần vũ trụ vũ trụ phong hảo thái sơ đại thần thần bực thanh huyền đại thế giới thần hệ nguyên thủy thần hệ thần quyền thần pháp đại đạo c h i nhãn đảo qua lâm vô đạo âm thầm nhũ mày hắn phát hiện tại trên thân thái sơ c h i thần tựa hồ tồn tại đồ vật gì che mắt chính mình rõ xét cho dù là lấy đại đạo c h i nhãn quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ phận tin tức mà lại là một chút vô dụng mấu chốt nhất thần quyền thần thuật thần pháp thần khí các loại tất cả cũng không có nhìn thấy là bị nguyên thủy thần hệ mạnh đại thần chi che giấu còn là bởi vì xuất từ thần hoàng thế giới nguyên nhân lâm vô đạo âm thầm kinh nghi đi qua đoạn này ngày giờ tiếp xúc hắn phát hiện chỉ cần là dính đến thần hoàng thế giới bên trong cái khác đại thế giới trên cơ bản đều nhìn không ra tin tức cụ thể giống trước đây giới bực thủ hộ giả cổ hoàng giới thủ hộ giả cũng là tình huống như vậy trong gói u minh tựa hồ có lực lượng nào đó che mắt đại đạo chi nhãn dò xét đối mặt lâm vô đạo xem kỹ cùng quan sát đối diện hy nguyện đế thần cùng với thái sơ chi thần lộ ra hết sức ngạc nhiên đồng thời hắn nhóm cũng đều đang âm thầm đánh giá lâm mô đạo chỉ có điều cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng cái này đại hoang chi thần không thể khinh thị chờ sau đó không cần giày vò k h ố n khổ trực tiếp ra tay toàn lực tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem hắn chấn áp nếu như ngươi trận chiến này thất bại ta đem phụng thần chủ chi mệnh lấy tính mạng ngươi khi n g u y ệ t đế thần lạnh lùng truyền âm nói ngay vậy thái sơ chi thần cung kính hẳn là nhưng mà nhưng trong lòng thì một mảnh trầm trọng cùng lâm yên lâm mô đạo đồng dạng mang cho hắn áp lực lớn mà liền tải khẩn trương như vậy không khí rằng co phía dưới thời gian từng chút từng chút trôi qua song phương đều lên đến vũ trụ lôi đài hơn nữa khi thế dần dần ẩn nhưỡng tới được đ ỉ n h phong vũ trụ đại thần phong hào c h i chiến quy tắc chỉ cho phép sử dụng đại thần cấp độ thần khí t h ầ n quyền thần thuật thần pháp đẳng cấp không hạn chế thứ hai phe thắng lợi sẽ thu hoạch được bản thần vũ trụ mới nhất vũ trụ đại thần phong hào đồng thời thu được một đạo vũ trụ chi lực tức đoạt đối phương thời đại chi lực kỷ nguyên chi lực đệ tam trên lôi đài không hạn thời gian không hạn sinh tử đệ tứ nếu không địch nhưng chủ động chịu thua kẻ thất bại một cái kỷ nguyên bên trong không thể khởi xướng phong hào tri chi chiến đệ ngũ bác huyền tiên tôn bình tĩnh giảng thuật phong hào c h i chiến quy tắc đại hoang c h i thần ngươi có gì dị, dị nghị không không có thái sơ c h i thần ngươi có gì dị, dị nghị không không có thái sơ c h i thần lắc đầu đã như vậy bản tôn lấy thái thương tiên phủ danh nghĩa tuyên bố lần này vũ trụ đại thần phong hào c h i chiến bây giờ bắt đầu và anh và anh khi bác huyền tiên tôn tiếng nói rơi xuống trong m á y mắt đã sớm đem khí thế bẩn n g ư ợ n g đến tột cùng nhất lâm vô đạo cùng thái sơ c h i thần lập tức quấn lấy cái thế chi lực hướng về đối phương giết tới tấu trương song chương chín trăm mười bảy ta một quyền này tám đạo vũ trụ chi lực chương chín trăm mười bảy ta một quyền này tám đạo vũ trụ chi lực、Ấm、ẩm ẩm cương giả tranh chấp bất kỳ một cái nào nhỏ x í u lơ là sơ xuất cũng có thể dẫn đến thân t ử đạo tiêu kết cục bởi vậy tại phong hào chi chiến mở ra trong nháy mắt thái sơ chi thần liền tuân theo hy n g u y ệ n đế thần giải thích toàn lực ứng phó khi hắn bước ra nháy mắt sau lưng lập tức có vô lượng thần quang nở rộ ngay sau đó một phương cổ lão lại hùng vi đến cực điểm hạo h ã n thần quốc hiện hóa ra ngoài trong thần quốc có một tòa rộng rãi tiên tiên thần sơn đứng xứng ở thế giới trung ương phản phất chống lên toàn bộ thiên đ i ệ thái sơ thần sơn người bây xem mắt lộ tinh mang thái sơ chi thần sau l ư n g thần quốc bên trong thần sơn chính là hắn bạn thể một tòa tiên tiên thái sơ thần sơn ngày xưa thái sơ chi thần tiếp nhận nguyên thủy cổ đế thần một tia phân tâm tám rửa nhân gian hương hỏa mà thành t i ể u hương hỏa thần chi bởi vì tiên tiên căn cơ hùng hậu lại thêm nguyên thủy cổ đế thần trợ giúp hắn dễ như trở bàn tay liền thu được thế giới đại thần phong h ả o sau đó lại liên tiếp thu được kỷ nguyên đại thần cùng thời đại đại thần vũ trụ phong hào cuối cùng trở thành bây giờ thái sơ đại thần thái sơ thần quốc vẫn luôn là thái sơ chi thần dựa vào sinh tồn căn cơ cũng là trèo chống hắn cường đại chiến l ự c t ộ i nguồn một trong phía trước hắn chỉ có đang trùng kích vũ trụ đại thần thời điểm mới hiện lộ ra thái sơ thần quốc bây giờ đối kháng lâm vô đạo tự nhiên không dám kinh cường cho nên vừa thấy mặt thái sơ chi thần liền bày ra chính mình thái sơ thần quốc từng cố m ê n h mông lại vùng bi thần uy giống như tuyên cổ thiên hạ hướng về lâm vô đạo nghiền ép đi qua nhưng mà lâm vô đạo cũng không có n u ô n g c h i ề u hắn đối mặt một tôn vũ trụ đại thần hắn cũng không khả năng che giấu lập tức cho thấy cường đại nhất chiến l ư c thiên địa thần quyền oanh mắt thấy thái sơ chi thần hiện lộ ra chính mình thái sơ thần quốc lâm vô đạo đưa tay một cái thiên địa thần quyền hung hăng oanh kích tới tại bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn vạn lần t ă n g phúc phía dưới vốn là cực kỳ kinh khủng vũ trụ thần pháp càng là vô pháp vô thiên đông một quyền rơi xuống thiên địa phá diệt theo lâm vô đạo thanh thế này thật lớn đấm ra một quyền thái sơ chi thần cái kia dựa vào sinh tồn thái sơ thần quốc trực tiếp bị đánh xuyên âm âm tại rất nhiều người vây xem chăm chú thái sơ chi thần sau lưng cao hút thái sơ thần sơn tại trong một chớp mắt sụp đổ thần trong chốc lát vô lượng thần quang rủ xuống tại vũ trụ chi lực sen lẫn phía dưới tạo thành một đạo vô cùng cường đại hằng rào gắn gượng đỡ được thiên địa thần quyền kinh khủng công kích vũ trụ đại thần khí lâm vô đạo hiếp đôi mắt một cái cảm thấy hết sức kinh ngạc bây giờ tại đại đạo chi nhãn nhìn do phía dưới hắn biết rõ nguyên thủy thần thắp rất nhiều tin tức đây là một kiện gia trì chín đạo vũ trụ chi lực đại thần khí hơn nữa là nguyên thủy cổ đế thần tự tay tế luyện nguyên thủy cổ đế thần đây chính là nguyên thủy thần hệ tối cao thần linh lại là một tôn cường đại đến cực điểm cổ đế thần dựa theo hương hỏa thần chi thần giai phân chia đế thần đối ứng nhân loại tu sĩ tiên đế cùng cổ tiên đế cổ đế thần nhưng là đối ứng siêu thoát c h i lộ cũng không biết vị này nguyên thủy cổ đế thần đi tới siêu thoát tri lộ bức thứ mấy trong lòng lâm vô đạo âm tầm kinh ngạc phía trước hồng huyền đô vì tranh đoạt ngân hà tiên quân phong hào cũng là xuất động vũ trụ cấp chuẩn tiên đế chi bảo hơn nữa g i a trì mười đạo vũ trụ chi lực hiện nay vì tranh đoạt vũ trụ đại thần phong hào thái sơ chi thần đồng dạng sử dụng chín đạo vũ trụ chi lực đại thần khí xem ra vị t i ê u nguyên thủy cổ đế thần đối với thái sơ chi thần hết sức xem trọng a vì hắn thế mà c a m lòng lấy chín đạo vũ trụ chi lực tế luyện một ngụm đại thần khí thực sự là đại thủ bút a lâm vô đạo đấy lòng hâm mộ đến t h điểm vũ trụ chi lực a đây chính là chỉ có thu được vũ trụ phong hào mới có thể lấy được đồ vật chín đạo vũ trụ chi lực cái này tương đương với chín lần thu được vũ trụ phong hào đơn giản kinh khủng như vậy nhưng mà lâm vô đạo vẫn là khinh thường nguyên thủy cổ đế thần đối với thái sơ chi thần coi trọng trình độ trong lúc hắn cho là một kiện gia chỉ chín đạo vũ trụ chi lực nguyên thủy thần tháp đã là đỉnh phong phối trí thời điểm chỉ thấy thái sơ chi thần đại thủ một lần lại lấy ra một cây cổ lao chiến mâu đồng d ạ n g là vũ trụ đại thần khí phía trên gia chỉ năm đạo vũ trụ chi lực phá diệt chi mâu hai cái vũ trụ đại thần khí cộng lại tổng cộng là mười bốn đạo vũ trụ chi lực a nguyên thủy cổ đế thần gia sản chỉ sợ đều móc rông a chỉ là vì một cái vũ trụ đại thần phong hảo đến nỗi sao như thế lâm vô đạo hâm mộ tới cực điểm cũng k i ế p sợ đến cực điểm hắn còn đánh giá thấp nguyên thủy cổ đế thần đối với thái sơ c h i thần c o i trọng chỉ sợ thân nhi tử cũng không có đ ạ i ngộ này à. mười bốn đạo vũ trụ chi lực cho dù là mạnh như nguyên thủy cổ đế thần trong tay hà n g tồn cũng tuyệt đối không nhiều lắm ở trong đó chắc chắn còn có hắn từ cái khác hương hỏa thần chi nơi đó giành được thật ngang tàng a lâm vô đạo trong lòng tầm h mắng hâm mộ con mắt đỏ lên vê n h vê n h vê n h hắn một quyền lại một quyền mà hành kích lấy thái sơ tri thần nhìn như kinh khủng tới cực điểm công kích toàn bộ bị nguyên thủy thần tháp từng c á i ngăn lại tuyệt đối nhất kích mắt thấy thông thường thiên địa thần quyền đã dung chuyển không được thái sơ chi thần lâm vô đạo quyết định thật nhanh ra t r ỉ tuyệt đối thần quyền trong chốc lát tại tuyệt đối thần quyền ra t r ỉ tiên h địa thần quyền lực công kích bị vô hạn phóng đại tiếp đó lại tại chư thần hoàng hôn thần thông phía dưới hóa thành tuyệt đối kinh khủng nhất kích đông đấm ra một quyền vũ trụ không gian chấn động thái sơ chi thần bị trực tiếp đánh bay mười vạn dặm nhưng mà cũng không chịu đến hữu hiệu tổn thương đã nhận lấy tuyệt đối một kích trí cường sức mạnh nguyên thủy thần tháp rủ xuống hàng rào bắt đầu kịch liệt run run vất quá làm cho người tiếc nuối là tại chín đạo vũ trụ chi lực gia trì nguyên thủy thần tháp hàng rào cũng không bị phá vỡ nhìn thấy một màn này một đám người vây xem đang khiếp sợ đồng thời cũng nao nhao lộ ra v ẻ tiếp với đại hoàng c h i thần kinh khủng như vậy một quyền này chỉ ít có bảy đạo vũ trụ chi lực lực công kích ra không ngừng thái sơ c h i thần đỉnh đầu nguyên thủy t h ầ n tháp gia trì chín đạo vũ trụ chi lực nhưng mà đại hoàng c h i thần một quyền này kém một chút liền phá vỡ nguyên thủy thần tháp hàng rào chắc có tám đạo vũ trụ chi lực công kích quá mạnh mẽ đây nếu là không có nguyên thủy thân tháp thái sơ tri thần chỉ sợ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có đúng vậy a đại hoang c h i thần một quyền liền có thể đem hắn đánh nổ người vây xem phát ra đủ loại sợ hãi t h n p h ụ c vốn cho rằng thái sơ c h i thần đã vô cùng cường đại nào biết được đại hoang c h i thần càng thêm nữ bước kém một chút liền phá vỡ nguyên thủy thần tháp hàng rào sức chiến đấu cỡ này đơn giản n g vì tiên nếu như không có nguyên thủy thần tháp che chở đại hoang c h i thần một quyền này xuống có thể đem thái sơ c h i thần phân đều đánh ra chỉ có điều trên đời này không có nếu như hai chữ thực tế tình huống chính là thái sơ tri thần nắm giữ nguyên thủy thần tháp trừ phi p h á phòng ngự của nó bằng không thái sơ tri thần liền đứng ở thế bất bại thấy tình cảnh này cùng là một phe cánh đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cũng đều âm thầm cảm thán mặt lộ vẽ t i ê n mới đại h o a n g c h i thần không hổ là đại thần dưới quyền tối cường đại thần sức chiến đấu cỡ này có thể xưng ơ tiên cổ không thấy một quyền này đủ để sánh vai tám đạo vũ trụ chi lực công kích chỉ tiếp chỉ thiếu chút x ị u nữa liền có thể đánh vỡ nguyên thủy thần tháp phòng ngự nếu là công kích lại mạnh một chút liền tốt âm ti mệnh thở d à i nói nhìn chung chư thiên h o à n vũ cùng với chư thiên c h i thành luận đến đại thần cấp độ chiến lược có thể cùng đại hoàng tri thần so sánh giả chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như lại lớn mạnh một chút người thắng tất nhiên thuộc về đại hoàng chi thần chi tiết đại hoàng chi thần công kích tựa hồ đã đạt đến cực hạn nếu như không có những thứ khác thủ đoạn hoặc đề thăng chiến lược mà nói lâu dài như vậy rằng có nữa tất nhiên sẽ đối với đại hoàng chi thần bất lợi nghĩ tới đây âm t i mệnh cùng tiêu thanh lan b ọ n người cũng hơi nhũ m ả y bây giờ thì nhìn đại hoàng chi thần như thế nào hóa giải cái bế tắc này đám người sầu lo kỳ thực cũng chính là lâm vô đạo đang suy tư linh hồn đại phong bạo hắn đổi kịp thái sơ chi thần tại tuyệt đối thần quyền linh hồn thần quyền chư thần hoàng hôn tam trọng giá trị hóa thành một cái linh hồn đại phong bạo hướng về thái sơ chi thần dễ tới nhưng mà để cho hắn thất vọng là linh hồn đại phong bạo tựa hồ cũng bị nguyên thủy thần tháp cản lại không cách nào chân chính đối với thái sơ chi thần cấu thành uy hiếp nhìn xem kết quả này lâm vô đạo cũng nhíu chặt l ô n g mày chẳng lẽ nguyên thủy thần tháp phòng ngự thật sự liền không cách nào đánh vỡ hắn không tin rơi vào đường cùng lâm vô đạo chỉ có thể tế ra t ố i trung cực đón sát thủ hệ thống hệ thống có biện pháp gì hay không có thể đánh vỡ nguyên thủy thần tháp phòng ngự mấu chốt là ta có hơn nữa bây giờ liền có thể phát huy được tác dụng lâm vô đạo âm thầm d o hỏi có hệ thống cấp gia đáp lại mặc dù chỉ có một chữ nhưng lại để cho lâm vô đạo vui mừng q u á đôi t ấ u chương xong chương chín trăm mười tám tam giai chư thần hoàng hôn khởi nguyên t h ầ n quyền chương chín trăm mười tám tam giai chư thần hoàng hôn khởi nguyên t h ầ n quyền là cái gì lâm vô đạo không kịp chờ đợi truy vấn âm âm dưới mắt thái sơ chi thần ỷ và o nguyên thủy thần tháp cường đại phòng ngự đã không chút kiềng kỵ dết tới đây mặc dù hắn chiến lược kinh khủng tiện luân nhưng hao tổn tiếp như vậy cũng không phải b i ệ pháp kéo càng lâu đối với hắng là bất lợi bở nhất định phải nhanh chóng giải quyết nguyên thủy thần tháp mà hệ thống cũng không có ở thời điểm này dày vò k h ố n khổ trực tiếp cấp ra đáp án túc chủ muốn đánh vỡ nguyên thủy thần tháp phòng ngự có thể lựa chọn đ ề thăng bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn đẳng cấp á c h để thăng chư thần hoàng hôn lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình chư thần hoàng hôn còn có thể tiếp tục thăng cấp sao đương nhiên có thể túc chủ hiện nay có chư thần hoàng hôn chỉ là thấp nhất nhất giai thần thông nhiều nhất có thể đem thi triển thần pháp thần thuật y năng tăng cường gấp một vạn lần nếu là chư thần hoàng hôn đạt đến nhị giai cấp độ liền có thể đem thần pháp cùng thần thuật y năng tăng cường hai vạn lần đến lúc đó phối hợp tuyệt đối thần quyền sử dụng thiên địa thần quyền lực công kích liền có thể đạt đến chín đạo vũ trụ chi lực trình độ nếu là tam giai chư thần hoàng hôn mà nói có thể sánh ngang mười đạo vũ trụ chi lực t、e. còn có thể mạnh như vậy hóa chiến lực nghe được hệ thống đáp án lâm vô đạo cũng là kinh ngạc vô cùng đây là hắn không có nghĩ tới bất quá thăng cấp t h ầ n pháp vậy thì phải cần khí vận giá trị m ẫ u chốt là hắn bây giờ trong số sách cũng chỉ còn lại có một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa hệ thống đem chư thần hoàng hôn thăng cấp đến nhị giai cần bao nhiêu khí vận chi hoa lâm vô đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi rất rẻ nhị d a i chư thần hoàng hôn chỉ cần một trăm vạn đoá khí vận chi hoa tam giai chư thần hoàng hôn chỉ cần một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa tứ giai chư thần hoàng hôn hoa lạc giá cả mặt ngoài xuất hiện ở lâm vô đạo trong ý thức sau khi xem xong hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm còn tốt trước mắt còn lại khí vận giá trị còn có thể tiếp nhận nhưng mà nhị giai chư thần hoàng hôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó nguyên thủy thần thấp thôi muốn đánh vỡ phòng ngự của nó ít nhất cũng phải tam giai chư thần hoàng hôn nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt nhìn phía bảng hệ thống kiểm tra hết nợ trên mặt còn lại khí vận giá trị trong í khí n danh, vận h Lâm vô đạo giá t ị 1.000 vạn đ á khí v ậ chi hoa h ư ơ n hòa, hương hòa chi hoa. Còn tốt, chung là đủ dùng rồi. Lâm đạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 2896253 đoá đủ đạo Trong Còn dùng vi tốt, là Lâm rồi. âm khoảng thời gian này lý táng tiên bọn người chinh phục thần châu đại địa trong lúc đó tại đồ sơn thương nguyện dưới sự yêu cầu lại cử hành một hồi thịnh đại tế tự hoạt động bởi vậy hắn thu hoạch đến 289 vạn đoá hương hỏa chi hoa mặc dù có chút thiếu nhưng ở bây giờ lại là giúp hắn rất lớn giải quyết tình hình k h ẩ cấp hệ thống đem hai vạn đoá hương hỏa chi hoa chuyển hóa trở thành khí vận chi hoa tiếp đó đem chư thần hoàng hôn thăng cấp đến tam giai thần thông trong lòng lâm vô đạo ra lệnh chỉ cần có tiền hệ thống chính là văn năng đinh ngươi tiêu hao một nghìn một trăm vạn đoá khí vận c h i hoa thành công đem bản bệnh thần thông chư thần hoàng hôn tăng lên tới tam giai hoa lạc theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống có quan hệ với tam giai chư thần hoàng hôn huyền bí trong nháy mắt tràn vào lâm vô đạo thần c h i đạo quả bị h ắ n nắm giữ cùng lúc đó có quan hệ với tam giai chư thần hoàng hôn tin tức cũng lộ ra ở trước mắt thần thông chư thần hoàng hôn một chư thần hoàng hôn thanh sơn đại ma thần bản bệnh thần thông thi triển sau đó có thể diễn hóa một phương thần bừng hai thần bự phạm vi bên trong hương hỏa thần chi bản thân thi triển thần quyền để thăng một cái giai vị ba thần bự phạm vi bên trong hương hỏa thần chi bản thân thi triển thần thuật thần pháp thần thông uy năng cường đại ba vạn lần bốn chư thần hoàng hôn đối với thượng thần chủ thần đại thần cấp độ hương hỏa thần chi hữu hiệu đối với siêu v i ệ t t h ư ợ n g thần thần chi vô hiệu thần quyền vẫn như cũ chỉ có thể tăng lên một giai cùng phía trước không có biến hóa chỉ là thi triển thần pháp cùng thần thuật vi năng đã cường đại đến ba vạn lần hệ thống chư thần hoàng hôn không thể để thăng thần quyền đẳng cấp sao có thể nhưng mà tam giai chư thần hoàng hôn phẩm giai quá thấp trước mắt chỉ có thể đem thần quyền để thăng một cái thần giai vậy phải đẳng cấp gì chư thần hoàng hôn mới có thể tiếp tục để thăng thần quyền t h ậ p giai ách nghe nói như thế lâm vô đ ạ o trực tiếp từ bỏ tiếp tục truy vấn tâm tư dưới mắt chỉ là tam giai chư thần hoàng hôn giá cả liền đã đạt đến một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa tứ giai chư thần hoàng hôn càng là một ứ c đoá khí vận chi hoa t h ậ p giai chư thần hoàng hôn hắn căn bản không dám nghĩ phải bỏ ra dạng gì đại giới vì thế hắn bây giờ cũng không cần cao như vậy thần thông đẳng cấp t a một giai hoàng Nghĩ không cùng thái sơ chi thần tiếp tục lôi kéo, lợi dụng đúng thái chi tới thái chi tiếp lôi lợi chư tục cơ thần hôn, hắn thần. thần h đầy nắm đạo kéo, vô đã đủ đây, lâm sơ sơ i đưa a y chính là hung hăng là một quyền đ á này h kích tới. Một quyền n hắn r a chỉ tuyệt đối t h ầ n quyền cùng với tam giai chư thần hoàng hôn lực công kích tương đương v ớ i mười đạo vũ trụ chi lực đại h o a n g chi thần bản t h ầ n không thể không bội phục chiến lược của ngươi chính xác vô cùng cường đại nhưng mà bản t h ầ n có nguyên thủy thần tháp nơi tay bằng lực lượng của ngươi căn bản là không có cách á ẩm ẩm đang lúc thái sơ chi thần miệt thị cười lạnh lúc trong lúc đó một đạo thông thiền triệt địa q u ầ quang sẽ rách vũ trụ hư không ngay sau đó tại đông đảo người vây xem chăm chú hung hăng đánh vào hắn trên thân trong chốc lát một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng vũ trụ không gian tại vô số người vây xem cái k i a trong ánh mắt rung động nguyên thủy thần tháp hàng rào trực tiếp bị lâm vô đạo một q u y ề n đánh nát âu nguyên thủy thần tháp phát ra một đạo chu chéo từ thái sơ chi thần đỉnh đầu rơi vào xa xôi vũ trụ hư không bất thình lình kinh thiên biến đổi lớn lập tức choáng lôi đài xung quanh người vây xem t cái này mẹ nó là quỷ thần lực gì lựa một quyển đánh nổ nguyên thủy thần tháp hàng rào đây chính là gia chỉ chín đạo vũ trụ chi lực vũ trụ đại thần kia bị đại h o a n g chi thần một quyền đánh b ể một quyền này chỉ ít có mười đạo vũ trụ chi lực vừa rồi một quyền còn chỉ có tám đạo vũ trụ chi lực bây giờ trực tiếp một quyền mười đạo vũ trụ chi lực xem ra đại h o a n g chi thần là cố ý g i ấ u r ố t vì chính là thí nghiệm nguyên thủy thần tháp cực h ạ n cái này không còn nguyên thủy thần tháp che t r ở thái sơ chi thần chỉ sợ phân đều muốn bị đại h o a n g chi thần đánh ra người vây xem rung động không hiểu lập tức bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê không còn nguyên thủy thần tháp thái sơ chi thần tuyệt đối ngăn không được đại h o a n g c h i thần cái này vùng hãn tới cực điểm công kích trên thực tế khi nhìn thấy lâm vô đạo một quyền đánh nát nguyên thủy thần tháp hàng giáo lúc không chỉ có thái sơ c h i thần không khỏi kinh hãi liền nơi xa vây xem h i n g u y ệ n đế thần cũng là hơi hơi đổi sắc mặt cái này đại h o a n g c h i thần lại có chiến lược đáng sợ như vậy hắn cũng là xuất từ thần h o a n g thế giới cũng không biết là tòa nào đại thế giới chiếu hình ra yêu nghiệt thần c h i hắn tiếp tục giữ lại tất thành họa lớn a h i n g u y ệ n đế thần âm thầm suy tư lập tức hắn đem nơi này hết thạy báo cho nguyên thủy cổ đế thần thần chủ thái sơ chi thần sợ rằng sẽ thất bại kế tiếp nên xử trí như thế nào hắn âm thầm gió hỏi không cần lo lắng đại hoang chi thần chiến lực chính xác có thể xương kinh khủng thái sơ chi thần thua xa s á t hắn quá nhiều nếu là sinh ra tại một phương đại vũ trụ đại hoang chi thần liền cạnh tranh đại vũ trụ phong hào đều có tư cách cùng thực lực bất quá hắn muốn đoạt được vũ trụ đại thần phong hào cũng không phải dễ dàng như vậy ngoại trừ nguyên thủy thần tháp cùng phá diệt chi mô bản thần còn ban thưởng t h á i sơ chi thần một đạo khác đòn sát thủ đạo này đòn sát thủ vừa ra trừ phi là hắn sau l ư n g thanh sơn đại thần ra tay đoàn không mà nói chỉ bằng vào đại hoàng c h i thần căn bản không có khả năng ngăn cản được uy nghiêm thanh em to lớn tại hy nguyện đế thần trong đầu v ă n g lên còn có đòn sát thủ nghe nói như thế hy nguyện đế thần tinh thần hơi rung động lúc này d ư ơ n g mắt hướng về vũ trụ lôi đài nhìn qua hiu ê lúc này sau khi một quyền đánh nát nguyên thủy thần tháp hàng rào lâm vô đạo cũng không có b ô n g tha thái sơ c h i thần mà làm một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn linh hồn đại phong bạo hắn giơ tay một cái linh hồn đại phong bạo đánh tới ầm ầm trong chốc lát một cổ vô hình kinh khủng phong bạo cấp tóc hướng về thái sơ tri thần bao phủ tới không tốt bằng vào cảm giác bén nhạy cùng trực giác thái sơ chi thần cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn khởi nguyên thần quyền không có chút gì do dự hắn bằng nhanh nhất tốc độ đối với lâm vô đạo thi triển ra khởi nguyên thần quyền hoa lạp theo khởi nguyên thần quyền buông xuống lâm vô đạo lập tức cảm thấy chỗ ở mình vũ trụ không gian tựa hồ bị một loại nào đó vĩ lực gắng gượng các đức cảm giác cùng ý thức của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng chậm chạp t r u n g quanh thời không giống như là đều dừng lại nhưng mà cái này còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là ý thức của hắn phản phất lâm vào một cái thời không tác động bị cưỡng ép kéo xuống một cái dị độ không gian khi lâm vô đạo lần nữa lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình trong ý thức xuất hiện một cái lạ lẫm mà lại vô cùng hoàn cảnh quen thuộc bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa khổ p h á t lịch sự tao nhã trang viên cửa chính còn đứng sừng sững lấy một khối bia đá vô ưu sơn trang hơn nữa thông qua vô ưu sơn trang đại môn hắn còn rõ ràng mà nhìn thấy trang viên một tòa biệt viện bên trong có một cái vô cùng quen thuộc thanh niên nam tử đây là ta trước kia nhà nam tử kia chính là trước kia ta sao nhìn xem hết thệ trước mặt lâm vô đạo không khỏi trận to hai mắt ha ha nghĩ không ra đại h o a n g chi thần mở đầu lại là một cái p h à m trần nhà hơn nữa còn là một kẻ p h à m nhân b ấ t quá sau này ngươi lại là cường đại cũng vô ích chỉ cần ta đem quá khứ của ngươi chấn sát vậy ngươi liền không có sau đó mà đây chính là khởi nguyên thần quyền chân chính huyền bí trở lại quá khứ với nguyện từ khởi nguyên mới bắt đầu xóa đi sinh linh cùng thần linh bất tích đại h o a n g chi thần hiện tại đi chết đi đang lúc lâm vô đạo chấn kinh lúc bên hai của hắn chuyển đến thái sơ chi thần cái kia băng lánh lại g i ữ t ậ n c ủ a thiếu đang khi nói chuyện lâm vô đạo nhìn thấy trong tấm hình liền xuất hiện thái sơ chi thần thân ảnh lúc này h á n tay thuận nắm phá diệt chi mâu đưa tay hung hăng hướng về biệt viện bên trong lâm vô đạo giết tới mắt thấy một màn này lâm vô đạo thấy muốn rách cả m i mắt nội tâm càng là sợ hãi tới cực điểm bị quản chế tại khởi nguyên thần quyền hắn căn bản bất lực trở lại quá khứ ngăn cản đây hết thảy chỉ có thể trơ mắt nhìn thái sơ chi thần muốn gạt bỏ quá khứ của hắn nhưng mà coi như lâm vô đạo cho là quá khứ của mình sắp bị thái sơ chi thần xóa sạch thời điểm đột nhiên một đạo thanh â m lệnh như băng từ trong trang viên văng lên chỉ là một kẻ tiểu vũ trụ phong hào đại thần cũng dám tới ta vô ưu sơn trang làm cản thanh â m kia tràn ngập vô thượng uy nghiêm cùng khí độ tựa hồ có thể nắm hết thảy quét ngang vào cổ đông khi âm thanh rơi xuống lúc tại thái sơ chi thần cái kia vô cùng trong ánh mắt hoảng sợ một cái đại thủ trận chống r ô n g xuất hiện căn bản m u ố n không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản kháng một tay lấy hắn bắt được trong tay cái này không có khả năng quá khứ của ngươi rõ ràng chỉ là một phạm nhân làm sao có thể có như thế cường đại người thủ hộ a thái sơ chi thần sợ hãi đến cực điểm nhưng mà bàn tay lớn kia cũng không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào n g ó n tay trợn khép lại trực tiếp xóa bỏ hắn hết thảy vết tích tấu trứng xong c h ư ơ nhưng g 919, t á i giới sơ Sơn. thần bất thần hủ h c ơ 919, Thái thần bất thần Thái thần diệt, hết thể quay về tại hủ chi bình tĩnh. Nhưng giới sơ Sơn. sơ vẫn về quay mà lần này cùng thái sơ chi thần chấm i ế t lại là để cho lâm vô đạo cảm nhận được trước nay chưa có đại khủng bố thái sơ chi thần khởi nguyên thần quyền đối với bất luận cái gì hương hỏa thần chi hoặc nhân gian sinh linh mà nói đều có thể nói là vô địch đại sắc k h í ngược dòng tìm hiểu quá khứ gặt bỏ khởi nguyên mới bắt đầu một khi đi qua không có cường giả thù hộ nhất định phải bị bóp chết tại cái nôi ở trong trừ cái đó ra thông qua thái sơ chi thần khởi nguyên thần quyền cũng làm cho lâm vô đạo gặp được v u y ưu sơn trang một k i a bí mật mới vừa xuất thủ chính là ai tại trong trí nhớ của ta v u y ưu sơn trang cũng chỉ có ta cùng hàn bá hai người cư trú chẳng lẽ còn cất giấu những người khác hơn nữa có thể trong lúc đưa tay gạt bỏ một vị vũ trụ đại thần loại thủ đoạn này cùng bí lực đơn giản kinh thế hai tủ cho dù là một tôn tiên đế cũng không có lực lượng như vậy đến t ộ t cùng là ai tại che chở ta vẫn là nói v u y ưu sơn trang không hề giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy nhìn như thông thường mặt ngoài phía giới còn cất giấu đại bí mật lâm vô đ ạ o tâm niệm thay đổi thật nhanh một lần này tao lộ để cho hắn cảm thấy vô ê u sơn trang cũng không phải chính mình nhìn thấy như thế chờ kết thúc về sau nhất định muốn trở về hỏi một chút hàn bá trong lòng của hắn hạ quyết tâm không làm rõ ràng vô ê u sơn trang bí mật hắn ngủ đều không thiết thực hô tại hít một hơi thật sâu sau lâm vô đ ạ o ý thức bị kéo về đến thực tế tập trung nhìn vào chỉ thấy hắn vẫn là ở vào vũ trụ lôi đài phía trên chỉ có điều đối diện thái sơ c h i thần, thần chi chân linh đã triệt để vẫn diệt tại trên thật lớn vũ trụ lôi bị bên trên đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão rộng rãi mười vạn trượng thần sơn tản ra tuyên cổ bao la vĩ ngạn khí tức thái sơ thần sơn thái sơ chi thần bản thể đồng thời cũng là hắn thần chi đạo quả đây chính là đồ tốt a coi như lâm vô đạo ánh mắt đ ả o qua thái sơ thần sơn lúc hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như đáy mắt lướt qua một đạo kinh nghi tên thái sơ thần sơn đẳng cấp không biết giới thiệu bắt tắt nguồn gốc từ thái sơ thần giới một tòa bất hủ thần sơn mạnh vụn bên trên tiên, tiên nắm giữ một tia thái sơ thần lực bản nguyên ngoài ý muốn thông qua thời không lạc lưu rơi xuống tại chân vũ đại vũ trụ bị nguyên thủy cổ đế thần đạt được sau cung phụng tại thanh huyền đ trở thành thái sơ c h i thần ghi chú gánh b á c thái sơ thần sơn có thể câu thông thái sơ thần giới bất hủ thần lực g i a t r ỉ bản m ệ n h thần quốc khiến cho thần quốc vô cùng kiên cố vô cùng hùng vĩ ách thái sơ thần sơn vậy mà không phải hạ giới vũ trụ đồ vật hơn nữa vẫn là một kiện bảo vật hiếm có đại đạo chi nhãn đạo q u a nhìn xem thái sơ thần sơn cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nguyên bản hắn cho là thái sơ thần sơn chỉ là thái sơ tri thần bản thể một tòa thông thường tiên thiên thần sơn mà thôi nào biết được vậy mà không phải chân vũ đại vũ trụ đồ vật thái sơ thần sơn tiếp d ẫ n thái sơ thần giới vô thượng thần lực có thể dùng bản mệnh thần quốc vô cùng kiên cố vô cùng h ù nghị bất quá thái sơ thần giới là tầng thứ gì thế giới lâm vô đạo phi thường tò mò trực giác nói cho hắn biết tòa này thái sơ thần sơn lai lịch tựa hồ vô cùng cực lớn nhưng mà dưới mắt cũng không phải nghiên cứu nó thời cơ tốt đang đánh giá thêm vài lần sau đó lâm vô đạo liền đem thái sơ thần sơn cùng với phá d i ệ n chi mâu thu vào không gian hệ thống ngay sau đó hắn lại vọt vào vũ trụ hư không đi tìm cái kêu bị hắn một quyển đánh bay nguyên thủy thần h á p đây chính là một kiện bạo bối tốt không thể ném đi đối với lâm vô đạo phản ứng cùng cử động nơi xa vây xem h i n g u y ệ t đế thần đều thấy rõ lúc này hắn lông mày gắt gao nhăn lại sắc mặt cũng lộ ra hết sức c âm trầm thái sơ chi thần thế mà chết vừa rồi đến tội cùng xảy ra chuyện gì hắn không phải đối với đại hoàng chi thần sử dụng khởi nguyên thần quyền sao vì cái gì không có giết chết hắn ngược lại chính mình thần tính cùng chân linh triệt để bất diệt h i n g u y ệ t đế thần đầy mắt kinh nghi vừa rồi phát sinh hết thảy quả thực có chút quỷ dị liền hắn cũng không biết đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì thần chủ thái sơ chi thần đã bất diệt kế tiếp phê vật văng lanh thanh âm đạo m ạ c từ thần hệ bên trong truyền r a một cái thái sơ chi thần mà thôi chết thì đã chết sau đó tại thanh huyền đại thế giới một lần nữa bồi dưỡng một cái đại thần chính là bất quá đại hoang chi thần lại là một cái dị số về sau có lẽ sẽ trở thành hoa lớn thần chủ nếu là hoa lớn vậy không bằng bây giờ liền không được đại hoang chi thần lai lịch rất không tầm thường hắn sau lưng có cường giả thủ hộ bản thần đều khó mà phỏng đoán khi chưa có làm rõ ràng không nên k i n h cử vọng động Tốt, phong hào chi chiến đã kết thúc ngươi cũng trở về thế giới của mình đi thôi、Kế、tiếp bản thần muốn bê quan chuẩn bị siêu thoát đại sự tám cái vũ trụ phong hào mặc dù để cho ta đánh mất một thành s á t x u ấ t thành công nhưng cũng còn có hai thành hơn nữa không thể đợi thêm nữa bây giờ đã mất đi vũ trụ đại thần phong hào nếu là chờ đợi thêm nữa chỉ sợ vũ trụ chủ thần vũ trụ thượng thần phong hào đều có thể không bảo vệ hai thành s á t x u ấ t thành công mặc dù có chút nguy hiểm nhưng cũng nhất thiết phải mạo hiểm thử một lần nguyên thủy cổ đế thần âm thanh từ từ đi xa nghe nói như thế khi nguyện đế thần cũng không có do dự tại nhìn sâu một cái lâm vô đạo thân t n h sau cũng khống chế tiên thuyền rời đi một bên khác theo thái sơ c h i thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử người vây xem đám người mặc dù cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều đi truy đến cùng thái sơ c h i thần chết như vậy vũ trụ đại thần phong h ả o là thuộc về đại hoàng c h i thần vẹn vẹn tám mươi năm bọn hắn thì thấy chứng nhận hai đời vũ trụ đại thần sinh ra cùng bất diệt làm cho người vô hạn thổn thức trong cái này đều là vũ trụ bên trong cường đại nhất đại thần a đại tế t i thái sơ c h i thần chết có chút quỷ dị a t h ư a hồ quá đột nhiên nơi xa ô n t i mệnh hướng về phía đồ sơn thương nguyệt nhữ mạnh u y ề n đ ô n nói là có chút đột nhiên ta có thể cảm giác được thái sơ chi thần đạo kia khởi nguyên thần quyền tựa hồ không giống bình thường cường đại thế nhưng là đột nhiên vẫn diệt xem ra tựa hồ bị cắn trả không thái sơ chi thần không phải là bị phản vệ mà là bị người xóa bỏ đi qua cho nên mới chết ta đoán thái sơ chi thần m u ố n là nghĩ gạt bỏ đại hoang chi thần quá khứ nhưng là mình nhưng đã chết đại hoang chi thần thế nhưng là có thanh sơn đại thần che chở cho nên đi âm ti mệnh khẽ nợ nụ cười thanh sơn đại thần giết tới thái sơ chi thần đồ sơn thương nguyện nhãn tình sáng lên đại thần vĩ lực quả thật rộng đại trí cờ nàng âm thầm cảm t h ẳ n nói cũng l i ề n tại bọn hắn nghị luận thái sơ chi thần nguyên nhân cái chết lúc nơi xa chuyển đến tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên đám người kêu gọi đại tế ti đại thiên sư các ngươi thua rồi ai chỉ thiếu chút xịu nữa ta liền thắng hùng bá thiên phàn nàn nói thua đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh nao nao cho đến lúc này bọn hắn mới nhớ còn có tiền đặt cược tại người thế là hai người cùng nhau đi tới ai bận khí tốt trở thành sau cùng người thắng lớn âm ti mệnh cười hỏi nghe vậy mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía trong đám người mộ thanh ý gì để, chỉ thấy tại trong tay nàng đã chất đầy bảo v ậ t cùng vẽ ưu đãi tất cả đều là đám người thua ha ha vẫn là nhà ta thanh y ánh mắt độc đáo các ngươi cùng so sánh kém chút ý tứ ha ha ha mộ cựu thiên càng không ngừng cười lớn cắt là thanh y để thắng cũng không phải ngươi mộ cựu thiên thắng ngươi cao hứng cái gì kình hùng bá thiên lạnh n g h i m ặ t khó chịu m ắ n g đạo chính là không biết còn tưởng rằng là ngươi mộ cựu thiên mộ đại tiên nhân thắng đâu cơ vô nhai theo sát phía sau chê trọc nói chính ngươi còn không phải như vậy trong người ở chỗ này liền ngươi đoán điều kỳ váy nhất còn không bằng chúng ta đây mộ đại tiên nhân ánh mắt quả thực chẳng ra sao cả lần tiếp theo ta chắc chẳng thắng đám người nhao nhao biểu đạt chính mình khó chịu tốt phong hào chi chiến đã kết thúc chúng ta đi về trước đi đều đi ta bồng lai tiến tỏa uống rượu uống rượu rất không có ý tứ ta cảm thấy đi bên ngoài chơi đ ù a phóng thích một chút tâm tình không bằng chúng ta đi mình hoặc cổ tinh chơi đ ù a à cả ngày chờ tại bản t h ầ n vũ trụ cũng không có gì ý tứ h ù n g bá thiên đề nghị có thể cái kia sau khi trở về chúng ta chuẩn bị một chút liền đi mình hoặc cổ tinh đám người nhao nhao phụ họa thành tiên về sau thuế nguyện dài dàn dặng bọn hắn cũng không thiếu chút thời gian này Hill. cũng liền tại bọn hắn nói chuyện tiếp lúc tiến v à o vũ trụ hư không tìm kiếm nguyên thủy thần tháp lâm vô đạo cũng quay trở về lôi đài bây giờ hắn mặc dù coi như hết sức chật vật nhưng trong tay lại nắm lấy một tòa cổ lão bảo tháp trí tầng trải qua vô số gian nan hiểm trở cái này nguyên thủy thần tháp vẫn là bị hắn tại vũ trụ sâu trong hư không tìm được hấu chương xong chương chín trăm hai mươi phong hào đại h o a n g vũ trụ đại thần khí chúc mừng ươi đại hoàng tri thần hư khi lâm vô đạo một lần nữa trở lại vũ trụ lôi đài sau chủ trì phong hào chi chiến bắc h u y ề n tiên tôn cũng cười đi tới trước mặt chắp tay chúc mừng đạo đối với cái này lâm vô đạo cũng cười gật đầu một cái lần này quá trình mặc dù có chút hung hiểm nhưng c h u n g quy là đoạt được vũ trụ đại thần phong hào kế tiếp chỉ cần vượt qua chủ thần tiếp liền có thể chứng đạo vị đúng đại thần nguyên là dự định lấy chính mình thần hào xem như vũ trụ phong hào vẫn là mặt khác lấy phong hào nô vẫn là dùng đại hoang chi thần thần hào a sau này lại đoạt được vũ trụ chủ thần vũ trụ thượng thần vũ trụ thánh thần những thứ này kêu lên cũng dễ ngay một chút lâm vô đạo c h ấ m lâm mấy phần lập tức đáp không có vấn đề bác huyền tiên tôn sảng khoái đáp ứng sau đó hắn móc ra trước đây thần bí ngọc sách bắt đầu ghi chép lần này phong hào c h i chiến người thắng cuối cùng v ỉ đại h o a n g c h i thần hắn phong hào v ỉ đại h o a n g ầm ầm theo bác huyền tiên tôn ghi chép đột nhiên ở giữa một đạo hùng v i vô biên âm thanh truyền khắp bản thần vũ trụ tất cả đại thế giới đại h o a n g c h i thần thắng nghe được tin tức này rất nhiều thế giới sinh linh đều lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới tại vũ trụ ý chí ra chỉ thái sơ c h i thần lại còn đánh không lại đại h o a n g c h i thần người khiêu chiến này như vậy xem ra đại h o a n g c h i thần cường đại hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng a nhìn t r u n g ngân hà liên minh đại h o a n g c h i thần thực lực chỉ sợ cũng đứng đầu nhất a ta xem đại h o a n g c h i thần hoàn toàn có tư cách xung kích ngân hà liên minh phong hào về sau liền tê ngân hà c h i thần rất nhiều đại thế giới nghị luận ẩm ý đại thần rất nhiều thế giới đều cho rằng lấy ngươi thực lực cường đại hoàn toàn có tư cách trở thành ngân hà liên minh phong hào đại thần ta cũng cảm thấy lời ấy rất là hợp lý nếu không thì ta lấy thái thương tiên p h ụ danh nghĩa giúp đại thần xin một chút nói không chừng có thể cầm xuống vũ trụ liên minh phong h ả o đến lúc đó đại thần chính là ngân hà c h i thần ha ha b ắ h u y ề n t i ê n tôn vừa cười vừa nói ngân hà c h i thần lâm vô đạo nhẹ nhàng thì thầm vài câu cảm thấy phong t ứ c hiệu này tựa hồ cũng vô cùng dễ nghe tiên tôn thu được ngân hà liên minh phong h ả o đại thần có cái gì tính thực chất chỗ tốt sao đương nhiên là có thu được ngân hà liên minh phong h ả o không chỉ có là vinh quang cùng thực lực tượng trưng còn có tư cách đi tới liên minh mỗi vũ trụ không bị hạn chế tại trong liên minh vũ trụ bên trong có thể nửa giá tiêu phí ngoài ra còn đem thu được liên minh cung c ấ phong đại thao thao l hảo ban thưởng một tòa đại thế giới những g c lực đạt thứ khác đều không trọng yếu nhưng mà một tòa đại thế giới dụ hoặc vẫn là phi thường to lớn điều này đại biểu tài nguyên con dân t h ư ơ n g hỏa thần bực các loại đúng là hắn thứ cần thiết nhất tiên tôn xin đến ngân hà c h i thần phong h ả o sát xuất thành công lớn bao nhiêu cái này sao y theo đại thần hôm nay phong h ả o c h i chiến biểu hiện đến xem cũng không thành vấn đề bất quá ngân hà liên minh dù sao không chỉ bản thần vũ trụ một cái vũ trụ chỉ là chúng ta tán thành còn không được còn cần cái khác ba mươi hai tọa vũ trụ đều tán thành bởi vậy thân thỉnh liên minh phong h ả o còn cần một chút thời gian tóm lại ta sẽ tận lực giúp đại thần ngươi tranh thủ nếu có kết quả sẽ kịp thời thống chi ngươi bắt huyện tiên tôn trầm ngấm đáp mặc dù hắn cảm thấy không có vấn đề gì nhưng vũ trụ liên minh sự tỉnh cũng không phải thái thương tiên phủ một nhà định đoạt còn phải cần cái khác vũ trụ tán thành mới được như thế vậy thì cảm ơn tiên tôn lâm vô đạo chắp tay cảm tạng ha ha chỉ là việc nhỏ đại thần không cần để ở trong lòng huống hồ cái này cũng là ta việc nằm trong phận sự đúng đại thần ngươi đánh bại thái sơ c h i thần trở thành bản thần vũ trụ mới vũ trụ đại thần như vậy thái sơ c h i thần có hết t h ể phúc lợi cũng đem toàn bộ thuộc về ngươi bao quát bản thần vũ trụ trúc phúc một đạo vũ trụ chi lực một đạo thời đại chi lực một đạo kỷ nguyên chi lực đang khi nói chuyện bắc huyền tiên tôn bút lớn bung lên một cái lập tức có ba đạo nhân luân chi khí từ trong sách ngọc bay ra đã rơi vào lâm vô đạo trong tay tập trung nhìn vào chỉ thấy là một đạo tử khí một đạo kim khí một đạo thanh khí tử khí là lớn nhất uy nghiêm là cao quý nhất vũ trụ chi lực kim khí là thời đại chi lực thanh khí là kỷ nguyên chi lực nhìn thấy bàn tay phía trên ba đạo bản nguyên chi lực lâm vô đạo cũng là rất là ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này bản nguyên lực lượng thông qua đại đạo chi nhãn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này ba đạo bản nguyên chi lực bên trong tích chứa viễn diệu sức mạnh Đã có t h chúng ể đưa n ó ra chỉ t ạ i t bản nguyên tri lực lớn diệu dụng vô tận tạo hóa vô tận lần này đa tạ tiên tôn đại thần nói quá lời cũng là việc nằm trong thật sự tốt lắm nếu không có chuyện khác bản thân liền đi trước một ước sau này có r ả n h lại đến tiên phủ khoái dày tiên tôn hảo thái thương tiên phủ tùy thời hoan nghênh đại thần lẫn nhau hàn nguyên v à i câu lâm vô đạo liền rời đi vũ trụ lôi đài tiếp lấy lại thông qua chi tôn đạo phủ v ề tới chư thiên c h i thành cựu thiên lâu tầng thứ tám lâm vô đạo đem lần này thu hoạch toàn bộ lấy ra bao quát vũ trụ c h i lực thời đại c h i lực kỷ nguyên c h i lực nguyên thủy t h ầ n t h á c phá diệt chi mâu thái sơ thần sơn nơi này mỗi một dạng cũng là có thể gặp không thể cầu độ tốt nhìn xem đồ vật trước mặt lâm vô đạo rơi vào trầm tư hệ thống một kiện thần khí phía trên nhiều nhất có thể ra chỉ bao nhiêu đạo vũ trụ chi lực mười đạo đại vũ trụ thần khí cũng là như thế sao là đ ắ t chư thiên hoàn vũ bên trong mặc kệ là tiểu vũ trụ vẫn là đại vũ trụ bất luận cái gì thần khí hoặc nhân loại binh khí nhiều nhất đều chỉ có thể ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực hoặc mười đạo đại vũ trụ chi lực nhưng mà thời đại thần khí cùng với kỷ nguyên thần khí cao nhất có thể lấy ra chỉ tám mươi mốt đạo nhân loại vũ khí cũng giống như vậy tối đa chỉ có thể ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực sao nghe hệ thống trả lời lâm vô đạo như có điều suy nghĩ sau đó đang trầm ngâm một phen hắn đem nguyên thủy thần tháp bắt được trong tay Vâng, tuyệt đối thần quyền cùng thống ngự thần quyền tế xuất c ư ờ n g thế d i ệ t sạch nguyên thủy thần tháp phía trên hết thệ lạc ấ n cùng b ế t ích ngay sau đó hắn đem trong tay một đạo vũ trụ chi lực cưỡng ép dung nhập vào nguyên thủy thần tháp bên trong hoa lạc theo đạo thứ mười vũ trụ chi lực du nhập g n nguyên bản yên lặng nguyên thủy thần tháp t r ậ t thần quang đại thịnh bên m ô n g thần uy bào phủ cả phòng tên nguyên thủy thần u h ủ phòng tên nguyên n g thần uy b phủ c h ò n g tên n g u y n g ô n g thần uy bào phủ cả phòng tên n u y ê n nguyên thủy t h ầ thắng ấ p vũ trụ đại thần khí phẩm cùng vĩ lực ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực tại bên trên làm cho thần nắm giữ vô địch phòng ngự đ i t r ú vũ trụ chủ thần phía dưới không thể phá hắn phòng ngự liếc mắt qua có quan hệ với nguyên thủy thần tháp mới nhất tin tức hiện ra cũng không tệ lắm lâm vô đ ạ o thỏa mãn gật đầu một cái một kiện vũ trụ đại thần khí có thể đạt đến tầng thứ này hiệu quả đã vô cùng vô địch chỉ cần hắn tấn thăng chủ thần nguyên thủy thần tháp cũng biết đi theo tấn thăng trở thành chủ thần khí đến lúc đó hết thầy vũ trụ chủ thần đều không thể phá hắn phòng ngự tương đương với vũ trụ chủ thần khí bên trong tồn tại vô địch đúng bây giờ có thời đại chi lực cũng có thể đem linh cứu cổ đăng chữa trị một chút cái này cũng là một kiện bảo bối tốt nói xong lâm vô đạo lập lại chiêu cũ lại lấy đồng dạng thao tác đem đạo kia thời đại chi lực dung nhập vào linh cứu cổ đăng bên trong một lát sau nguyên bản ở vào tổn hại trạng thái linh cứu cổ đăng lần nữa khôi phục phía trước thời đại chủ thần k h í đẳng cấp làm xong đây hết thảy lâm vô đạo mới là đem ánh mắt rơi vào sau cùng kỷ nguyên chi lực cùng với phá d i ệ t chi m â u phía trên nhất là phá d i ệ t chi m â u trong này thế nhưng là có năm đạo vũ trụ chi lực tấu chương o n g chương chín trăm hai mươi mốt thần t ổ thanh nguyên thành chương chín trăm hai mươi mốt thần t ổ thanh nguyên thành Kỷ nguyên tri lâm ự c Đối với b y giờ l â vô đạo mà giảm nói, hắn nhiều. giá đi trị bất đã suy nghĩ một chút như là tề đạo l â m kỷ vô địch cổ kiếm tâm mạnh gia thiên cái này một số người đều tương đối thích hợp b ấ t quá hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng kỷ vô địch kỷ vô địch xem như đồ sơn thị đại h o a n g cổ tộc tộc nhân lại tại thanh sơn thần quốc ở trong ngoại trừ thương nguyện cùng âm ti mệnh xem như thiên tư cao nhất người hắn nắm giữ vô hạn lĩnh ngộ tiên phú lại còn khai sáng ra thuộc về mình vô thượng pháp nếu là thật tốt bồi dưỡng một chút tương lai tất có cao xa tiền đồ trước hết để cho hắn dung hợp một đạo kỷ nguyên chi lực xem hiệu quả về sau lại tiếp tục để thăng tư chất cùng tiềm lực lâm vô đạo đấy lòng tính t o á n đạo đối với đạo này kỷ nguyên chi lực hắn có an bài kế tiếp chính là phá diệt chi mô thái sơ thần sơn phá diệt chi mô bên trên da chỉ có năm đạo vũ trụ chi lực cũng là một kiện nắm giữ kinh khủng sức công phạt cực phẩm vũ trụ đại thần khí dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ chuẩn bị đem phá diệt chi m u thật tốt cải tạo một phen lấy tuyệt đối thần quyền làm cơ sở ở phía trên g i a chỉ chiến tranh thần quyền hủy diệt thần quyền sát lục thần quyền cứ như vậy phá diệt chi m u liền sẽ nắm giữ tam đại lịch thiên thần uy tuyệt đối hủy diệt tuyệt đối chiến tranh tuyệt đối sát lục đến lúc đó nhất định có thể trở thành thanh sơn thần quốc thứ nhất sát phạt thần khí trước đây chiến tranh chi kiếm đã theo không kịp tiết đấu cũng nên đào thải đến nỗi sau cùng thái sơ thần sơn lâm vô đạo tại một phen nghiêm tốc suy tư sau cuối cùng cũng không có lựa chọn đưa nó ném vào táng thiên đồng q u a n mà là đem s ắ p nhập vào chính mình bản mệnh thần quốc dùng hấp thu thái sơ thần giới thần lực củng cố tráng đại thần quốc mặc dù nói đem thái sơ thần sớt liệm có lẽ có thể có được thái sơ chi thần khi còn sống thần quyền thần pháp thần thuật các loại thậm chí có khả năng rất lớn là vũ trụ phương diện thần pháp cùng thần thuật nhưng mà ý theo lâm vô đạo hiện nay nắm giữ thần quyền thần pháp thần thông chiến lược của hắn đã không cần những vật khác tới giá trị liệm thái sơ chi thần mà nói thuộc về là d ạ hoa trường ấ m nhưng nếu là đem thái sơ thần sơn giữ lại ngược lại có thể mở rộng tự thân bản mệnh thần quốc mấu chốt là thái sơ thần sơn là kéo dài ít nhất tại thái sơ thần giới phía trước có thể một mực sử dụng cái này vì hắn mang tới giá trị nhưng là không cách nào lường được bởi vậy trải qua một phen thận trọng cân nhắc sau đó lâm vô đạo lựa chọn bảo lưu lại thái sơ thần sơn đem dùng c h ấ n áp cùng mở rộng chính mình bản mệnh thần quốc dưới mắt vũ trụ đại thần phong hào chi chiến đã có một kết thúc kế tiếp nên chuẩn bị nên đón thần kiếp chứng đạo chủ thần bị bất quá trước đó ta còn phải trở về một chuyến cựu châu địa giới đi vô y ê u sơn chàng xem nói đi lâm vô đạo tâm niệm k h ẽ động rời đi trừ thiên c h i thành trở về đến thần hoang thế giới sau hắn trực tiếp lấy bản tôn diện mục cùng thân phận đi đến cửu châu địa giới thanh nguyên thành bởi vì sinh ra thanh sơn đại thần xem như một phương thần thổ bây giờ tiến hành lần nữa kế hoạch cùng cải tạo so với phía trước nguy nga quá nhiều cũng vồn hoa quá nhiều khi đi tới ở đây lúc lâm vô đạo phát hiện tại trong thanh nguyên thành lại còn tồn tại không thiếu thánh cảnh tu sĩ thần cảnh sinh linh càng là chỗ nào cũng có một đoạn thời gian không thấy chính xác đại biến dạng a nhìn xem rực rỡ hẳn lên thanh nguyên thành lâm vô đạo yên lặng cảm khái một câu ông tiếng nói rơi xuống hắn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở vô ưu sơn trang lúc này vô ưu sơn trang vẫn như c ũ duy trì trạng thái như cũ nhào bột b ì b ạ o mà còn trở thành thanh nguyên thành thậm chí toàn bộ thanh sơn thần quốc thần đ i ệ m dưới tình huống không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không dám tới đây phải dậy ha ha ha đồ sơn lão quỷ ngươi cuối cùng thua khi lâm vô đạo trở lại vô ưu sơn trang lúc bên hai lập tức chuyển đến một hồi cởi mở tiếng cởi to ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không rõ ràng gặp được bên trong sơn tr ở một tòa đình nghỉ mát bên trong đang có mấy cái lao giả khoan hai tự đắc phẩm trà đánh cờ thần sắc cực kỳ không bị giàn g buộc cái này một số người thình l i n h lại là hàn thanh sơn cùng với ngày x ư a tộc lão đồ sơn minh còn có mấy cái là đại h o a n g cổ tộc cùng với trường sinh đế tộc tộc lão bây giờ vô h u sơn trang đã trở thành bọn hắn nơi dưỡng lão trừ cái đó ra lâm vô đạo còn phát hiện một đoạn thời gian không thấy tại lần lượt thần chi tẩy lễ cùng quán đ ỉ n h phía dưới hàn thanh sơn đã tu thành thánh nhân đồ sơn minh càng là đạt đến vị thánh nhân vương t r u n g quanh tụ tập người từng cái một tu vi cũng đều tại thánh nhân trở lên đại đế phía dưới trong đó đại hoang cổ tộc cùng trường sinh đế tộc tộc lao cũng là chuẩn đế cấp độ tu vi nhìn xem hàn thanh sơn cùng đồ sơn minh biến hóa trong lòng lâm vô đạo cũng dâng lên một tia thổn thức từng có lúc hắn bất quá là một cái hướng tới cường đại phạm nhân chưa từng nghĩ đến một phen đánh liều phía dưới sẽ có hôm nay hùng vi cái thế sự nghiệp to lớn hàn thanh sơn cùng đồ sơn minh bọn hắn đều xem như chính mình công tích vĩ đại người trực kiến và n đang âm thầm quan sát phúc chốc lâm vô đạo vận dụng thẩn quyền đem bộ ưu sơn trang không gian tiến hành cắt chém a hàn lao quỷ người đâu mới vừa rồi còn thật tốt như thế nào lập tức không thấy người chẳng lẽ là đại thần phải là tại bây giờ thanh sơn thần quốc ở trong ngoại trừ đại tế ti cũng chỉ có đại thần có này vĩ lực đồ sơn minh bọn người nghị luận ầm ĩ đối với bọn hắn ngờ tới lâm vô đạo cũng không để ý tới mà là cười híp mắt nhìn xem trước mặt hàn thanh sơn hàn bá gần nhất còn tốt chứ thiếu gia nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm vô đạo hàn thanh sơn đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra thần sắc mừng rỡ thiếu gia ngại như thế nào đột nhiên Nô,、no, không phải rời đi thế h đột trở trở t đây về. lâu, quá lại ă mặc một lâm mừng. m chút、sau. Tốt tốt tốt, trở tốt. trở thành tự hàn nhiên sau. Sơn Đối về với vô về, vui liền là lòng chàn đạo đầy vui mừng. Mặc dù trải qua thời gian dài hắn đều tại v u y ưu sơn trang cùng đ ổ sơn minh bọn người dưỡng lao nhưng trong lòng một mực nhớ mong lâm vô đạo đúng hàn bá trước đây thời điểm v u y ưu sơn trang ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài còn có những người khác sao lấy đại đạo chi nhã nghiêm túc đánh giá rất lâu lâm vô đạo cuối cùng hỏi hoài nghi trong lòng những người khác không có a thiếu ra vô ưu sơn trang chính là lao gia lưu lại sản nghiệp cho tới nay ngoại trừ lao gia cùng phu nhân cũng chỉ có thiếu gia ngươi cùng với lao nô trừ cái đó ra không còn có cái khác người nha thiếu gia ngươi vì sao lại cảm thấy tại vô ưu sơn trang còn sẽ có những người khác tổn hàn thanh sơn một mặt mở mịt đáp không có những người khác sao đó cũng không phải lâm vô đạo câu trả lời mong muốn vất quá hắn lấy đại đạo chi nhãn bí mật quan sát toàn bộ vô ưu sơn trang cùng với hàn thanh sơn bản thân cũng không có phát hiện vấn đề vô ưu sơn trang thật sự một cái bình thường sơn trang hàn thanh sơn cũng quả thật một cái bình thường người tu luyện hàn có được hôm nay tư chất cùng tu vi vẫn là tại lâm vô đạo g ộ t rửa cùng quán đỉnh phía dưới mới đ ạ tới t thậm chí ngoại trừ v u y ưu sơn trang cùng hàn thanh sơn lâm vô đạo còn quét mắt rừng đạo sơn cùng nghiệm thanh tâm phần mộ cũng chưa phát hiện có bất kỳ gì thường trong phần mộ thi cốt cũng đúng là rừng đạo sơn cùng nghiệm thanh tâm thiếu ra khó khăn đạo sơn trang có chỗ nào không đúng sao hàn thanh sơn hiếu kỳ hỏi một câu không có gì sơn trang không có vấn đề ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút vua sơn trang quá khứ lịch sử thôi à dạng này á kỳ thực sơn trang cũng không có gì lịch sử nơi này hết thảy cũng là ta nhìn xây dựng nổi bên trong sơn trang một ngọn cây cọ cỏ đều đi qua tay của ta hàn thanh sơn cởi đáp ngay vậy lâm vô đạo gật đầu một cái hắn cũng biết cứ như vậy câu hỏi chắc chắn là hỏi không ra kết quả gì người thần bị kia tất nhiên một mực cần nút vậy khẳng định là không muốn để cho hắn biết thân phận đã như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn mọi g u ồ n tại cùng hàn thanh sơn đơn giản tán gẫu vài câu sau lâm vô đạo liền rời đi vô ưu sơn trang ai thiếu gia đã lớn lên cũng không tiếp tục cần ta che chở thần sắc phức tạp thở dài hàn thành sơn thu liễm nỗi lòng q u a y người tiếp tục chìm vào cùng đồ sơn minh đám người đánh cỡ trong chém giết một bên khác rời đi vô ưu sơn t r a n g sau lâm vô đạo cũng không trở lại sơn lan giới mà là đi đến c ự u châu đông hải Chi mới bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại ở trên vùng đất này còn có một cái thần bí tộc đàn cùng hắn dính dấp liên hệ bây giờ thật vất vả trở về một chuyến tự nhiên muốn đi xem một chút tấu t r ư ơ n g xong chương 922, đồng lai đại tế ti h nhân gian đ ổ phổ chương 922, đồng lai đại tế ti nhân gian đồ phổ cửu châu địa giới đông hải trí mới trước đó đông hải c h i mới là ẩn thế gia tộc đồng lai thế gia tộc đáng chi điệp hiện nay theo tiêu tử y trở thành thần quốc thần nữ cùng với tại thần c h i tẩy lễ phía dưới thần tộc huyết thống khôi phục đã từ lúc trước đồng lai thế gia đã biến thành chính thống đồng lai thần tộc hơn nữa nhờ vào tiêu tử y thân phận tôn quý đồng lai thần tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên tại đồng lai thần tộc tộc trưởng tiêu kinh luân tu thành chân thần về sau đồ sơn thương nguyệt liền làm chủ đem đại hoang thập nhị vực bên trong thanh thiết vực linh vực đông cực thiên vực mấy người ba tòa đại vực toàn bộ thuộc cho đồng lai thần tộc xem như tộc đảng của bọn hán chi đ i ệ liên chân vũ thần cung tại đại hoang bên trong địa vị đều phải kém xa đồng lai thần tộc hoa theo hư không nhắc lên một chút xíu nhỏ xíu vận sóng lâm vô đạo vô thanh vô tức xuất hiện ở đồng lai thần tộc tổ đ ị a d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy uy nghiêm thần thánh tổ từ bên trong thơ phục mọi người v ậ t pho tượng cùng với bức họa những thứ này cũng là đồng lai thần tộc liệt tổ liệt tông tại trong tổ từ bài vị lâm vô đạo còn gặp được ngày xưa đồng lai thần tộc thần vương tiêu huyền ki linh vị ngoài ra tối thu hút sự chú ý của người khác chính là tổ từ chỗ cao nhất một bức họa bên trong câu siết chính là một cái tuổi trẻ nam từ thất ảnh mặc dù chỉ có một ít tục tặng hình dáng nhưng mà đi qua cẩn thận phân biệt lâm vô đạo vẫn là nhìn ra được trong bức họa người cùng hắn có chút rất giống cùng lúc đó tại bức họa phía dưới còn có một bức đồng lai thần tộc tổ tiên cổ lao tượng nạn chính là một cái tiên phong đạo cốt tử báo lao giả một đôi mắt p h ả n phất nhìn rõ thế sự cho người ta vô tận huyền diệu cùng trí k h ô n cảm giác đồng lai thần tộc đại tế thi tiêu hoàng chân ánh mắt đảo qua lâm vô đạo biết được tử báo lão giả thân phận bây giờ hắn không khỏi nghĩ tới phía trước tại sơn lăng giới tội n g h chi địa gặp phải bán thần tiêu thiên ý tình hình lúc kia tiêu thiên ý nói cho hắn biết đồng lai thần tộc đại tế ti tiên tri mười bàn năm sau biết mười bàn năm hơn nữa đối phương sớm tại ba mươi sáu ngàn năm trước cũng đã dự kỳ về sau sự tỉnh từ đó cho đồng lai thần tộc lưu lại ba chuyện tiên đoán thậm chí liên n h ị cấp cái k i a c ầ u v ậ t cũng là đồng lai thần tộc lưu cho hắn rất rõ ràng vị này đồng lai thần tộc đại tế ti sớm tại ba mươi sáu ngàn năm trước liền biết hắn muốn tới hơn nữa sớm chuẩn bị kỹ càng nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt không khỏi lướt qua một tia tia sáng kỳ dị hắn cảm giác vị này tiêu hoặc chân cũng không đơn giản quanh đại thủ huy động phía dưới hắn dựa vào cường đại thần quyền cùng ý chí trực tiếp đem đăng tại bế quan tu luyện tiêu kinh luân na z i đến tổ tử a ta không phải là tại trong mật thất tu luyện sao làm sao lại ngươi là ai tại sao lại xuất hiện tại a đại thần đột nhiên đi tới tổ tử tiêu kinh luân cũng không phản ứng lại thậm chí nhìn thấy có người xa lạ xâm nhập tổ tử còn chuẩn bị ra tay đánh nhau chỉ có điều coi như hắn nhìn thấy lâm vô đạo khuôn mặt thời điểm cả người lại là trực tiếp dọa đến té quỵ trên đất càng không ngừng run lệ bầy vài kiến đại thần không biết đại thần giá lâm đồng lai thần tộc tội đáng chết vạn lần tiêu kinh luân không ngừng lễ bài lấy đứng lên đi tiêu tộc trưởng bản thần hôm nay tới chủ yếu là muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút cổ lao sự tình phía trước các ngươi bồng lai thần tộc bán thần tiêu thiên ý đã từng đối bản thần nói tại ba mươi sáu n g h n năm trước các ngươi bồng lai thần tộc đại tế ti tiêu hoàng chân đã từng lưu lại ba chuyện tiên đoán hơn nữa lúc kia liền đã dự đoán được bản thần sẽ xuất hiện tại tội nghiệp chi đ ị a còn chuẩn bị tội ác chi quyển ngày xưa tiêu thiên ý từng nói chỉ cần bản thần đến đây các ngươi bồng lai thần tộc tổ đ i ệ liền có thể biết được mọi chuyện nguyên do bây giờ bản thân đã tới ngươi có cái gì muốn đối bản thân nói sao lâm vô đạo mà không thay đổi hỏi a ba mươi sáu ngàn năm trước sự tình đột nhiên nghe nói như thế tiêu kinh luân trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại thẳng đến lâm vô đạo nhắc đến đại tế ti ê u hoàng trần hắn mới trong nháy mắt lấy lại tinh thần hồi bẩm đại thần căn cứ vào ta bồng lai thần tộc cổ lao tương truyền tại ba mươi sáu ngàn năm trước lao tổ tông đúng là lưu lại ba chuyện tiên đoán bất quá trong đó hai thì tiên đoán đã t r ô n b ù i ở tuế nguyện trưởng hạ ở trong chỉ còn lại liên quan tới đại thần ngải đôi câu vài lời nói là tại ba trăm sáu vạn năm về sau bức họa này giống bên trong người chính là đồng lai thần tộc quý nhân hắn sẽ đến đến đồng lai thần tộc chấm dứt một đoạn nhân quả bởi vậy bức họa này vẫn ở ta đồng lai thần tộc đời đ ờ i lưu truyền xuống trừ cái đó ra ngày xưa đại tế thi lão tổ tông còn để lại một cái thần bí bảo hạc bảo hạc đó bên trong có lẽ có đại thần n g à i câu trả lời mong muốn bảo hạc lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên sau đó tại hắn chăm chú chỉ thấy tiêu kinh luân lấy tự thân máu tươi làm dẫn kết động một cái phát quyết trong chốc lát tổ từ hư không nhắc lên từng đợt nhỏ xíu vận sóng tiêu kinh luân đưa tay bước vào hư không kẽ h hở từ giữa móc ra một cái cổ lão màu đen bảo hạc bảo hạc tạo hình cổ kính đại khí dài ước c h ừ n g bát h ư ớ c mặt ngoài còn vẻ ngoài thần khuyết lâu vũ n h ậ p nguyện tinh thần cùng với thiên địa chúng sinh đồ án tại s a u khi nhận lấy lâm vô đạo cảm giác đầu tiên chính là lãnh b vớt cùng trầm trọng đồng thời còn có từng cỗ tuyên cổ bao la hùng vĩ khí tức xông tới mặt a nhìn xem trong tay thần bí bảo hạc lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn đại đạo chi nhãn vậy mà không cách nào xuyên thấu ông cũng liền tạc hắn tìm kiếm mở ra phương pháp thời điểm đột nhiên ở giữa bảo hạc rung động nhẹ nhẹ rồi một lần. kèm theo một hồi thần quang lưu t r u y ề n bảo hạ thế mà tự động mở ra lộ ra đổ vật bên trong tập trung nhìn vào tại bảo hạc bên trong để làm một tấm cổ lao đổ phổ mở ra sau đó lâm vô đạo con người lập tức hơi hơi c ó rút thần sắc cũng biến thành nghiêm túc bởi vì tại cái này c u ố n cổ lao đổ phổ phía trên đông nhiên miêu tả lấy ba mươi sáu tôn cổ lao đại đ ỉ n h mỗi một vị đại đ ỉ n h đều sinh động như thật kèm thêm hùng v i đến cực điểm khí tượng cùng với tuyên cổ bao là khí tước tại trong ba mươi sáu tôn đại đình đồ án này lâm vô đạo còn gặp được thần châu đỉnh hình vẽ ngoại trừ thần châu đình tại nó bên cạnh còn miêu tả lấy một phương hùng bi đến cực điểm đại thế giới trừ cái đó ra tại cái này quấn đồ phổ gần nhất còn có một nhóm cổ lao thần bí văn tự thần hoang nhân gian đồ thần hoang thế giới nhân gian đồ phổ lâm vô đạo vẻ mặt trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên cái này quấn đồ phổ phía trên tổng cộng có ba mươi sáu tôn đại đ ỉ n h cùng với ba mươi sáu phương đại thế giới nó ý tưởng nhớ lại rõ ràng bất quá thần hoang thế giới thêm thượng thần bỏ đi mà cùng với trường sinh giới hết thể có tam thập lục phương đại đ i ệ không có gì bất ngờ xảy ra mỗi một phe đại đ i ệ đều đối ứng một tôn đại đình bây giờ nhìn này nhân gian đổ phổ tin tức phía trên tựa hồ mỗi một vị đại đỉnh sau lưng còn có một tòa đại thế giới vị này đồng lai thần tộc đại tế ti đến tột u cùng là người nào làm sao sẽ biết nhiều như vậy bí mật bây giờ lại đem cái này cuốn nhân gian đổ phổ lưu cho ta là dụng ý gì cái kia cái gọi là ba mươi sáu phương đại thế giới có phải hay không lúc trước nhìn thấy cựu châu đại thế giới hoàng thiên đại thế giới còn lại đại thế giới đâu lại ở nơi nào liên tiếp nghi vấn dần dần nổi lên lâm vô đạo trong lòng lúc này hắn cảm giác chính mình đối với thần hoang thế giới hoàn toàn không biết gì cả trong i ê u hoàng chân t m lúc, lúc hắn h ngưng thế giới, c thần nhìn chăm chú lúc một cổ thần bí sức mạnh trận bông xuống quân lây ý thức của hắn tiến vào một phương cổ lão thần bí không gian cái không gian này thần bí khó lường bên trong ám chầm đến t h nhìn c điểm lại bị quỷ dị đồng vụ bao phủ nhìn không rõ ràng cụ thể hoàn cảnh nhưng mà khi ý thức lúc đi tới nơi này lâm vô đạo luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc ở đây ta giống như tới qua ô trong lúc hắn mê hoặc lúc đột nhiên ở giữa một hồi quỷ dị ô yết thanh âm từ t r o n g x ư ơ n g mù truyền ra ngay sau đó tại trong lâm vô đạo cái k i a ánh mắt kinh ngạc phía trước mê vụ chậm rãi thối lui lộ ra một tỏa cổ lao thần sơn, sơn vẽ ngoài hai cái chữ to thần cư t u chương xong chương chín trăm hai mươi ba trấn quốc thần k h thần quốc đệ nhất chiến tướng chương chín trăm hai mươi ba trấn quốc thần k h thần quốc đệ nhất chiến tướng ở đây lại là thần thư nhìn phía xa chi thượng thần núi cổ lão chữ lớn lâm vô đạo lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cái này đột nhiên xuất hiện thần thư là hắn không có nghĩ tới khó trách ta tiến vào ở đây sau đó mơ hồ sẽ có một tia cảm giác quen thuộc nguyên lai là thần thư trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm thái bây giờ hắn không khỏi nhớ tới ban sơ thu được nhặt xác hệ thống tiếp đó dựa theo dấu thi con dấu ghi chép tin tức tiến vào thần khư liệm hoàng cổ đại đế khương thái hư thi thể tình cảnh ngày xưa hết thảy đều rõ một một chất mắt nhưng mà vật đổi sao rời hắn bây giờ đã không còn là trước đây p h ạ m trần phế vật mà là thành sơn thần quốc tối cao thần linh uy danh h i ể n hách đạo cổ thần vương thần châu đỉnh chỉ thế giới hẳn là thần châu đại thế giới mới đúng vì cái gì ta trong ý thức sẽ xuất hiện thần cư đâu chẳng lẽ nói thần cư ở vào thần châu đại thế giới bên trong là thần châu đại thế giới một bộ phận đột nhiên lâm vô đạo nghĩ tới một cái khả năng thần cư thần bí khó l ư ợ n g căn cứ vào hiểu biết của hắn nơi này mỗi ba ngàn năm mới có thể mở ra một lần khoảng cách lần trước mở ra mới trôi qua không lâu lại một lần nữa xuất hiện còn phải chờ đến ba ngàn năm sau nếu là như vậy đây chẳng phải là nói ta muốn ba ngàn năm sau mới có thể tiến nhập thần châu đại thế giới thế giới này bên trong đến cùng cất giấu cái gì ba mươi sáu tôn đại đ ỉ n h lại có dạng gì tác dụng vẹn vẹn chỉ là trấn áp tam thập lục phương đại địa sao còn lại đại thế giới đâu lại sẽ ở lúc nào xuất hiện rất nhiều nghi vấn không ngừng tự trong lòng lầm vô đạo hiện lên hắn cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng p h ớ p sở mê rời giống như trong kính nhìn hoa ông cũng liền đang nhìn trước mắt thần cư ngư ngưng lông mày chấm tư lúc đột nhiên nhân gian đổ phổ hơi hơi rung động rồi một lần ngay sau đó ý thức của hắn liền thoát ly thần h ư về tới thực tế tiêu kinh luân các ngươi bồng lai thần tộc tổ tiên ngoại trừ lưu lại cái này c u ố n đ ồ phổ còn có cái gì tổ hấn hoặc giải thích các loại sao trâm mắc p h ú t chốc lâm vô đạo cũng không quay đầu lại hướng về phía tiêu kinh luân do hỏi hồi bẩm đại thần ngoại trừ cái này thần bí bảo hạ n g tổ tông cũng không có những thứ khác tổ hấn hoặc giao phó lưu lại ân các ngươi làm rất tốt bắt đầu từ hôm nay toàn bộ đại hoang thập nhị bực thuộc tại bồng lai thần tộc tộc đàn chi l i ệ tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo hư không tiêu thất ngay tại chỗ đa tạ đại thần chiều cố đối mặt bất thình lình cực lớn kinh hỷ tiêu kinh luân cảm thấy vô biên kinh hỷ cùng phân chấn lúc này bị giảm xuống đất thành kính dập đầu dậy đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo cũng không có chú ý rời đi đồng lai thần tộc sau hắn liền về tới sơn lăng giới thanh sơn thần miếu dựa vào cường đại thần quyền cùng ý chí lâm vô đạo đem đổ sơn tương nguyện âm tim mệnh kỷ vô địch xích mông mọi người toàn bộ đều triệu tập đến thần miếu bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần theo lâm vô đạo thần chi hóa thân hiện ra mọi người ở đây lúc này thành kính lớn bái tại trên mặt đất đều đứng lên đi một đạo thần lực hạ xuống đem mọi người từ dưới đất đỡ dậy thương nguyệt hai tháng sau bản thần cái này đạo thần chi hóa thân đem chứng đạo chủ thần bị đến lúc đó ngươi tại thần châu đại địa bên trong cử hành một hồi thịnh đại tế tự hoạt động bản thần cần hương hỏa tạo thần quốc xích mông ngươi chỗ long ba thần tộc hai tháng sau đồng dạng cử hành tế tự đại điển cụ thể nghe theo đại tế ti an bài hugh i h u tiếng nói rơi xuống lại là hai đạo sáng trói thần quang hạ xuống hóa thành một tòa cổ lao thân tháp cùng với một cây thanh sắt chiến mâu đặt ở trên tế đản nguyên thủy thân tháp phá diệt chi mâu nhìn xem thần đàn dâng lễ phụng một tháp nhất mâu đồ sơn thương nguyện cùng â m ti mệnh đều lộ ra vẻ kinh nghi đại thần đây không phải nguyên thủy thần tháp cùng phá diệt chi mâu sao không tệ phía trước đại hoang c h i thần phụ bản thần thần dụ tranh đoạt vũ trụ đại thần phong hào hắn cũng không phụ bản thần chi vọng không chỉ có thành công đoạt được vũ trụ đại thần phong hào còn mang về hai cái cường đại thần khí đi qua bản thần tế luyện nguyên thủy thần tháp phía trên đã ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực đạt đến thần khí tối trung cực hạn có thể phòng ngự vũ trụ chủ thần phía dưới hết thể công kích đến nơi phá diệt chi mâu bản thần đưa nó đổi tên là đại hoang th hơn nữa ở phía trên r a chỉ ba đạo thần uy theo thứ tự là tuyệt đối chiến tranh tuyệt đối hủy diệt tuyệt đối sát lủ tuyệt đối chiến tranh tay cầm đại hoang thần mâu tự thân tu vi tạm thời để thăng nửa cái đại cảnh giới tuyệt đối hủy diệt đại hoang thần mâu công kích sẽ có được cực kỳ t i n h khủng sức mạnh hủy diệt có thể hủy diệt thế gian v ậ n vật tuyệt đối sát lục tay cầm đại hoang thần mâu sức mạnh đem vô cùng vô tận vĩnh viễn không khô cạn lại mỗi giết chết một cái định nhân sẽ thu hoạch được đối phương một nửa tu vi mở rộng tự thân từ nay về sau nguyên thủy thần tháp cùng đại hoang thần mâu đem xem như ta thanh sơn thần quốc trấn quốc thần、khí. phan ta thần quốc chúng thần thần chức giả nếu có cần đều có thể sử dụng lâm vô đạo uy nghiêm thanh â m to lớn tại trong thần m i ế u vang lên nghe nói như thế mấy người tại chỗ vô luận là đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là âm ti mệnh cùng với kỷ vô địch cùng xích nông đáy mắt đều nở rộ lên từng trận thật quang kỷ vô địch cùng xích nông cũng không có đi qua vũ trụ lôi đài có thể không rõ ràng nguyên thủy thần tháp cùng đại h o a n g thần mâu cường đại nhưng mà đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua trên đời này cũng chỉ có đại hoàng chi thần cấp độ kia yêu nghiệt có thể đánh vỡ nguyên thủy thần tháp phòng ngự bằng không mà nói nó chính là vô địch có cái này hai cái cường đại thần khí thanh sơn thần quốc nội tình không thể nghi ngờ là được tăng lên to lớn trừ phi là vũ trụ chủ thần bằng không có nguyên thủy thần tháp nơi tay thiên thiên liền đứng ở thế bất bại mà vũ trụ chủ thần nhưng là đối ứng nhân loại vũ trụ thiên đế nhân vật như vậy thần hoang thế giới còn chưa có xuất hiện thậm chí nhìn chung toàn bộ bản thần vũ trụ đều chỉ có một cái cho nên có nguyên thủy thần tháp ở trước mắt thần hoang thế giới ai cũng không phá được phòng thưa nguyện xem như bản thần người phát ngôn thanh sơn thần quốc đại tế thi bản thần ban thưởng ngươi hành xử cựu gia linh hồn thần quyền kỳ vô địch ngươi có thể tại thần khí chi địa cấp độ k i a hoang vũ chỗ khai sáng ra chúng sinh vô thư pháp có thể thấy được tư chất cùng tiềm lực ngoài ra ngươi tại thần châu đại đ ị a trong chiến tranh lập x u ố n g đẩy trời chiến công cần phải cho ban thưởng lo lắng quỷ chuyền chỉ thanh sơn thần quốc bắt đầu từ hôm nay đại h o a n g thần vương k ỳ vô địch thứ cấp thanh sơn thần quốc chúng sinh các ban thưởng hoàng thiên trí tôn cốt một cây kỷ nguyên chi lực một đạo ban thưởng ngươi sử dụng đại h o a n g thần mô hưu, hưu. hưu. theo lâm vô đạo âm thanh băng lên lập tức có thần quang sáp nhập vào đồ sơn tương nguyện cùng cơ thể của kỳ vô địch đồ sơn thương nguyện lấy được là cựu giai linh hồn thần quyền hành xử quyền hạn kỷ vô địch nhưng là s ắ p nhập vào hoàng thiên trí tôn cốt cùng kỷ nguyên chi lực nguyên bản hoàng thiên trí tôn cốt chỉ là thế giới cấp độ căn cốt bây giờ s ắ p nhập vào một đạo kỷ nguyên chi lực thăng cấp trở thành kỷ nguyên căn cốt lại đến gần vô hạn thời đại cấp độ trừ cái đó ra lâm vô đạo còn ban cho hắn sử dụng đại h o a n g thần mâu quyền hạn thanh sơn thần quốc chúng sinh chi lực gia trì lại tay cầm đại h o a n g thần mâu ngay cả lâm vô đạo trước mắt cũng không rõ ràng kỷ vô địch t ự lực có thể đạt đến mức nào kỷ vô địch lấy người bây giờ n g đế tu bi tại chúng sinh vô thượng pháp gia trì đối n l với kết h quả này lâm vô đạo coi như hài lòng kỳ vô địch dù sao chỉ có ngụy đế tu vi có thể ra chỉ chúng sinh chi lực sánh vai đại đế thập trọng tiên đã phi thường cường đại ngoài ra nếu là lại tăng thêm đại hoang thần mâu thần vi giá trị chiến lược của hắn hẳn là đủ đạt đến phổ thông thiên đế cấp độ rất tốt kỳ vô địch tiềm lực của ngươi quả nhiên vô cùng cực lớn tương lai nhất định có cao xa tiền đồ nếu như thế bản t h ầ n lại ban thưởng ngươi một đạo vô địch c h i pháp nói đi lâm vô đạo dơ lên ngón tay đem chư thiên tịnh thổ ấn khắc ở kỳ vô địch thần hồn phía trên tấu trưng s o n g chương chín trăm hai mươi bốn ba tháng biến hóa chư thiên tịnh thổ thi triển sau đó diễn hóa một phương thần bí tịnh thổ nhưng phạm là bước vào tịnh thổ bên trong đại đế sinh linh t u vi đều đem chấn áp một cái đại cảnh giới t hào l ị tiên h phát môn nhìn xem thần hồn trung ấn khắp chư thiên tịnh thổ kỷ vô địch đẫy mắt nở rộ lên sáng trói thần quang có môn này chư thiên tịnh thổ g i a trì chiến lược của hắn tất nhiên càng cường đại hơn mà nhìn xem hắn cái kia ngạc nhiên bộ dáng lâm vô đạo khỏe miệng cũng hơi hơi nhấc lên một vòng nụ cười thần bí kỷ vô địch bản thân ban thưởng ngươi môn này vô địch pháp có vô hạn trưởng thành khả năng ngươi tất nhiên có thể khai sáng ra chúng sinh vô thượng pháp dạng này vũ trụ phát môn như vậy đem chư thiên tịnh thổ lĩnh hội đến tầm thứ cao hơn chắc h bản thân chỉ là cho ngươi một cái điểm xuất phát đến nỗi sau này ngươi có thể đi đến một bước kia đặt đến dạng gì cấp độ thì nhìn vận số của chính ngươi hy vọng ngươi có thể đem đạo pháp môn này phát dương q u a n đại chớ có phụ lòng bản thân mong đợi lâm vô đạo một mặt uy nghiêm nói ngay vậy kỳ vô địch q u g d ả m xuống đất trọng trọng đợt đầu một cái đại thân yên tâm kỳ vô địch nhất định không phụ đại thần mong đợi hán chỉnh trọng tỏ thái độ ân ngộ tính cùng tư chất của ngươi bản thân vẫn tin tưởng bây giờ nhìn chung toàn bộ thanh sơn thần quốc ngoại trừ đại tế ty cùng đại thiên sư bên ngoài ngươi là bản thân nể trọng nhất đắc lực chiến tướng tiền đồ có thể xưng ơ vô lượng đợi một thời gian bản thân tin tưởng n g ư ơ i kỷ vô địch tất nhiên có thể trở thành thanh sơn thần quốc đệ nhất chiến tướng không phụ ngươi t h ừ a cấp thanh sơn thần quốc đại h o a n g thần vương chi danh lâm vô đạo lần nữa biểu đạt chính mình đối với kỷ vô địch tha thiết mong đợi nghe nói như thế kỷ vô địch nội tâm dâng lên vô biên xúc động cùng phần chấn bây giờ trong lòng của hắn â m t h ầ m t h ề nhất định phải đem chư thiên tịnh thổ phát dương quan đại trở thành thần quốc đệ nhất chiến tướng không phụ đại thần mong đợi đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo đều thấy rõ đối với cái này hắn hết sức hài lòng kỳ vô địch bản thân ở trên thân thể ngươi hạ tốc tiền b ố n sau này cũng nên là n g ư ơ i hồi báo thời điểm chỉ cần ngươi một ngày là thanh sơn thần quốc còn dần như vậy ta liền có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến cảm giác được ngươi hết thảy ngươi đem chư thiên tịnh thổ lĩnh hội trở thành thiên đế pháp bản thân cũng đem cùng hưởng pháp môn sau này chư thiên tịnh thổ có thể hay không phát dương quan g đại nhưng là đều xem ngươi lâm vô đạo đáy lòng đối với kỳ vô địch ký thác kỳ b ọ c cao mà đối với hắn nhu đồ kỳ vô địch tự nhiên là không biết bây giờ hắn vẫn như cũ đắm chìm tại đại thần ban thưởng bảo hòa ban thượng pháp cực lớn trong vui mừng không thể tự kiềm chế nếu không có chuyện khác các ngươi liền riêng phần mình lui ra đi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo thu liếm thần uy bản tôn trong nháy mắt rời đi sơn lan giới về tới hoàng đạo thập n h ị sơn sau đó hắn sửa sang lại một cái tự thân dễ dàng cho nhân hoàng đạo tràng bên trong một cách hết sắc chăm chú mà củng cố mở rộng bản m ệ n h thần quốc dầm dầm thái sơ thần giới t h ầ n làm ự c l ộ t loại vô cùng sức mạnh thần kỳ theo lâm vô đạo lấy thái sơ thần sơn làm cầu đối đưa nó dẫn dắt xuống hắn ngạc nhiên phát hiện tại thái sơ thần lực tác dụng phía dưới bản bệnh thần quốc trở nên càng thêm kiên cố trừ cái đó ra Bản mệnh trong khoảng ô n mà mở rộng, thời gian l này Một thấy lâm vô đạo vẫn luôn đắm chìm tại củng cố cùng mở rộng bản bệnh thần quốc đi qua dài đến hơn một trăm sáu mươi năm chuyến t â m tu luyện hắn đem bản mệnh thần quốc phát triển đến phương viên một tỷ i ả m lớn nhỏ bản mệnh thần quốc trình độ chắc chắn so với trước kia cũng ước chừng tăng lên gấp mười có thừa đối với kết quả này hắn vẫn là tương đối hài lòng thái sơ thần sơn đúng là một kiện bảo bối tốt thái sơ thần lực càng là một loại đẳng cấp cao thần lực thiên thiên liền ẩn chứa cường đại ý chí thế giới nhất là đối với hương hỏa thần chi bản mệnh thần quốc cấu tạo có vô cùng trợ giúp cực lớn bằng vào ta bây giờ thần quốc cường độ mặc dù còn không cách nào đạt đến thái sơ chi thần cấp bậc kia nhưng cũng không yếu Có sơ chấn quốc, thái thần thần áp sơ Sơn lâm ạ i vô đạo đi ra nhân hoàng đạo tràng tại toàn bộ hoàng đạo thập nhị sơn du lãng một vòng sau đó liền về tới t ử trúc biệt viện tại lưu lại hệ thống ủy trị diệp giả thiên sau đó hắn bản tôn về tới sơn l a n giới g thanh sơn thần miếu lâm vô đạo thần nghiệm đầu tiên là đạo qua thanh sơn đạo tràng kiểm tra một hồi phong đạo nhân tình huống của bọn hắn lúc này trải qua trong vòng ba tháng tu hành tần đạo phu tại thanh sơn đạo giữa sân đem tất cả đại đế cùng thiên đế thi thể toàn bộ siêu độ nguyên bản dự định chỉ là tu tới đại đế thập t r ọ n g tiên nhưng kết quả cuối cùng lại là đạt đến nửa bước thiên đế đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý lớn mà so với tần đạo phu tiến bộ lớn phong đạo nhân trong khoảng thời gian này nhưng là tại trong thiên lầu một tiêu sái khoái hoạt dù sao hắn không có tần đạo phu tu luyện như vậy ưu thế trừ bọn họ lâm vô đạo vừa nhìn về phía thần quốc những người khác đại gia biến hóa cũng không nhỏ đồ sơn tương n g u y ệ t t u vi cũng không biến hóa ẩm tin mệnh đi qua khoảng thời gian này bế quan tu hành m ư ợ nhờ n thanh sơn thần quốc chúng sinh vận mệnh chi lực tu vi của hắn có bước tiến đến giải hiện nay đồng dạng tu thành tiên đế c h i t h ầ n bước vào nửa bước tiên đế c h i cảnh ngoài ra kỳ vô địch cũng cuối cùng chứng đạo thành đế tê đạo lâm nguyên bản là thiên đế chỉ là bởi vì cầm tù tại táng tiên thần sơn nguyên nhân tự thân sức mạnh bị suy yếu mà thôi kể từ trường sinh đế t ộ c đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị sau hắn liền tại thanh sơn đạo giữa sân chuyên tâm tu hành dưới mắt trải qua hơn trăm năm lắng động tu vi của hắn cũng khôi phục một bộ phận đặt đến t i ê n đế tam trọng tiên chính là trước mắt bên trong người tu vi cao nhất thanh sơn thần quốc trừ bọn họ đồ sơn như như tiêu tử ý ý ý lo lắng linh nhi ba vị thần nữ tại thần quốc đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới cũng đều chứng đạo thành đế đến nỗi đồ sơn mang cùng lý hát thủy b ọ n người cũng không cho lâm vô đạo mang đến quá lớn tinh h ỷ ngược lại là lo lắng c h â n thiên trong đoạn thời gian này thành công tu thành nhân gian đại đế làm cho lâm vô đạo l a o mắt mà nhìn xem ra đại gia biến hóa đều thật lớn ầm ầm nghiêm túc tra xét một phen sau lâm vô đạo đại thủ huy động đem đồ sơn t h ư ơ n nguyện âm ti mệnh kỷ vô địch xích ông lo lắng chấn thiên đồ sơn như như tiêu tử ý ỉa lo lắng linh n h i b ọ n người na di đến thần miếu bái kiến đại thần trong thần miếu đám người lấy cung kính thành tín tư thái vì xuống đất lễ bái đều đứng lên đi lâm vô đạo huy động ống tay á o đem mọi người nâng lên thần châu đại điệu tế tự đại điện chuẩn bị như thế nào hồi bẩm đại thần hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thể bắt đầu tế tự đồ sơn thương nguyện đáp ân lần này tế thần đại điện chia làm thần châu đại đ i ệ thần ký chi đ i ệ hiệu châu đại thế giới mấy người ba cái địa phương cử hành phân biệt giao cho ba đại thần nữ phụ trách đồ sơn như như n g ư ơ i phụ trách thần châu đại địa tiêu tử y phụ trách thần khí chi địa lo lắng linh nhi phụ trách cựu châu đại thế giới long bá thần tộc lý táng thiên ngươi an bài một vị thẩm phán giả trợ giúp các nàng duy trì trật tự a tế tự đại điển giao cho chúng ta phụ trách đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn như như sắc mặt lập tức khổ xuống đại thần chúng ta cũng không có chủ trì cúng tế kinh nghiệm nếu là làm không xong làm sao bây giờ nàng n h ọ n giọng nói không có việc gì t r ư ớ c lạ sau quen loại chuyện này về sau trải qua nhiều mấy lần cũng liền quen thuộc xem như thần quốc thần nữ đây vốn chính là các ngươi bản chức sự vụ không thể cái gì đều trông cậy vào đại tế ti cùng đại thiên sư sau này t h ầ n vực chỉ có thể càng ngày càng lớn đến lúc đó các ngươi phụ trách khu vực sẽ càng thêm rộng lớn thậm chí một phương đại thế giới một phương vũ trụ cho nên từ giờ trở đi các ngươi đều phải quen thuộc chức quyền của mình cùng với tham dự thần quốc đủ loại sự vụ các ngươi cũng đã tu thành đại đế cũng nên là thời điểm vì đại tế ti phân lưu vì thần quốc xuất lực lâm vô đạo không nhìn thẳng đồ sơn như, như kia đáng thương hề hề biểu lộ một mặt uy nghiêm nói mắt thấy tránh không khỏi đồ sơn như như cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng sau này tự do tự tại chơi đùa thời gian đem một đi không trở lại tấu chương xong chương chín trăm hai mươi lăm long kỷ cấm quân thương nguyên thần điện chương chín trăm hai mươi lăm long kỷ cấm quân thương nguyên thần điện đồ sơn như như tiêu tử y y lo lắng linh nhì ba người các ngươi xem như thần miếu thần nữ mỗi tiếng nói cử động tất cả đại biểu cho bản thần vĩ nghiêm n để cho tiện các ngươi sau này tốt hơn truyền bá tín ngưỡng phát triển tốt hơn con dân bản thần quyết định ban thưởng các ngươi hành xử thần quyền quyền h ạ đồ sơn như như bản thần ban thưởng ngươi tế tự thần quyền cùng tạo hóa thần quyền tiêu tử ít ỉa bản t h ầ n ban thưởng ngươi tế tự thần quyền cùng sinh mệnh thần quyền lo lắng linh n h i bản t h ầ n ban thưởng ngươi tế tự thần quyền cùng cầu phúc thần quyền nay ba đạo thần quyền đều có thần diệu lại đều ẩn chứa bản thần quyền uy cùng ý chí nhìn các ngươi có thể thận trọng sử dụng vì bản thần duy trì thật là thần vực tín ngưỡng quản lý tốt trong thần quốc con dân ông theo uy nghiêm thần thánh â m thanh v a n g lên lập tức có ba đạo sáng chói thần quang hạ xuống phân biệt chui vào đổ sơn như như ba người thần hồn trong chốc lát rất nhiều liên quan tới thần quyền huyền bí giống như thủy triều tràn vào não hải hóa thành thần quyền ân khí ơn khắc ở thể、nội. âm âm theo thần quyền ấn ký là ấn từng gỗ sôi trào bánh liệt thần lực cũng bắt đầu chạy sôi đi ra càng không ngừng cọ rửa ba người gân cốt huyết n g tăng lên tư chất của các nàng thần quyền đại biểu cho sức mạnh của thần linh bây giờ theo thần quyền gia t h ầ n đồ sơn như như tiêu tử ý đi ý lo lắng linh nhi đều biết tích cảm giác được sức mạnh của bản thân đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều bất thình lình to lớn biến hóa làm cho ba người mừng rỡ không thôi đa t ạ đại thần chiều cố đa t ạ đại thần chiều cố đa t ạ đại thần chiều cố ba người bị xuống đất lễ bái đạo thế, thế lâm vô đạo nhản nhạt từ một tiếng thiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn phía ngư trấn thiên ngư trấn thiên phía trước bản t h ầ n đã nói trước ngươi cùng đồ sơn mang ai trước một bước chứng đạo thành đế chính là thần quốc đại thống lĩnh bây giờ ngươi đã thành đế vậy bản t h ầ n liền cho phép ngươi tổ kiến thanh sơn quân đoàn phụ trách duy trì thần quốc nội bộ trật tự ngoài ra bản t h ầ n lại ban thưởng ngươi thần khí chiến tranh chi kiếm hưu một kia thần quang hạ xuống cổ lao chiến tranh chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở ngư trấn thiên trước mặt bây giờ lâm vô đạo đã đối với nó lại tế luyện một phen hơn nữa ở phía trên da chỉ tuyệt đối chiến tranh tần uy tại cầm chiến tranh chi kiếm sẽ có được chiến lược mạnh mẽ tu vi tạm thời để thăng nửa cái đại cảnh giới đa tạ i đại thần t r i ề u cố tiếp nhận chiến tranh chi kiếm ngũ c h ấ n tiên cung kính bị xuống đất bái tạng mặc dù thanh sơn quân đoàn chức trách chỉ là duy trì thần quốc nội bộ trật tự nhưng chúng quy là tiến nhập thần quốc trung tâm quyền lực không đến mức bị đào thải ngoài ra tương lai nếu là biểu hiện tốt chưa hẳn không có ra ngoài t r i n h chiến cơ hội cho nên khi lấy được thanh sơn quân đoàn đại thống lĩnh chức vị sau ngũ trấn tiên nội tâm vẫn là cao hứng vô cùng xích mông ngươi long ba thần tộc tiên thiên thể p h á c vô cùng cương đại chiến trường giết địch càng là đánh đâu thằng đó chính là hoàn toàn xứng đáng thần c h i chiến sĩ bản thân mệnh ngươi tại long bá trong thần tộc chọn lựa một vạn cường đại tộc nhân tổ kiến thần quốc đại quân sau này vì thần quốc c h i n h chiến đại quân tên mệnh danh là long kỳ cấm quân lấy một cây hắc long kỳ làm tiêu chí đại quân những nơi đi qua đều là bản thần thần ủy cùng ý chí long kỳ cấm quân thu mệnh tại bản thần cùng đại t ế thi sau này thần quốc hết thẻ tài nguyên ưu tiên tại long kỳ cấm quân xích mông ngươi vì long kỳ cấm quân đại thống lĩnh phụ trách thống ngự đại quân hết thẻ sự vụ mặt khác nghiện long ngao nghị lâm vô đạo uy nghiêm thanh â m to lớn tại trong thần m i ế u vang lên l o n g kỵ cầm quân nghe nói như thế mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên thân xích mông nhất là ngu trấn tiên càng là hâm mộ tới cực điểm trước đó thanh sơn quân đoàn cùng tận thế quân đoàn phụ trách đối ngoại t r i n h chiến t h ư ở n g thụ lấy địa vị cao quý cùng vinh quang bây giờ đây hết thể đều thuộc về long b á thần tộc cùng l o n g kỳ cầm q u â n cứ việc nội tâm tràn đầy hâm mộ nhưng lo lắng trấn tiên cũng không có bất kỳ bất mắn nào thời đại đang phát triển thần quốc đang không ngừng mở rộng có thực lực của hắn chính xác không cách nào đổi kịp t i ế tấu tiếp tục thống ngự thanh sơn quân đoàn đối ngoại t r í n h chiến cũng chỉ có long ba thần tộc mới là lựa chọn tốt nhất đa tạ đại thần long ba thần tộc nhất định không p h ụ đại thần hy vọng sau này đem quyết trí thể không đổi mà thờ phụng đại thần vì thần quốc t r í n h chiến vì đại thần khai cương thá thổ xích mông kích động lễ bái đạo theo long kỳ cấm quân thiết lập bọn hắn long ba thần tộc cũng nhất định trở thành thanh sơn thần quốc thời đại mới sử nhi g n tái tạo huy hoàng thời gian không xa ba ngày sau vào lúc giữa trưa cử hành tế tự đại điện đại tế ti đại thiên sư kỷ vô địch lưu lại những người còn lại riêng phần mình làm việc đi tôi là theo lâm vô đạo âm thanh rơi xuống lo lắng chấn thiên cùng đồ sơn như như b ọ n người trực tiếp rời khỏi thanh sơn thần miếu xích mông nhưng là thông qua cánh cửa thế giới về tới cựu châu đại thế giới tại bọn hắn đều sau khi rời đi lâm vô đạo mới là đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện ba người trên t h ầ n phía trước bản t h ầ n từng nói qua tại thần hoang thế giới bên ngoài thương nguyên đại thế giới mới xây một tòa thương nguyên thần điện bây giờ trên căn bản đã thành hình ba ngày sau thương nguyên thần điện sẽ tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong bảy gia tế tự hoạt động bản thân trước tiên mang các ngươi qua xem một chút đi thương nguyên đại thế giới thương nguyên thần điện nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cũng không có cái gì quá lớn phản ứng ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả kỷ vô địch lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc vâng nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng lại một đạo thần lược tuân ra trong nháy mắt đem bọn hắn ba người c u ố n vào một phương hư hào thần quốc bên trong ngay sau đó lâm vô đạo cũng một cái là mình biến mất ở thanh sơn thần miếu thương nguyên đại thế giới linh hư đạo châu bây giờ tại linh hư đạo châu cao nhất phía trên thần sơn đã kiến tạo tốt một tỏa uy nghiêm hùng vĩ cổ lao thần cung cái kia tản mát ra rộng rãi khí tượng chấn áp toàn bộ đạo châu bao dung ức vạn vạn bên trong hư không t o a này thần cung t h i n h l i n h lại là mới xây thương nguyên thần điện lấy thần điện làm trung tâm cổ lao phía trên thần sơn còn xây dựng rất nhiều thần khuyết lầu cát dị tượng xuất hiện nếu như tiên cảnh trừ cái đó ra thương nguyên thần điện thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là tại trước thần điện phương quảng trường còn xúc lập một tòa mười vạn trượng cao cự đại thần giống lấy tượng thần ánh mắt nhìn lại cơ hồ có thể trông về phía xa toàn bộ linh hư đạo châu cùng với xung quanh đạo châu hiện nay tại thần điện đại tế tự nhan n ư ợ c thủy dẫn g i á phía dưới một hồi thịnh đại tế tự đại đ i ệ n đã chuẩn bị ổn tỏa đại tế tự ba ngày sau tế thần đại đ i ệ n thanh sơn đại thần sẽ bông u xuống thương nguyên đại thế giới sao trong thần điện mạnh gia thiên hiếu kỳ dò hỏi theo tế tự đại điện tới gần chứ bọn họ thần điện người phụ trách chủ yếu bên ngoài tất cả đại đế tộc lao tổ cùng cừng giả cũng đều tới mỗi người đều dùng ánh mắt mong đợi cẩn thận nhìn qua thượng thủ đoàn tọa nhàn ngực thủy bọn hắn đã đem thương nguyên thần điện sáng tạo nếu như chờ không tới thanh sơn đại thần mà nói vậy coi như là chuyện c ư i lớn dù sao lần này thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền khung đế tộc cung lai đế tộc giao quang đế tộc cũng là đem toàn bộ tài sản đều áp ở thanh sơn đại thần đầu này trên thuyền lớn nếu là xuất hiện sai lầm hoặc ngoài ý muốn vậy bọn hắn tất cả đại đế tộc sẽ phải bỏ mình diệt tộc đánh đổi như vậy không có ai có thể chịu được nổi đối với bọn hắn lo nghĩ nhăn nhược thủy tự nhiên là nhất thanh n h ị sở b ấ t quá nàng thân sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm nhiên và bình tĩnh vô luận đám người như thế nào lo lắng cùng thần trường đều lù lù bất động nàng cũng đã gặp qua cảnh tượng h o n h tráng chỉ là đế tộc t i ê n đế cùng với cổ đế tộc căn bản là không có cách nhiều loạn dòng suy nghĩ của nàng các vị cứ yên tâm đi bản tọa đã nhận được thanh sơn đại thần hàng ở dưới thần dụ ba ngày sau giữa trưa cử hành thương nguyên thần điện tế tự đại điện đến lúc đó đại thần sẽ buông xuống thương nguyên đại thế giới hơn nữa hướng thành tính tín ngưỡng con dân ban thưởng thần â n cùng tạo hóa mặt khác ngoại trừ đại thần còn có thanh sơn thần quốc đại tế ti đại thiên sư đệ nhất thần vương cũng tới đến thương nguyên đại thế giới ba ngày sau các ngươi liền có thể gặp được nhan n ư ợ c thủy nhàn nhạt hồi đáp thần quốc đại tế ti đại thiên sư đệ nhất thần vương nghe nói như thế mọi người ở đây đều là tâm thần đại c h ấ n chỉ là nghe những danh sưng này liền biết thân phận của người đến vô cùng cao thượng h á n thực lực nhất định cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên đại t ế tự còn cần gì chuẩn bị sao cổ kiếm tâm ngưng âm thanh hỏi không cần hết thể dựa theo cố định chương trình tiến hành liền có thể nói đi nhan miệng thủy liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức đứng lên một bên khác mọi người ở đây chấn động kinh ngạc lúc lâm vô đạo cũng mang theo đồ sơn thương nguyện bọn hắn đi tới thương nguyên đại thế giới tấu trương sòng chương chín trăm hai mươi sáu thương nguyên đại thế giới ệ n cho kỷ vô địch cảm giác đầu tiên chính là đậm đà thiên địa linh khí cùng với phong phú tài nguyên tu luyện nơi này thiên địa linh khí so với thần hoang thế giới nồng nặc bạn lần không ngừng rất nhiều tại trong thần hoang thế giới bên trong hiếm lạ thiên tài địa bạo ở đây khắp nơi có thể thấy được trong đó không thiếu đại đế cấp độ bảo vật nhưng mà kỳ vô địch nhìn thấy chỉ là thương nguyên đại thế giới mặt ngoài so với hắn đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh nhìn thấy lại có bản chất khác biệt đồ sơn thương nguyện đầu tiên quan sát là thương nguyên đại thế giới thế giới bản nguyên thiên đạo ý chí thế giới thiên địa quy tắc các loại mà âm ti mệnh đầu tiên quan sát nhưng là thương nguyên đại thế giới thiên mệnh cùng với chúng sinh mệnh số kỳ vô địch nhìn chỉ là mặt ngoài đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh nhìn chính là bản chất của thế giới cả hai không thể so sánh nổi đối với cái này lâm b ô đạo cũng không có q cái dày bọn hắn đi thẳng tới nơi xa thần sơn bên trên giả thiên thần cung thương nguyên đại thế giới địa vực vô cùng rộng lớn chia làm trung t h ổ mười hai châu cùng với hải ngoại mười ba châu trung t h ổ mười hai châu mỗi một tòa đại đạo châu ít nhất đều so thần châu đại địa lớn hơn gấp trăm lần mỗi một tòa đạo châu đều nắm ở trong tay một cái cổ lão thiên đế chủng tộc trong thế giới này sinh linh cực hạng là có thể đạt đến vũ trụ thiên đế cấp độ bất quá liền trước mắt mà nói trung thủ mười hai châu người mạnh nhất cũng bất quá là kỷ nguyên thiên đế cấp độ hơn nữa có phong hào kỷ nguyên thiên đế tổng cộng cũng liền bốn người Đến nỗi hải ngoại hải Mười sau một hồi đi qua lâm vô đạo một phen giới thiệu cặp kẽ bọn hắn đối với thương nguyên đại thế giới cuối cùng có một cái hiểu đại khái dưới mắt thương nguyên thần điện ở vào trung thổ linh hư đạo châu hàng cái ba tòa đại đạo châu cùng với rất nhiều tiểu đạo châu thân điện giới quyền chủ yếu thế lực chính là năm đại đế tộc theo thứ tự là thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền khung đế tộc cung lai đế tộc giao quang đế tộc thương nguyên thần điện thần chức giả c đại, đại, đại, đại ti h chủ tên là mạnh giá tiên lâm vô đạo lại là giới thiệu liên quan tới thương nguyên thần điện đại khái tình huống tốt liên quan tới thương nguyên đại thế giới cùng với thương nguyên thần điện tình huống bản thân đã vì các ngươi đại khái giới thiệu một chút tiếp xuống ba ngày các ngươi liền chính mình đi cảm thụ thế giới này a nói đi lâm vô đạo không để ý đến ba người phản ứng một cái lắc mình hư không tiêu thất ngay tại chỗ đại tế ti kế tiếp chúng ta đi chỗ nào nhìn xem lâm vô đạo trực tiếp bỏ lại chính mình ba người kỷ vô địch lúc này hướng về phía đ ổ sơn thương n mệnh hỏi đối với hắn mà nói thương nguyên đại thế giới vẫn còn có chút nguy hiểm tuy nói bây giờ hắn đã tu thành đại đế lại tay cầm đại h o a n g thần mâu trên thân lại ra chỉ thành sơn thần quốc chúng sinh sức mạnh chiến lược cường đại vô song nhưng mà tối đa cũng liền kỷ nguyên đại đế chiến lược gặp phải những cái kia thời đại đại đế hoặc kỷ nguyên thiên đế vẫn là không đáng chú ý tại cái này xa l ạ đại thế giới có thể quét ngang thiên đế cũng chỉ có đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh trước tiên bốn phía nhìn kỹ hằng nói khoảng cách tế tự đại điển còn có ba ngày thời gian cũng không nội tại nhất thời đồ sơn thương nguyện nhản nhạt, nhạt đáp lại nói thế nhưng là chúng ta không biết linh hư đạo châu phương hướng cùng vị trí a như thế nào đi đâu kỳ vô địch gãi đầu một cái mặt lộ vẻ m ệ t hoặc đối với cái này đồ sơn thương nguyện cũng không trả lời ngược lại một bên âm ti mệnh cười khẽ một tiếng có chúng ta tại ngươi còn lo lắng tìm không thấy chỗ xem trước một c h ú n ta thương nguyên đại thế giới mặc dù không có thần hoang thế giới thần bí như vậy thủy cũng không có sâu như vậy nhưng trên tổng thể cũng không t ệ lắm sau này kỳ vô địch ngươi ở nơi này rất có triển vọng à âm ti mệnh vừa cười vừa nói a ta ở đây rất có triển vọng đại thiên sư cái gì gọi là ta ở đây rất có triển vọng chẳng lẽ không phải thanh sơn thần quốc ở đây rất có triển vọng sao ha ha ngươi có phần nghĩ cũng quá đơn giản a n g ư ơ i cho rằng là người nào đều có thể để cho đại thần mang đến thương nguyên đại thế giới đại thần sở dĩ để thăng ngươi nội tình cùng thực lực lại ban cho đại hoàng thần mô vực này vũ trụ đại thần khí chẳng lẽ là nhường ngươi m à cá chuẩn bị một c h ú ta sau này cái này thương nguyên đại thế giới nhưng chính là người chiến trường chính Âm g ti mệnh nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo trải qua hắn một nhắc nhở như vậy kỷ vô địch cũng đ ô n g nhiên một cái giật mình tựa hồ hiểu rồi cái gì đại thiên sư ý của ngài là đại thần muốn cho ta chinh chiến thương nguyên đại thế giới hắn tràn ngập phân chấn cùng kích động hỏi đối với cái này Âm g ti mệnh cười không nói sau đó ba người liền khống chế một chiếc thần chu bắt đầu ở trong thương nguyên đại thế giới bên trong bốn phía du lãm rất nhanh liền qua ba ngày ba ngày sau đồ sơn thương nguyện ba người đúng hạn mà tới mà đi tới linh hư đạo châu thương nguyên thần điện bên ngoài d ư giữ mắt nhìn lên chỉ thấy lấy thương nguyên thần điện làm trung tâm thập phương bên trong sớm đã là người đông nhìn nhịp trong đó có thể tinh t ư ở n g nhìn thấy chứ đa đại đế cùng thiên đế thân ảnh tương t o a thần khuyết bảo điện đứng sững ở hư không bên trên tản ra cái thế uy nghiêm cùng khí độ đây cũng là mới xây thương nguyên thần điện sao quả nhiên bất phàm kỳ vô địch khen một câu lần này hắn xem như mở rộng tầm mắt cách cũng liền tải hắn chật chật tán thường lúc chỉ thấy trên thần sơn nguyên bản đóng chặt thần điện đại môn bị vĩ lực đẩy ra ngay sau đó tại một cái đoan trang thần thánh người mặc màu trắng tế tự phục sức u y ệ t mỹ nữ tử dẫn dắt phía dưới một đám thần chức giả nhao nhao đi ra thương nguyên đại tế tự nhan n h ư ợ c thủy kỳ vô địch nhẹ nhàng thì thầm một tiếng đồng d ạ n g đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh hai người ánh mắt cũng rơi vào trên thân nhan n h ư ợ c thủy thời đại tiên h đế chi tư mặc dù thấp một chút nhưng ở trong thương nguyên đại thế giới này bên trong cũng coi như mười phần không tệ đồ sơn thương n g u y ệ t nói khẽ thời đại thiên đế nghe nói như vậy kỳ vô địch trong lòng lập tức chấn động nhan ngược thủy tư chất so với hắn còn muốn càng thêm kiệt xuất rất nhiều có thể được đại thần c h ọ n chúng quả nhiên không có một cái nào là đơn giản trong lòng của hắn cảm khái nham n h ợ c thủy tư chất có thể xương thương nguyên đại thế giới đ ệ nhất bất quá quan trọng nhất là nàng tự thân vật thế nàng vật thế là ta cho đến tận này đã thấy người ở trong tốt nhất một cái cho dù là chư tiên tri thành cùng với bồng lai tiên quân bọn hắn đơn thuần vật thế mà nói cũng không sánh nổi nham n h ợ c thủy thậm chí trên lệnh rất lớn một đoạn điều này đại biểu nham n h ợ c thủy vật khí vô cùng vô cùng hảo một đời ở trong trên cơ bản không có cái gì tai nạn ngoài ra trường kỵ cùng nàng ở chung hoặc tiếp xúc người cũng đều sẽ mang đến hảo vận âm ti mệnh đột nhiên mở miệng nói ra Ách tự thân vận thế vô địch còn có thể vì người bên cạnh mang đến hảo vận đây không phải là linh vật sao kỳ vô địch gương mặt cổ quái hán ngờ tới thanh sơn đại thần sở dĩ lựa chọn nhan m i ệ n thủy đảm nhiệm thương nguyên thần điện đại tế tự rất có thể cũng là nhìn chúng nàng lịch thiên v ậ n thế có dạng này người quản lý thần điện hết thể tất nhiên sẽ xuôi gió suối nước quả nhiên coi như nhan m i ệ n thủy mở rộng thần điện tri môn chuẩn bị chủ trì tế tự đại đến lúc bầu trời phương xa đột nhiên chuyển đến từng đợt thật lớn âm thanh thanh thiên đế tộc phụ tiên đế phát chỉ vì uy nghiêm thanh âm to lớn chấn thiên động đ ị a lời này vừa ra lập tức chấn động toàn bộ linh hư đạo châu thương nguyên thần điện bên ngoài vây xem đông đảo tu sĩ từng cái cảng là tâm thần đại c h ấ n bởi vì thương nguyên đại thế giới cổ thiên đế chủng tộc cuối cùng đăng trảng tấu c h ư ơ n g s o n g chương chín trăm hai mươi bảy tứ đại cổ thiên đế chủng tộc chương chín trăm hai mươi bảy tứ đại cổ thiên đế chủng tộc âm âm kèm theo cực kỳ thật lớn vì thế tại vô số người tu luyện chăm chú chỉ thấy một chiếc cổ lao thần chu đột nhiên phá không mà tới bên trên trợ số lớn thần nguyên hán tỏa ra thần quang cơ hồ chiếu dọi thập phương thiên đ i ệ liếc nhìn lại tại những cái kia thần nguyên bên trong hình như có thiên đ ị a t r í lý tại quấn quanh cùng xen lẫn ẩn chứa bảng bạc đến cực điểm nguyên lực thiên thiên thần nguyên nhìn xem thần chu thượng thần nguyên trong đám người người có kiến thức rộng lập tức phát ra từng trận kinh hô một đôi mắt t r ừ n g tròn bo cái gì thiên thiên thần nguyên nghe được tiếng này kinh hô tại chỗ vây xem tu sĩ cũng cuối cùng hiểu rồi những cái kia thần nguyên giá trị tiên h thiên thần nguyên đây chính là một phương thế giới bản nguyên trí lực chối diện hóa thần nguyên a cực kỳ chất quý và tương tự như vậy nhìn chung toàn bộ thương nguyên đại thế giới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu a tê thanh thiên đế tộc thật đúng là đại thủ nước t vậy mà lấy tiên thiên thần nguyên xem như hạ lễ không hổ là cổ thiên đế chủng tộc cái này cả thuyền thần nguyên được bao nhiêu cân a nhìn danh d à n h ít nhất mấy trăm vạn cân là có trong đám người chuyên gia đủ loại sợ h ã i thán phục thanh âm d ầ m d ầ m ngay sau đó đám người liền đem ánh mắt cẩn thận rơi vào thần chu phía trước nhất một cái nam tử trung niên trên thân đây là một vị cực đạo thiên đế hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại vệ nghệ thiên hạ khí độ cùng ý nghị thanh thiên đế tộc nghiêm tắc p h ụ tộc ta thiên đế chi mệnh lấy một nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên vì thương nguyên thần điện t r ư ớ c đi tới thần điện phía trước nam tử trung niên mặt n ở nụ cười mà chắp tay nói thanh thiên đế tộc một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên nghe nói như thế trong lòng nhan nhược thủy cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc thương nguyên thần điện thành lập mặc dù thông báo thương nguyên đại thế giới nhưng mà cũng không có mời tất cả đại đế tộc cùng với cổ đế tộc bây giờ thanh thiên đế tộc không mời mà tới thậm chí còn đưa lên một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên xem như hạ lễ là thật để cho nhan nhược thủy cảm thấy kinh ngạc vất quá đưa tay không đánh người mặt tôi cười nếu đã tới đó chính là thương nguyên thần điện khác h nhân nên cỡ nào chiêu đãi thanh thiên đế tộc quá k h á c h k h í thiên đế bên trong tỉnh nhan l ư ợ c thủy mặt n ở đủ cười mà ô đang khi nói chuyện nàng phất phất tay lập tức có thần điện thần thị tiến lên đem thần chu kéo vào thần điện bảo khố một nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên giá trị vẫn là hết sức cực lớn đầy đủ bọn hắn thương nguyên thần điện sử dụng một đoạn thời gian rất dài hoàng thiên đế tộc phụng tộc ta thiên đế chi mệnh lấy một nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên vì thương nguyên thần điện trúc anh liền trước mặt mọi người, người đắm chìm tại thanh thiên đế tộc một nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên mang đến trong d đột nhiên phương xa hư không lại là truyền đến một hồi c h ấ n tiên động địa giống to Thiêu, chốc lát sau lại có một chiếc cự đại thần thuyền phá không mà đến đuông xuống đến thương nguyên thần điện bên ngoài bên trên đồng dạng đứng một cái uy vũ bất phạm nam tử trung niên sau lưng trong khoang thuyền tràn đầy thần quang lóng lánh tiên tiên thần nguyên t hoàng tiên đế tộc cũng tới đồng dạng là cực đạo tiên đế đến đây đồng dạng là một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên cái này thương nguyên thần điện đến cùng lai lịch gì lại có thể để cho hai cái cổ tiên đế chủng tộc đứng ra chúc mừng đúng vậy a mặt mũi này lớn đến không biên giới hoàng tiên h đế tộc b u ô n g xuống lại là đã dẫn phát đám người rung động đủ loại tiếng t h ă n g thở phô thiên cái địa vang lên hoàng tiên h đế tộc k h á c h khí thiên đế bên trong tỉnh nhan nhược thủy đồng dạng mặt nợ đủ cười m à h ô tiếp lấy để cho thần điện thần thị đem hoàng tiên h đế tộc thần chu cũng kéo vào bà ả cố lập tức doanh thu hai nghìn vạn c â n tiên tiên h thần nguyên thứ tốt như thế nhất định phải nhận lấy ai tưởng tượng ngày xưa thanh thiên đế tộc hoàng tiên đế tộc thương thiên đế tộc cùng là thương nguyên đại thế giới tam đại cổ thiên đế c h ủ tộc đó là biết bao vinh h o n g biết bao huy hoàng bây giờ thanh thiên đế tộc cùng hoàng thiên đế tộc huy hoàng vẫn như cũ duy chỉ có ta thương thiên đế tộc suy tàn đến thế quả nhiên là tạo hóa trêu người a nơi xa nhìn xem thanh thiên đế tộc cùng hoàng thiên đế tộc lần lượt xuất hiện thương thiên đế tộc đệ nhất tổ cổ thương lan không khỏi thở dài trong lòng mặt mũi già mua bên trên hiện đầy khổ tâm cùng bất đắc dĩ nhìn xem hai đại cổ đế tộc huy hoàng vẫn như cũ nhưng mà thương thiên đế tộc lại suy tàn đến cực điểm trong lòng cổ thương lan vô cùng không dễ chịu một b ô mãnh liệt bi thương không khỏi sông lên đầu đối với bi ai của hắn lúc này cũng không để ý tới thanh thiên đế tộc nghiêm tắc cùng với hoàng thiên thư cũng chỉ là nhàn nhạt lướt qua lập tức liền rời ánh mắt hiện nay thương thiên đế tộc cùng bọn hắn đã không phải là một cái tầm diện chủng tộc không cần thiết quá mức để ý một bên khác sau khi tiếp đại xong hoàng thiên đế tộc nhan nhược thủy bọn người lại là đem ánh mắt nhìn phía xa xôi hư không lúc này bọn hắn có thể cảm nhận được còn có khí tức cường đại đang chạy tới quả nhiên kế thanh thiên đế tộc cùng hoàng thiên đế tộc sau đó phương xa không gian lại có hai chiếc cổ lao thần chu nhanh chóng chạy mà đến bàn võ đế tộc p h ụ tộc ta bản võ thiên đế chi mệnh lấy một nghìn vạn cần tiên thiên thần nguyên vì thương nguyên thần điện trúc âm thanh vắng dội chuyển khắp linh hư đạo châu bàn võ đế tộc bọn hắn thế mà cũng tới tặng lễ chúc mừng nghe được bàn võ đế tộc đến xung quanh người vây xem cùng với nhan nhược thủy b ọ n người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn đều không nghĩ đến bàn võ đế tộc vậy mà lại tới dù sao phía trước bàn võ đế tộc thế nhưng là phái một vị không có phong h ả o kỷ nguyên tiên đế cùng với một vị thế giới thiên đế đến đây vị thiên hoàng đế tộc chỗ dựa theo lý mà nói bàn võ đế tộc tổn thất hai vị tuyệt thế thiên đế khẩu khí này bọn hắn là nước không trôi nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là b à n võ đế tộc không chỉ có tới đồng dạng còn mang đến một nghìn b ạ n cân tiên tiên thần nguyên chẳng lẽ là dự định tiêu tan h i ể m khích lúc trước cùng thương nguyên thần điện giao hảo trong lòng mọi người thầm nghĩ như thế thậm chí nhan nhược thủy b ọ n người cũng là tại ngờ tới như vậy đại tế tự phía trước ta b à n võ đế tộc có nhiều hiểu lầm lần này thương nguyên thần điện thiết lập thiên đế đặc mệnh ta đến đây nói xin lỗi b à n võ đế tộc cùng thương nguyên thần điện cùng chỗ thương nguyên đại thế giới sau này lẫn nhau hẳn là lẫn nhau chiếu cố hai bên cùng ủng hộ mới là ha một cái mặt mũ hiền lành áo đỏ láo giả đi tới nhan nhược thủy trước mặt vừa cười vừa nói nghe nói như thế nhăn nhược thủy cũng khẽ gật đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười đạo hữu nói thật phải hoan gia nên n giải không n ê n kết về sau b ả n võ đế tộc cùng thương nguyên thần điện khi chiếu cố lẫn nhau thiên đế bên trong tỉnh nàng cười đem áo đỏ láo giả mời vào đại điện mặc dù không biết b ả n võ đế tộc đến tột cùng tính toán điều gì nhưng mà dưới mắt chính bảo tế tự đại điện đối phương đến đây chúc mừng nàng cũng không tốt tự t u y ệ t ở ngoài cửa còn nữa xem ở mười triệu này cần tiên thiên thần nguyên trên mặt mũi cho dù lúc trước có chút hiểu lầm cũng có thể tạm thời đẻ xuống về sau sự tình sau này hãy nói thương nguyên đại thế giới tứ đại cổ thiên đế chủng tộc đã tới bác cái chỉ còn lại sau cùng cổ hồn tộc không có gì bất ngờ xảy ra lần này cổ hồn tộc cũng tất nhiên là một vị cực đạo thiên đế đến đây một nghìn b ạ n cân tiên thiên thần nguyên xem như hạ lễ tứ đại cổ thiên đế chủng tộc đều tới chúc mừng thương nguyên thần điện mặt mũi thực sự là sò、so、thiên còn lớn a bọn hắn vì cái gì cũng sẽ không đánh nhau đâu thương nguyên thần điện xuất hiện đối với tứ đại cổ thiên đế chủng tộc mà nói cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt ta chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng ích lợi của mình chịu xâm hại ai biết được trong đám người không ngừng truyền ra đủ loại nghị luận cùng xì xào bàn tán đối với những thứ này cổ thiên đế chủng tộc hành vi tại chỗ người vây xem đều có chút xem không hiểu chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy dễ dàng được bộ tiếp nhận thương nguyên thần điện trong lòng mọi người tràn đầy mê hoặc ầm ầm cũng liền đang lúc mọi người tiếng kinh ngạc khó tin bên trong phương xa phía chân trời cuối cùng một đạo khí thế cường đại c u ầ n c u ộ n mãnh liệt mà đến t hugh trong trước mắt một đạo thần quang lướt qua hư không hóa thành một chiếc thần chu xuất hiện ở trước mặt mọi người cổ hồn tộc â n huyền đạo vì thương nguyên thần điện trúc hạ lễ tám nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên uy nghiêm âm thanh bình thản chậm rãi băng lên ông theo tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một cái khí tức có chút vị dị áo đen nam tử trung niên chống rông xuất hiện ở thần tru phía trên q u ê n thân tản ra c h ấ n thiên đệ mà khí tức khủng bố chỉ là đứng ở chỗ đó liền để mọi người vây xem tâm thần run r ỗ y ở phía sau hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ cổ hồn tộc thiên tiêu cổ hồn tộc hồn tiên đế nghe được cân huyền đạo cái tên này nơi xa trong thần điện nghiêm tắc b ọ n người n h o nhao đi ra từng cái thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng ánh mắt bên trong cẳng là tràn đầy kính sợ bởi vì, người trước mặt, chính là cổ hồn tộc đương đại kỷ nguyên thiên đế tấu chương song chương 928, t r ấ n thăng lục giai chủ thần chương 928, t r ấ n thăng lục giai chủ thần t ta í c h i tiên cổ hồn tộc hồn tiên đế vậy mà đích thần đến hơn nữa còn mang đến tám nghìn vạn cân tiên thiên thần nguyên ta cảm giác toàn bộ thương nguyên đại thế giới mặt mũi đều cho thương nguyên thần điện tứ lại cổ thiên đế chủng tộc đều tới đến cùng là vì cái gì hồn thiên đế ân huyền đạo đ ộ t n h i ê n b u ô n g xuống tại hiện trường đưa tới sóng to gió lớn xung quanh vây xem tu sĩ n a o n a o đem ánh mắt r u n động tụ tập đến trên người hắn không chỉ có là người vây xem, liền nhan nhược thủy b ọ n người cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc bọn hắn ngờ tới cổ hồn tộc có thể sẽ phái người đến đây nhưng không có nghĩ đến lại là hồn tiên đế tự mình bung xuống cùng lúc đó theo hồn tiên đế đến nơi xa trong đám người đ ổ sơn thương nguyện ba người cũng là đang hiếu kỳ đánh giá hồn tiên đế ân huyền đạo thương nguyên đại thế giới phong hào kỷ nguyên tiên đế thực lực coi như không tệ chỉ có điều ta coi mệnh số cùng m ậ t thế trong mơ hồ sen lẫn bại vòng chi tượng hơn nữa tại ân trên thân huyền đạo còn quấn quanh lấy một cỗ quỷ dị lại khí tức tạ ác cổ tạ ác này tựa hồ còn ăn mòn hồn tiên đế mới mạch như vậy xem ra cổ hồn tộc hẳn là ra một loại nào đó vấn đề khoảng cách bỏ mình d i ệ t tộc thời gian không xa a âm ti mệnh quan sát một phen hơi kinh ngạc nói cổ hồn tộc huyết thống bị gian ác vật chất ô nhiễm nghe nói như thế một bên đồ sơn thương m g ệ t như có điều suy nghĩ tựa hồ nhìn ra một chút manh mối bên cạnh kỷ vô địch nhưng là gương mặt m ở mịt lấy kiến thức của hắn tự nhiên nhìn không ra vấn đề gì hồn trên thân thiên đế có một tí thuộc về vũ trụ thiên đế khí tức đây cũng là cổ hồn tộc khởi nguyên chỉ có điều bọn hắn bởi vì đoạn này huyết thống mà huy hoàng nhưng cuối cùng cũng biết bởi vì đoạn này huyết thống mà hủy diện m t thương nguyên đại thế giới bên trong lại còn tồn tại vũ trụ thiên đế là thời đại nào không biết đã chết ách nghe được câu trả lời này kỷ vô địch g ẩ n ra một chút mắt thấy đồ sơn thương nguyện không có hứng thú tiếp tục trò chuyện cái đề tài này hắn cũng không dám hỏi nhiều lập tức đang hoang đứng ở một bên giữ mắt nhìn hướng về phía xa xà thương nguyên thuần điện đại tế ti trong bóng đêm tựa hồ có vài đôi con mắt một mực tại chú ý thương nguyên thần điện đ ộ n g tính trong đó có ba vị kỷ nguyên thiên đế trừ cái đó ra còn có một đạo thần bí khí tức ta cảm giác dường như đang nơi nào thấy qua âm ti mệnh ngưng lông mày truyền â m nói ngay vậy đồ sơn thương nguyện trong t r è o lạnh lùng ánh mắt đảo qua thập phương thiên đ ị a bất động thanh sắc gật đầu một cái cũng là người quen biết cũ âm ti mệnh lộ ra hỏi thăm ánh mắt phía trước tại sơn lăng giới thời điểm chúng ta thấy qua đồ sơn thương nguyện nhắc nhở sơn lăng giới chẳng lẽ là đi qua đồ sơn thương nguyệt vừa nhắc cái này ấ m ti mệnh cũng cuối cùng nhớ ra cái gì thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc hắn đến đây lúc nào không rõ ràng bất quá xem bộ dáng là chuẩn bị tại thương nguyên đại thế giới kiếm chuyện sau này phải đe một chút lấy người này đ a m ư u tục trí không phải dễ dàng đối phó như vậy đồ sơn thương nguyệt k h ẽ thở dài một cái trên thực tế nàng cũng không có nghĩ đến lẫn nhau sẽ ở thương nguyên đại thế giới chẳng mặt đại tế ti muốn thông chi nhan nhược thủy bọn hắn sao để sau hay nói a xem lần này hắn muốn chơi hoa dạng gì tiếng nói rơi xuống đồ sơn thương nguyện tập trung l ự c chú ý giữ mắt nhìn hướng về phía xa xa thương nguyên thần điện ngày tốt giờ lành đã tới thương nguyên thần điện tế tự đại điện bây giờ bắt đầu đông kèm theo một đạo huy nghiêm hùng tráng tiếng trung đ á m người chờ đợi đã lâu thế thần đại điện cuối cùng kéo lên màn mở đầu dầm dầm sau đó tại thương nguyên thần điện đại tế tự nhan nhược thủy dẫn dắt phía dưới đại tư mệnh cổ kiếm tâm đại ti chủ mạnh giá tiên h cùng với thần điện một đám thần sứ cùng người phục vụ toàn bộ đều đi tới quảng trường thanh sơn đại thần đại thượng tín đồ nhan nhược thủy phụ thần dụ tại thương nguyên đại thế giới bên trong sáng tạo thần điện che đại thần, thần ân t h ư ơ ngay n g n t sau đó tại nàng dẫn dắt phía dưới ngàn vạn thương nguyên thần điện tín đồ cùng con đơn dân bắt đầu tại quảng trường thành kính dập đồ lạy mãi cho đến ba bãi chiến khấu sau đó mọi người mới là chậm dại đứng dậy bên trên tế phẩm theo nhan nhược thủy ra lệnh một tiếng thương nguyên thần điện một đám thần thị cùng sứ giả lúc này đem sớm đã chuẩn bị xong tế phẩm cung phục ở thần đàn phía trên những tế phẩm này bao gồm đủ loại thiên tài địa b ả o trong đó không thiếu chân quý thiên đế chi b ả o bây giờ những bảo vật này như núi non đồng d ạ n g bị trồng chất ở thần đàn cùng với bên dưới thợ thần cái k i a tỏa ra thật v a n g chiếu rọi toàn bộ thiên cung một màn này thấy xung quanh vây xem tu sĩ đã rung động lại là hướng tới bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bảo vật nhiều như vậy cho dù là kỷ vô địch lúc này cũng là trận to hai mắt thương nguyên đại thế giới quá giàu có liền trước mắt những tế phẩm này hắn giá trị so với thần hoang thế giới tất cả tế thần đại điện cộng lại còn to lớn hơn người nơi này thực sự là quá có tiền kỷ vô địch đ ấ y mắt t ó é ra sáng chói thần quang bây giờ hắn bắt đầu thích thế giới này đối với thương nguyên đại thế giới hết hảy lâm b ô đạo vẫn luôn tại tỉ mỉ chú ý mắt thấy nhan nhược thủy đã dẫn dắt thần điện đám người triển khai thịnh đại tế tự hoạt động hắn cũng không định giấu dếm ông theo một đạo cường đại thần tính b u ô n g xuống nguyên bản yên lặng tự thần đột nhiên nở rộ lên sáng chói thần quang từng q u thật lớn thần uy như như hồng thủy bao phủ ra t r ớ c mắt liền hàm cái toàn bộ linh hư đạo châu thậm chí thương nguyên thần điện hạ hạ toàn bộ thần n ự c đại thần phủ xuống mắt thấy tượng thần biến hóa nhan nhược thủy lập tức vung tay hét to một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra phân chấn cùng kinh hỉ cái gì thanh sơn đại thần phủ xuống nghe được nhan nhược thủy âm thanh tất cả mọi người tại chốt đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía chính giữa quảng trường tượng thần chỉ thấy tại cái kia sang chói thần quang bên trong một đạo uy nghiêm vô thượng thần chi hư ảnh chậm rãi hiển hóa ra ngoài mê ngông thần uy ép tới mọi người tại đây không t h ở nổi đông đông đông giờ khắc này nhưng phạm là thương nguyên thần điện tín đồ cùng con dân nao nhao không bị khống chế té tụy trên đất từng cái trong mắt chưa vô hạn tính sợ đồng d ạ n g hôn thiên đế ân huyền đạo thanh thiên đế tộc nghiêm tắc hoàng thiên đế tộc lạc thiên h ư cùng với bản võ đế tộc đều rối rít đem ánh mắt nhìn phía tượng thần bầu trời vĩ đại hư ảnh mọi người vẻ mặt khác nhau bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy thương nguyên thần điện cung phụ t h a n h sơn đại thần ngoài ra còn có một số cổ lão cường đại tồn tại cũng đều nhỏm nó trong bóng tối lấy thương nguyên thần điện cảnh tượng đối với bọn hắn nhìn chăm chú cùng nhìn trộn lâm vô đạo cũng không để ý tới theo tế tự đại điện tiến hành sự chú ý của hắn toàn bộ chăn trên bảng hư hỏa hấp dư ngoại trừ thương nguyên thần điện thần châu đại điện thần khí chi điện cựu châu đại thế giới long bá thần tộc cũng đều tại cử hành thịnh đại tế tự hoạt động trong chốc lát đại lượng hưng ơ hỏa giống như h ồ n g thủy bắt đầu hướng hắn mãnh liệt đi qua thương nguyên đại thế giới thương nguyên thần điện t h ư ớ n g n g ư ơ i tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được ba nghìn ba trăm tám mươi sáu vạn đoá hương hỏa chi hoa cựu châu đại thế giới long bá thần tộc t h ư ớ n g n g ư ơ i tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được một trăm linh tám vạn đoá hương hỏa chi hoa thần châu đại địa con hướng ngươi tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được hai trăm hai mươi lăm vạn đoá hương hỏa chi hoa ngươi tại thương nguyên đại thế giới thành lập thương nguyên thần điện thần b ự c bao dung năm đại đế tộc khí vận chi hoa tám trăm vạn đoá ngươi đem cựu châu đại thế giới doanh châu đảo đặt vào đến thần b ự c bên trong khí vận chi hoa ba mươi vạn đoá thần b ự c của ngươi được tăng trưởng ngươi thần quốc nhận được cực lớn khuyết trương ngươi thỏa mãn tất cả tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi tấn thăng đến nhất gia chủ thần chúc mừng ngươi tấn thăng đến nhị gia chủ thần chúc mừng ngươi tấn thăng đến lục gia chủ thần từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp không ngừng mà tại lâm vô đạo trong đầu vang lên ẩm ẩm theo cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống nguyên bản tinh không vạn lý trên trời cao đột nhiên vang lên thật lớn kinh lôi ngay sau đó một cỗ trước nay chưa có diệt thế thiên uy bao phủ toàn bộ thương nguyên đại thế giới tấu t r ư n g xong chương 929, t i m c h u đại thí thần giả chương 929, t i m c h u đại thí thần giả chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên tiên biến t b ự c này kinh khủng thiên uy chẳng lẽ là muốn hủy diệt ta thương nguyên đại thế giới sao êm đẹp làm sao sẽ xuất hiện thiên uy đột nhiên xuất hiện thiền biến trong nháy mắt chấn động toàn bộ thương nguyên đại thế giới trong chốc lát thương nguyên đại thế giới bên trong chúng sinh đều dùng kinh hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn phía mênh mông tiên cung chỉ thấy kèm theo thật lớn kinh lôi một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng tận thế bắt đầu từ hư không lộ ra cái tia tiết lộ ra ngoài đáng sợ khí t ứ c cho dù là thu được phong hào kỷ nguyên tiên để thấy cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí và anh mà liền trước mặt mọi người sinh không rõ ràng cho lắm lúc một đạo tin tức đột nhiên chuyển vào toàn bộ sinh linh ý thức thanh sơn lại thần chủ thần kiếp cái gì lại là hương hỏa thần chi thần kiếp c ả m t h ụ được cái kia đột nhiên xuất hiện tin tức tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi biểu lộ bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì hương hòa thần c h i mới có thể độ thần kiếp đáng sợ như vậy cái này hiện lộ ra thần kiếp khí tức đã hàm cái toàn bộ thương nguyên đại thế giới tuyên cổ không thấy trừ cái đó ra căn cứ vào bọn họ giải thương nguyên thần điện châu cung phụng thanh sơn đại thần chính là một vị vĩ đại thần linh nhưng mà làm sao lại độ chủ thần kiếp đâu chẳng lẽ nói thanh sơn đại thần chỉ là một tôn đại thần còn chưa đạt đến chủ thần thần giai trong n h y mắt rất nhiều đều trận to hai mắt nhất là những cái kia gia nhập vào thương nguyên thần điện thờ phụng thanh sơn đại thần sinh linh càng là lộ ra không dám tin biểu lộ làm sao có thể thanh sơn đại thần cũng chỉ là một tôn đại thần không có khả năng thanh sơn đại thần không có khả năng yếu như vậy ừ nguyên lai là là một tôn đại thần thế mà mưu toan che đậy thương nguyên đại thế giới trung sinh may mắn ta không có gia nhập thương nguyên thần điện lão tử thế nhưng là một tôn thiên đế đi thờ phụng một cái nho nhỏ đại thần cái này lộ ra chân diện một ca thương nguyên đại thế giới các phương đạo châu bên trong vang lên phô thiên cái điệu tiếng nghị luận rất nhiều người sau khi nhìn thấy thanh sơn đại thần chỉ là một tôn đại thần nhao nhao lộ ra khinh miệt và khinh thường thần sắc một tôn hương hỏa đại thần tại thương nguyên đại thế giới không đáng kể chút nào dạng này thần linh vừa nắm một bọ to đồng thời thương nguyên thần điện bên trong nguyên bản thờ phụng thanh sơn đại thần đế tộc cùng sinh linh tại nhìn thấy một màn này sau tín ngưỡng cũng bắt đầu trở nên không ổn định rất nhiều người trong lòng đều đang âm thầm hối hận dù sao đại thần thật sự là quá yếu ư một đam tầm nhìn hạn hẹp hàng người đại thần thần thông cùng mỹ lực há lại là các ngươi có thể tưởng tượng có thể thờ phụng đại thần chính là các ngươi mấy đời đều tu không tới vô thượng đinh may mắn dám chất vấn dạng này tín đồ không cần cũng được thương nguyên thần điện cách đó không xa nghe đám người chúng quanh bên trong truyền r a khinh miệt cùng cười nhạo kỷ vô địch lập tức giận dữ hắn tuyệt đối không cho phép có người chửi bới thanh sơn đại thần so với kịch liệt cùng phẫn nộ của hắn phản ứng đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh ngược lại là lộ ra hết sức n h ạ t nhiên thế giới này vốn là thực tế vô luận là ở đâu một cái thế giới chúng sinh theo đội cũng là lực lượng cường đại thờ phụng cũng đều là cường giả chỉ cần bọn hắn kiến thức đến đại thần thần thông cùng mỹ lực tự nhiên là sẽ thành kính thờ phụ cho nên cũng không cần đi qua nhiều để ý tới đồ sơn thương nguyện thản nhiên nói chuyện như vậy nàng cũng tại thần hoang thế giới kiến thức nhiều lắm thực lực tự sẽ chứng minh hết thảy t h g chi thanh sơn đại thần thân hóa ngàn bạn cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo thông thường thần chi hóa thân thôi căn bản không có ý nghĩa bởi vậy đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cũng không có bất kỳ phản ứng mà là hờ hữu chú ý đây hết thảy đại tế ti nhìn cái này thiên u y động tính một lần này chủ thật kiếp sợ là không đơn giản ạ âm ti mệnh nhìn v ọ n thiên hoặc không ngưng thanh đạo đối với cái này đồ sơn thương nguyệt khẽ gật đầu chỉ là thần kiếp mà thôi đối với đại thần mà nói không tính là gì nàng bình thản đáp một câu nói đi nàng liền đem trong t r ẻ o lạnh lùng ánh mắt nhìn phía minh n ô n g thiên cung dường như đang chờ mong cái gì cùng trong lúc nhất thời khi cảm nhận được đến từ trên bầu trời áp lực minh n ô n g lúc lâm vô đạo thần sắc cũng biến thành nghiêm túc h á n chủ thần kiếp rốt cuộc đã đến không biết chủ thần kiếp sẽ lấy phương thức gì bông xuống ầm ầm đang lúc lâm vô đạo âm thầm chuẩn bị lúc xa xôi trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo thật lớn kinh lôi ngay sau đó thiên không bị một cố vô thượng ý chí xé rách một đầu đường hầm hư không được mở mang đi ra đây là vũ trụ ý chí cảm thụ được trên trời cao cái kia t r u y ề n đến uy nghiêm thật lớn khí tượng lâm vô đạo ánh mắt t r ợ t ngưng lại bây giờ hắn cảm nhận được một cố cường đại vũ trụ ý chí n u n g xuống đến thương nguyên đại thế giới điều này l ạ i biểu hắn chủ thần k i ế p để cho bản thần vũ trụ ý chí tiến hành can dự cùng tiếp quản đến nỗi chủ thần cấp phương thức cũng đại s u ấ t lâm vô đạo ngoài ý liệu đông đông đông coi như hắn ngưng thần chú ý b ỗ n nhiên từng đợt tiếng bước chân nặng nề trật từ vũ trụ sâu trong hư không chuyển đến mấy phần sau đó tại tất cả mọi người chăm chú chỉ thấy chín đạo người khoác chiến đ giáp tay cầm chiến mâu thân ảnh côn ngô từ đường hầm hư không bên trong đi ra mỗi đạo thân ảnh đều lộ ra vô biên sát phạt chi khí trong ánh mắt cũng không nhìn thấy một tơ một hào cảm tình những thứ này hoàn toàn chính là băng lãnh cố máy giết chóc thí thần giả trong thần quốc lâm vô đạo hiếp mắt lại thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn đã biết trước mắt cái này chín thân ảnh lai lịch bọn hắn chính là vũ trụ ý chi châu biến hóa ra thí thần giả là đối với hương hỏa thần chi khảo nghiệm cuối cùng dưới tình huống bình thường c hơn ỉ có cấp đạt đến vũ trụ tầng vũ ư g nữa cái này chín vị thí thần giả cũng đều không giống bình thường tương đại thông qua quan sát lâm vô đạo phát hiện mỗi một cái trên thân thí thần giả đều ra chỉ mười đạo vũ trụ c h i lực liền trong tay bọn họ chín mâu cũng là cấp cao nhất vũ trụ đại thần khí được trao cho mười đạo vũ trụ tri lực muốn vượt qua chủ thần tiếp nhất định phải phải đem cái này chín vị thí thần giả toàn bộ giết chết không phải chứ dạng này làm lâm vô đạo sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm xuống trước mắt thí thần giả cơ hồ đã võ trang đến cực hạn hắn đối pho trong đó một cái đã không dễ dàng lập tức tới chín cái thí thần giả đây không phải lấy mạng của hắn sao hệ thống không phải nói thu được vũ trụ phong hào về sau có thể tăng thêm độ kiếp sát xuất thành công sao vì cái gì ta cảm giác thần kiếp trở nên khó hơn chín cái võ trang tận răng thí thần giả coi như ta đem hết toàn lực cũng không cách nào toàn bộ giết chết đã lâm vô đạo phẫn nộ chất vấn phía trước hắn nghe nói vũ trụ phong hào có thể để thăng độ kiếp sát xuất thành công cho nên mới đi tới tranh đoạt vũ trụ đại thần phong hào nào biết được bây giờ chủ thần kiếp không chỉ không có yếu bớt ngược lại càng cường đại hơn cái này khiến lâm vô đạo cảm giác mình bị lựa g ạ t đã nói xong để thăng sát xuất thành công đâu ở nơi nào mà đối mặt lâm vô đạo phẫn nộ chất vấn hệ thống cũng cho ra đáp lại vũ trụ phong hào đúng là có thể tăng thêm độ kiếp sát xuất thành công nhưng sẽ không yếu bớt thần kiếp độ khó cùng uy lực một lần này chủ thần kiếp cũng không phải là muốn túc chủ đem thi thần giả toàn bộ giết chết chỉ cần tải công kích đến của bọn nó kiên trì một khắc đồng hồ là được rồi nếu là thành công vượt qua chủ thần kiếp túc chủ sẽ đạt được vũ trụ ý chí c h ú c phúc đến lúc đó bản mệnh thần quốc đem cường đại vạn lần nếu là chiến bại c ử u đại thí thần giả xem như ban thường vũ trụ túc chủ đem ngoài định mức thu được một đạo vũ trụ chi lực nếu là giết chết c ử u đại thí thần giả túc chủ sẽ thu hoạch được ba đạo vũ trụ chi lực âm thanh của hệ thống trong đầu v ă n g lên ân có thể thu được vũ trụ chi lực nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi tinh thần đại chấn đáy mắt tóe ra mánh liệt tinh mang nhưng mà ngay sau đó hắn lại nhữ mày trước mắt thí thần giả trên thân ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực trên vũ khí ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực đã võ trang đến cực hạn nhưng mà trước mắt hắn còn chưa đậu tiếp thành công trong tay nguyên thủy thần tháp cùng với đại h o a n g thần mâu cũng không có thăng cấp trở thành chủ thần khí bởi vậy, vậy hắn nhất định phải tay không tất sát nên chiến cựu đại thí thần giả nghĩ tới đây lâm vô đạo sắc mặt lại một lần n ữ a trở nên khó coi â m â m cũng liền tại hắn suy xét đối sách lúc chỉ thấy xa xôi trên hư không cựu đại thí thần giả trong nháy mắt đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn giết kèm theo t r ù n tiêu sắc khí cựu đại thí thần giả s á c theo chiến mâu trực tiếp g i ế t tới đây tấu chương xong chương 930, t ứ giai thần thông thủy hoàng h i ậ n thân chương 930, t ứ giai thần thông thủy hoàng h i ậ n thân mắt thấy cựu đại thí thần giả đánh tới lâm vô đạo thần sắc cũng c h ợ t ngưng t r ọ n g xuống những thứ này đều không phải loại lương thiện a hệ thống đem chư thần hoàng hôn tăng lên tới tứ giai cấp độ cần một ứ c đoa khí vận chi hoa phải không là đ ắ t cái kia tứ giai chư thần hoàng hôn có thể làm cho sức chiến đấu của ta sánh vai bao nhiêu đạo vũ trụ chi lực tứ giai chư thần hoàng hôn tăng thêm tiên đ i ệ thần quyền tăng thêm tuyệt đối thần quyền có thể để tốc chủ lực công kích đạt đến hai mươi đạo vũ trụ chi lực tại tiểu vũ trụ ở trong lực công kích cực hạn là tám mươi mốt đạo vũ trụ chi lực tương đương với một đạo đại vũ trụ chi lực bởi vậy trên lý luận tôi nói chỉ cần tốc chủ đem chư thần hoàng hôn để thăng đến thập giai cấp độ lại phối hợp tuyệt đối thần quyền cùng thiên đ ị a thần quyền lực công kích liền có thể đạt đến đại vũ trụ cấp độ tám mươi mốt đạo vũ trụ chi lực hợp thành một đạo đại vũ trụ chi lực lâm vô đạo trong lòng khe chấn động dưới mắt hắn nắm giữ chư thần hoàng hôn mới chỉ là tăng giai khoảng cách thăng cấp đến tám mươi mốt đạo vũ trụ chi lực còn kém rất xa hệ thống hiến tế một t h c cân tiên t i ê n thần nguyên không do dự lâm vô đạo trực tiếp tương bốn đại đế tộc hạ lễ hiến tế đinh n g ư ơ i hiến tế một t h c cân tiên t i ê n thần nguyên thu được một t h c đoá khí vận c h i hoa n g ư ơ i tiêu hao một t h c đoá khí vận c h i hoa thành công đem bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn để thăng đến tứ giai thi triển này thần thông có thể diễn hóa một phương thần vực ở vào thần vực bên trong thần quyền đẳng cấp tăng lên một g i a i thần thuật thần pháp uy năng cường đại bốn vạn lần anh v anh v anh kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống văn lên rất nhiều liên quan tới tứ giai chư thần hoàng hôn huyền bí tràn vào thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bị lâm vô đạo tiếp thu hơn nữa làm được dung hội quan thông giống như là bẩm sinh chỉ cần có tiền hệ thống chính là văn năng điểm này lâm vô đạo có sâu sắc không gì sánh được cảm xúc hệ thống đem một mạch hóa cựu tiêu tu luyện trí chủ thần giai đoạn cần bao nhiêu khí vận giá trị ba mươi ba triệu đoá khí vận chi hoa tân đem thần pháp một mạch hóa cựu tiêu tu luyện trí chủ thần cấp độ đinh ngươi tiêu hao ba nghìn bạn trăm vạn đoá khí vận chi hoa thành công đem một mạch hóa cựu tiêu tu luyện trí chủ thần cấp độ thi triển sau đó có thể diễn hóa t ặ n cái cùng tự thân chiến lực giống nhau thần chi hoa thân có thể đi làm cho bản tôn hết thể thần quyền thần t h ậ t thần pháp thần thông ầm ầm tại hệ thống vĩ lực phía dưới lâm vô đạo trong nháy mắt nắm giữ chủ thần cấp độ một mạch hóa cửu tiêu một lần có thể diễn hóa tám cái thần chi hóa t h ầ n cái này hoàn toàn không sợ thí thần giả bất quá trong bóng tối tựa hồ còn có dòm nó người thần bí xem có thể hay không đem bọn hắn dẫn ra hưu tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo bước ra một b ư ớ c mình thần quốc đi tới cựu đại thí thần giả trước mặt ầm ầm không có bất kỳ cái gì trần trờ cùng do dự hắn giơ tay chính làm ộ t quyền hung hăng đánh tới trong chốc lát, một đạo kinh khủng tuyệt luân quê cương trực tiếp xé rách hư không muốn đem thiên địa đều trấn diện đồng đ ạ g cái kia tản mát ra khí thế cùng sức mạnh làm cho thương nguyên thần điện xung quanh người vây xem từng cái kinh hại không thôi thảo đây là hương hỏa đại thần sức mạnh cái gì hương hỏa đại thần sẽ như vậy kinh khủng lực lượng này sợ là đủ để sánh vai kỷ nguyên thiên đế chiến lược a thanh sơn đại thần thần giai không phải đại thần sao một cái hương hỏa đại thần sẽ mạnh đến tình trạng này đơn giản ly đại phổ đám người c u n g quanh bên trong chuyển ra đủ loại kinh hại âm thanh bây giờ bọn họ đều là bị lâm vô đạo cái kia hiện ra sức mạnh Hù doạn. trên thực tế không chỉ có là bọn hắn liền thanh thiên đế tộc hoàng thiên đế tộc những thứ này xuất từ cổ thiên đế chủng tộc c ự n giả g cũng đều trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm phía trước bọn hắn cho rằng thanh sơn đại thần quá yếu nhưng là bây giờ thanh sơn đại thần sức mạnh đủ để cho bọn hắn ngước nhìn liên hôn tiên h đế ân huyền đạo lúc này đều siết chặt n ắ m đấm đáy mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng hắn có thể cảm giác được lâm vô đạo cùng với cựu đại thí thần giả c h u ể n hiện ra sức mạnh t a y thế đó là một loại đủ để cho hắn đều cảm thấy sợ sức mạnh thanh sơn đại thần một cách này đủ để đánh giết bất kỳ một cái nào phong hào kỷ nguyên t i ê n đế hơn nữa vẫn là vũ trụ phong hào hắn thật chỉ là đại thần sao ân huyền đạo mắt thần có chút mê ly hắn cảm giác chính mình nhận thức t h ư ợ h ồ bị phá vỡ một cái đại thần làm sao lại lớn mạnh đến mức này kỳ thực tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong không chỉ ân huyền đạo cảm thấy kinh hãi không hiểu cái khác â m thầm dòm ngó ba vị kỷ nguyên t i ê n đế thần sắc cũng đều vô cùng n g trọng thanh sơn đại thần quá cương đại một cách này đổi lại là ta mà nói tuyệt đối ngăn không được bản vo đế tộc một toa cổ lão thần cung ở trong đợi thứ sáu bản võ thiên đế thác bạc thường nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hư không phơi bày hình ảnh không khỏi hít vào một hơi hắn cũng bị thật sâu khiếp sợ đến a liền ngươi cái kia không đáng kể sức mạnh tại trước mặt thanh sơn chi thần đơn giản không chịu nổi một kích nếu như ngươi nắm giữ vũ trụ p h ư ơ n g diện thời đại thiên đế phong hào có lẽ có thể cùng thanh sơn chi thần sò、so、chiều một chút hắn sức mạnh đã vượt ra khỏi thương nguyên đại thế giới p h ư n g diện thế giới phong hào kỷ nguyên thiên đế tại trước mặt hắn chính là rát rưởi thác bạc t ư ơ n g tiếng nói vừa ra một đạo u y nghiêm thanh âm đ ạ m ạ n trong nháy mắt từ bên cạnh hư không, hoa lạp chỉ thấy một đạo thần quang vào hư không nở rộ hóa thành một đạo người mặc đế bảo đầu đội đế quan thần bí hư ảnh thác bạc thương b á i kiến thủy hoàng bệ hạ nhìn thấy thần bí hư ảnh hiện ra thác bạc thương lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất dập đầu lạnh thần sắc lộ ra vô cùng thành kính vô cùng kính sợ thác bạc thương ngươi không phải là muốn cảm thụ một chút thanh sơn chi thần thực được sao bản đế liền cho người cơ hội này kế tiếp ngươi liền đại bản đế đi cho vị lão bằng hưu này chào hỏi a hưu tiếng nói rơi xuống chỉ thấy thủy hoàng lăng không nhất chỉ một đạo thần quang hạ xuống hắn ó a t h h một bây giờ chỉ là thương nguyên đại thế giới kỷ nguyên thiên đế mà thôi ngay cả vũ trụ phong hảo cũng không dám nghĩ đến nỗi vũ trụ thiên đế vậy càng là hắn không thể sánh bằng cường đại tồn tại vậy hạ vậy ta muốn thế nào bản đế giúp ngươi oanh theo thanh âm đạm mặt băng lên c h ẩm hầm khi ý niệm cùng một chỗ lập tức có vô pháp vô thiên vĩ lực từ quanh thân bay lên giờ khắc này thác bản thương chỉ có một loại cảm giác đó chính là không có gì sánh kịp cương đại hắn cảm giác tựa hồ chỉ muốn chính mình hơi hơi dùng sức liền có thể đánh nát cái này phương thương nguyên đại thế giới ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian nếu là một khắc đồng hồ bên trong không cách nào chiến bại thanh sơn chi thần như vậy ngươi liền vĩnh viễn không về được đang khi nói chuyện thùy hoang lại là một chỉ điểm xuống một cây da chỉ chúng sinh ý chí hoàng kim thần mâu đã rơi vào thác bạt thương trong tay đi thôi cùng bản đế lao bằng hưu chào hỏi xem hắn gần nhất tiến triển không có â m ầm thùy hoang tay h á o huy động trước mặt hư không trợt băng diệt căn bản m u ố n không cho thác bạ thương có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem hắn mất vào một bên khác lâm vô đạo cũng cùng cựu đại thí thần dạ tịch liệt chém giết lại với nhau một mạch hóa cự tiêu Đông chỉ thấy hắn thân rung nhẹ, trong ngáy chỉ thấy thể hơi mỗi ắ t tám thần thân xuất có cái lúc chi chống hóa Ẩm Ẩm. m giống hiện. dông nhau như đạo thần c h i hóa thân cũng có giống nhau thần quyền thần t h u ậ t cùng với thần thông chín đại hóa thân đồng thời đấm ra một quyền vốn lấy hai mươi đạo vũ trụ c h i lực quyền lực tại chỗ đem cựu đại thí thần giả đánh nổ tứ giai chư thần hoàng hôn phối hợp tuyệt đối thần quyền cùng tiên đ ị a thần quyền đúng là cường đại đến cực điểm bằng vào ta bây giờ chiến lực nhìn chung bất kỳ bên nào tiểu vũ trụ đại thần cũng có thể một quyền đánh nổ cái này chủ thần tiếp xem như vượt qua lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ nói đi hắn lúc này chuẩn bị đưa tay bắt lấy thí thần giả lưu lại ba đạo vũ trụ chi lực nhưng mà ngay tại lúc này sau lưng hư không trợt b ă n g diện một cây kinh khủng hoàng kim thần mâu hung hăng g i ế t tới đ â y tấu chương xong chương chín trăm ba mươi mốt trung thổ cùng tiên thổ tất có một trận chiến chương chín trăm ba mươi mốt trung thổ cùng tiên thổ tất có một trận chiến ân hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt cảm nhận được sau lưng cái kia đột nhiên xuất hiện sát cơ ngập trời lâm vô đạo không kịp ngậm nghĩ nữa thần chi hóa thân trong nháy mắt hư không tiêu thất hoa lạc khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới xa xôi hư không bên trên một đôi lạnh lùng con mắt hướng về phía trước đứng chỗ nhìn qua ẩm ẩm chỉ thấy tại hoàng kim thần mâu sức mạnh cái thế phía dưới hắn vừa rồi đứng không gian trực tiếp băng diệt ngay sau đó một đạo lanh khốc thân ảnh từ trong phá diệt đường hầm hư không hiện hóa ra ngoài vũ trụ thiên đế lục thiên kê ánh mắt đảo qua thân phận người trước mắt cùng lai lịch hết thể hiện ra thương nguyên đại thế giới bên trong vẫn còn có vũ trụ thiên đế tồn tại à cái này lục thiên kê không phải bản thân vũ trụ sinh linh hơn nữa sớm tại ba cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước liền đã biến mất đã như vậy hắn thiên đế thi thể làm sao lại chống rông xuất hiện tại thương nguyên đại thế giới là ai đem thi thể của hắn mang tới một loạt nghi vấn đột nhiên từ lâm vô đạo trong lòng nhẹ lên sau đó hắn phảng phất là phát hiện cái gì tựa như ánh mắt t r ợ t ngưng lại lông mày cũng hơi nhữ lại bởi vì hắn phát hiện lục thiên kê thi thể bên trong thần hồn cùng hắn bản tôn lục thân căn bản vốn không nhất trí ở bên trong thần hồn chính là b ả n võ đế tộc kỷ nguyên thiên đế tháp bạc thương tháp bạc thương chiếm cứ lục thiên kê thi thể hắn chỉ là một cái thương nguyên đại thế giới phong hào thiên đế căn bản không có đi ra khỏi vũ trụ tư cách cùng thực lực như vậy lục thiên kê thi thể là ai mang đến thương nguyên đại thế giới đ â y này xem ra tại thác bạc thương sau lưng còn có cái nào đó tồn tại cường đại trong nháy mắt thông qua lục thiên kê cùng thác bạc thương lâm vô đạo nghĩ tới rất nhiều nhưng mà đối với hắn tâm tư cùng ý nghĩ thác bạc thương lại là không để ý đến sau khi nhất kích không chúng hắn lại là sách theo hoàng kim thần mâu khi thế b u n g hăng g i ế t tới đây hắn chỉ có một khắc đồng hồ nhất định phải dành thời gian chỉ là hắn căn bản vốn không biết chính mình cùng lâm vô đạo có bao nhiêu trên lệ húng chi hiện nay lâm vô đạo đã vượt qua chủ thất tiếp thanh sơn đại ma thần thần giai chính thức để thăng đến lục giai chủ thần ngoài ra nguyên thủy thần tháp cùng đại hoang thần mâu đẳng cấp cũng từ lúc đầu đại thần khí thăng cấp trở thành chủ thần khí y thì theo lâm vô đạo thực lực bây giờ có đầy đủ nhiều phương pháp giết chết hắn a hôm nay bản thần chứng đạo vị liền lấy một vị vũ trụ thiên đế tới lập vì a uy nghiêm thanh âm đạo m ạ c nhẹ nhàng chuyển ra tuyệt đối thống ngự khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo cũng không có cho tháp bà thương bất luận cái gì phản kháng thời gian và cơ hội trực tiếp xử suất cường đại đón sát thủ và anh trong nháy mắt h n thác bạc thương cảm thấy lục thiên cây nhục thân bên trong sức mạnh đang lấy tốc độ khủng khiếp biến mất chỉ là trước mắt liền từ lúc đầu vũ trụ thiên đế hạ xuống tới vũ trụ đại đế cấp độ cái này cảm thụ được bất thình lình kinh thiên biến cố thác b ạ t thương đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó đáy mắt liền lộ ra mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi vũ trụ đại đế mặc dù hết sức cường đại nhưng đã từng gặp qua thanh sơn đại thần vĩ l ự c hắn tự nhiên biết không phải là đối thủ thủy hoàng bệ hạ cứu mạng thác bạc thương hoàng sợ giống to lên ân thủy hoàng nghe được cái tên này lâm vô đạo đáy mắt trợn bạo khởi lạnh lùng hung băng cùng với phô thiên cái địa s á t cơ linh hồn đại phong bạo hắn không để ý đến thác bạc thương kinh hoàng cùng sợ hãi trực tiếp một cái linh hồn đại phong bạo d i ệ t sạch thần hồn của hắn tiếp lấy dối bàn tay đem vũ trụ thiên đế lục thiên kê thi thể tính cả cái t i ê cán hoàng kim tần mâu cùng nhau bắt được trong tay một bộ vũ trụ thiên đế thi thể tự nhiên là hiếm có độ đồ tốt đồng d ạ n g cái này hoàng kim thần mâu bên trên cũng ra chỉ cường đại chúng sinh ý chí thậm chí còn có năm đạo vũ trụ chi lực cùng trong tay hắn đại h o a n g thần mâu là cùng một cái cấp độ tồn tại khác biệt duy nhất ở chỗ đại h o a n g thần mâu là hương hỏa thần chi thần khí mà hoàng kim thần mâu nhưng là nhân gian pháp khí ha ha hả một cái thanh sơn chi thần một đoạn thời gian không thấy đại thần thực lực càng hơn trước kia a đang lúc lâm vô đạo đánh giá trong tay hoàng kim thần mâu lúc đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm mở mị hư bô chuyển vào lỗ thai của hắn thùy hoàng theo tiếng kêu nhìn lại lâm vô đạo tại xa x ô i sâu trong hư không gặp được một đạo quen thuộc hư ảnh thinh linh lại là phía trước họa loạn sơn l ă n g giới kẻ cầm đầu thủy hoàng để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là hắn thế mà tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong lại một lần nữa gặp có thủy hoàng xuất hiện chỗ tất nhiên không có chuyện tốt hơn nữa cái này cho thấy thủy hoàng lại đem chủ ý đánh tới thương nguyên đại thế giới thủy hoàng ngươi lại muốn làm cái gì lâm vô đạo mặt l ạ n h chất vấn ha ha bản đế ý đồ là trước sau như một hơn nữa là minh xác chính là muốn thương nguyên đại thế giới mà thôi phía trước tại trong sơn lang giới n g ư ơ i đảo loạn bản đế chuyện tốt lần này hy vọng ngươi còn có thể có hảo vợn ngươi cùng bản đế đều muốn thương nguyên đại thế giới vậy thì đều bằng bản sự a hôm nay bản đế chính là tới đánh với ngươi cái bắt chuyện nói cho ngươi bản đế tới ngươi chuẩn bị sẵn sàng cái tiêu cán huyền thiên thần mâu chính là một vị vũ trụ thiên đế ngày xưa đúc thành thiên đế chi b ả o ra chỉ chúng sinh ý chí cùng với năm đạo vũ trụ chi lực thứ này coi như là bản đế lễ gặp m à t a chúc mừng ngươi chứng đạo vị kế tiếp chúng ta hải ngoại mười ba châu gặp ha ha băng lệnh âm thanh hài ước chập dài chuyển vào lầm vô đạo náo hải tiếng nói rơi xuống sâu trong h ư không thủy hoàng ngưng tụ hư ảnh c h ậ n tiêu tan vô t u n g cho dù là lâm vô đạo cũng không phát hiện được bất cứ dấu vết gì hải ngoại mười ba châu lại muốn cùng ta tranh đoạt thương nguyên đại thế giới nghe thủy hoàng lời nói lâm vô đạo lông mày cao chặt vẻ mặt trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên mặc dù cùng thủy hoàng giao tiếp không nhiều nhưng mà lâm vô đạo có thể cảm giác được thủy hoàng phi thường khó lường so với hắn gặp được bất kỳ kẻ địch nào đều cường đại hơn cũng càng khó đối phó dù sao kẻ này sớm nhất xuất hiện thời điểm là tại thần ma thời đại đệ nhất kỷ nguyên lại cùng phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn đều có d í n h dớp thậm chí thủy hoàng còn có thể cùng táng thiên đồng quan có quan hệ ít nhất hắn tại thần ma thời đại thời điểm là gặp qua gia hòa này thật đúng là âm hồn bất t an à cơ hồ ta đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó phía trước tại trong sơn l a n giới g may mắn đoạt được một thước tám nghìn vạn địa vực bây giờ thủy hoàng tại hải ngoại mười ba châu sắp đặt muốn cùng hắn tranh đoạt thương nguyên đại thế giới quyền sở hữu chỉ sợ không dễ dàng ngoài ra hải ngoại mười ba châu còn cùng tiên cảnh có dinh dớp thủy hoàng đi nơi nào không biết lại muốn làm ra sự tình gì tới nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo không khỏi có chút đau đầu hắn vừa mới tại thương nguyên đại thế giới mở ra cục diện đứng ngưỡng góc chân chân sau liền tao nộ thủy hoàng kiêu chiến là trung hợp vẫn là chuyên môn hướng về phía hắn tới lâm vô đạo cũng không rõ ràng bất quá vô luận thủy hoàng ôm cái mục đích gì hắn đều không có khả năng từ bỏ thương nguyên đại thế giới hải ngoại mười ba châu nhất định phải tranh một chuyến hơn nữa ý gì theo thủy hoàng tính cách cho dù hắn không tranh thủy hoàng cũng biết xâm lấn trung thổ mười hai châu xem ra trung thổ cùng tiên thổ chiến tranh sớm muộn tất có một trận chiến á lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài nói đi hắn đem thí thần giả lưu lại ba đạo vũ trụ chi lực bắt được trong tay cả người trong nháy mắt hóa thành một tia t h ầ n quang chui vào thần quốc hôm nay bản thần tại giới này thần chi hóa thân chứng đạo vị khi khắp trốn mừng v u i p h à m là thương nguyên thần điện giới chướng con dân đều sẽ thu hoạch được bản thần thần ân cùng tạo hóa đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ thần vực đấu chương song chương 932, t ẩ y lễ chúng sinh ban thượng pháp chương 932, t ẩ y lễ chúng sinh ban thượng pháp hệ thống đem thần chi tẩy lễ thăng cấp làm tiên đế pháp liếc mắt nhìn trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo hướng về phía hệ thống phân phó nói đinh ngươi tiêu hao một nghìn b ạ n đoá khí vận chi hoa thành công đem thần chi tẩy lễ thăng cấp trở thành thiên đế pháp thi triển phương pháp này có thể đối thiên đế cấp độ con đơn dân tiến hành một lần triệt để thăng hoa cùng vật d ự a tư chất căn cốt huyết thống thiên phú các loại tại lúc đầu trên cơ sở để thăng cấp mười âm âm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên có quan hệ với thiên đế cấp độ thần chi tẩy lễ rất nhiều h u y n bí o n g n y mắt tràn vào lâm vô đạo náo hải trong chốc lát bị hắn nắm giữ trở thành bẩm sinh đồ vật thế thế, lâm vô đạo tại tinh tế cảm thụ một phen sau cũng không có chần chờ lúc này đối với trong thần vực con dân thi triển thần c h i tẩy lễ dâm dâm tại thần quyền tác dụng phía dưới vô lượng thần quan g từ tượng thần phía trên nở rộ tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần vực giờ k h ắ c này nhưng phàm là thanh sơn thần quốc con dân đều bị vô lượng thần quan g bao phủ tự thân tư chất can cốt huyết thống thiên phú các loại đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên không ít người tại thần c h i tẩy lễ gột rửa phía dưới phá vỡ nguyên bản gông c ù n x i n xích tu vi lấy được đột phá trong lúc nhất thời rất nhiều tín đồ cùng con dân nhao nhao quỳ xuống đất lê bái nội tâm tràn đầy phấn chấn cùng kích động đa tại đại thần triều cố đa tại đại thần triều cố đa tại đại thần triều cố liên tiếp cúng bái thanh âm từ thần vực các nơi vang lên đối với cái này lâm vô đạo mặc dù đều biết xem tại trong mắt nhưng cũng không có qua quan tâm kỹ càng cùng để ý tới tại đối với trong thần vực con dân thi triển một lần thần chi tẩy lễ sau hắn liền đem ánh mắt rơi vào nhan ngược thủy bọn người trên thân nhan ngược thủy người tại thương nguyên đại thế giới thiết lập thần điện có công lại xem như bản thần tại giới này người phát ngôn cần phải trở nên càng thêm cường đại hôm nay bản thân ban thưởng ngươi mười thế bị ngạn hoa n h ờ n g ư ơ i nắm giữ vũ trụ thiên đế vô thượng tư chất ban thưởng ngươi c ử u giai thống ngự thần quyền ban thưởng ngươi c ử u giai linh hồn thần quyền ban thưởng ngươi thời đại chủ thần khí linh cứu cổ đăng ban thưởng ngươi vũ trụ pháp đại sát sinh thuật ban thưởng ngươi thiên đế thập trọng thiên tu vi hưu hưu hưu theo uy nghiêm thanh nhầm to lớn băng lên một đạo đạo thần quan g trận từ tượng thần phía trên hư không hạ xuống chui vào nhan n g ư thủy thần hồn cùng lúc đó một đ o ạ cổ lão thần bí kỳ hoa cũng sắp nhập vào cơ thể của nhan n g ư thủy hơn nữa tại lâm vô đạo cái kia cường đại thần quyền cùng ý trong nháy mắt cùng nàng tự thân làm được triệt để dung hợp chỉ là trong chốc lát nhan n h ư ợ c thủy tư chất liền từ lúc đầu thời đại t i ê n đế chi tư thăng cấp trở thành vũ trụ t i ê n đế chi tư ngoại trừ những thứ này còn có b ả n g bạc đến cực điểm thần lực tràn vào nhan n h ư ợ c thủy thân thể trong khoảnh khắc đem nàng tu vi tăng lên tới t i ê n đế thập trọng tiên bây giờ ý gì theo nàng tu vi trước mắt lại thêm thống ngự thần quyền linh hồn thần quyền linh cứu cổ đăng đại sát sinh thuật chiến lực đã đạt đến một mức độ khủng bố cùng thời đại t i ê n đế tranh phòng vẫn là không có vấn đề đa tạ đại thần chiều cố cảm thụ được tự thân trước đó chỗ không có cực lớn thăng hoa cùng với thần hồn bên trong l à c ấn thần pháp cùng thần quyền nhan nhược thủy cũng là kinh hỷ bản phần lập tức nàng lấy vô cùng cung kính t ư thái hướng về phía lâm vô đạo thành kính dập đầu l ạ y đứng lên đi xem như thương nguyên thần điện đại tế tự đây đều là ngươi nên được cũng là nhất thiết phải có lâm vô đạo bình tĩnh nói tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay chờ đợi đã lâu mạnh gia thiên cùng với cổ kiếm tâm mạnh gia thiên phía trước bản thần đáp ứng ngươi giút ngươi phóng thích tự thân hỗn độn thần ma thể toàn bộ tiềm lực hôm nay liền thành toàn ngươi ngoài ra đồng d ạ n g ban thưởng ngươi thiên đế thập trọng thiên tu vi ban thưởng ngươi thiên đế pháp đô thiên thần ma đại pháp âm âm tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại đối mạnh gia thiên tiến hành một lần cấp độ sâu thần c h i tẩy lễ theo hỗn độn thần ma thể tiềm năng không ngừng khai quật mạnh gia thiên cái kia yên lặng thật lâu cái thế thân thể cuối cùng bắt đầu thất t ỉ n h vê anh vê anh vê anh chỉ thấy tương luận thật lớn hỗn độn l ô i âm liên tiếp không ngừng từ trong cơ thể của mạnh gia thiên t r u y ề n đ ế n ra giống như là khai thiên t í c t nhiệm cùng lúc đó ở sau lưng của hắn còn có vô lượng hỗn độn thần quang n ở rộ tạo thành một mảnh thần bí khó lường hỗn độn hải hôn hỗn độn đ ộ n vũ trụ hải dương bên trong có từng tôn cực kỳ kinh khủng hỗn độn thần ma c h ấ n tiên đ ệ điện hắn dị tượng hùng bí cực điểm giờ khắc này mạnh gia thiên gánh vác ba ngàn hỗn độn thần ma t r i ể n hiện ra khí thế cùng sức mạnh không có gì sánh kịp cường đại thế đây là mạnh gia thiên thể chất của hắn không phải hỗn độn bá thể sao lúc nào đã biến thành hỗn độn mã thể nơi xa cung lai đế tộc đệ nhất tổ mạnh huyền quân tất thanh trấn kinh nói hắn nhìn về phía ánh mắt mạnh g i ả thiên tràn đầy cực độ chân kinh cùng với không thể tưởng tượng nổi hắn chưa bao giờ nghĩ tới mạnh g i ả thiên thế mà lại có như thế đáng sợ tư chất cùng tiềm lực rất rõ ràng các ngươi cung lai đế tộc nhìn lầm mạnh g i ả thiên căn bản không phải cái gì h ô n độn bá thể hiện nay hắn triển hiện ra mới là hắn chân chính tư chất cùng tiềm lực lần này các ngươi cung lai đế tộc thật sự nhận được bảo hà có như thế cường đại tư chất tương lai mạnh g i ả thiên tiền đồ bất khả hà lượng lúc này một bên huyền khung đế tộc đệ nhất tổ là căn côn mang đầy hâm mộ nói dị tượng mạnh mẽ như vậy mạnh giá thiên tư chất hẳn không chỉ thế giới thiên đế a lôi đình đế tộc đệ nhất tổ đồng dạng biểu thị vô cùng hâm mộ hẳn không chỉ đi qua đại thần thần ân tẩy lễ cùng với thăng hoa mạnh già thiên tư chắc ít nhất có thể đạt đến kỷ nguyên thiên đế cung lai đế tộc thật muốn nhất phi trùng thiên cổ thương lan cười cảm khái nói hh á t á t đây hết thể tất cả đều là đại thần thần ân nếu là không có đại thần mạnh già thiên căn bản sẽ không có thành tựu ngày hôm nay các ngươi thương thiên đế tộc cổ kiếm tâm đồng dạng rất được đại thần coi trọng xem như thần điện đại tư mệnh tương lai tiền đồ nhất định vô khả hạ lượng còn có lôi đình đế tộc cùng huyền khung đế tộc cũng đều là như thế bất quá chân chính muốn nhất phi chủ tiên còn muốn thuộc giao quang đế tộc đại thần đối với đại tế tự coi trọng trình độ cùng với hậu ái có thể nói là g i rõ như ban ngày à. không cần bao lâu giao quang đế tộc chỉ sợ liền muốn ra một vị thế giới c h i chủ ha ha mạnh huyền quân cười lớn áp ngay vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về bên cạnh giao quang đế tộc nhan thương minh nhìn qua từng cái một ánh mắt bên trong đều t o á t ra mãnh liệt hâm mộ ngoài ra còn có một cố l ỏ n g tính sợ dần dần dâng lên chỉ cần có nhan nhược thủy ở một ngày giao quang đế tộc liền sẽ huy hoàng một ngày đa tạ đại thần Đối với tại trong một cái khác đại thế dựa y bên trong đồng dạng là bản t h ầ n dưới quyền thiên đế đồng dạng là thần ma thể chất nhân gia đã tu thành vũ trụ thiên đế chi tư hơn nữa sắp dựa vào chính mình thực lực xung kích vũ trụ thiên đế phong h ả o con đường của ngươi còn dài đằng đăng thanh nhâm vinh nghiêm chậm dãi chuyển xuống t t h ầ n ma thể còn có thể tu thành vũ trụ thiên đế đây là làm sao làm được mạnh giả thiên mở to hai mắt giờ khắc này hắn nguyên bản giác tỉnh hỗn độn thần ma thể vui sướng trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa cùng bị tia vũ trụ thiên đế so sánh hắn căn bản không có cái gì đáng giá kiêu ngạo tư bản cổ kiếm tâm ngươi xem như thương nguyên thần điện đại tư mệnh sau này phụ trách thần điện chinh chiến trong quá trình sáng tạo thần điện đồng dạng không thể bỏ qua công lao hôm nay bản thân ban thưởng ngươi thiên đế thập trọng thiên tu vi ban thưởng ngươi kỷ nguyên thiên đế pháp càng k h ô n nhất kích ầm ầm theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống đại lượng thế giới bản nguyên rót vào trong cơ thể của cổ kiếm tâm đem tu vi của hắn đẩy lên tới thiên đế thập trọng thiên sau đó lâm vô đạo lại ban cho kỷ nguyên cấp độ thiên đế pháp càng k h ô n nhất kích trên thực tế so với mạnh giả thiên lâm vô đạo càng thêm coi trọng cổ kiếm tâm bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ cực đoan cường đại tư chất cùng huyết thống ngoài ra càng thêm mấu chốt chính là hắn còn có một khoả phối hợp trí bảo thần thoại đạo trùng thứ này nhưng là phi thường không tầm thường bởi vì thần thoại đạo trùng tồn tại một môn kỷ nguyên t i ê n đế pháp tại cổ kiếm tâm trong tay có thể phát huy ra thời đại pháp uy lực tới đấu trương s o n g chương 933, c ổ kiếm t â m có vũ t r ụ m ba t ư c h ư ơ n g 933, cổ kiếm tâm có vũ trụ chi tư đa tạ đại thần càng thụ được trong thân thể cái kia tăng bọn tu vi và sức mạnh còn có thần hồn bên trong t r ỗ â n khắc càng k h ô n nhất kích cổ kiếm tâm cũng là rất là phân chấn đây đối với hắn mà nói đơn giản chính là một bước lên trời bởi vậy dưới sự kích động hắn mang theo vô cùng cung kính thần sắc vì xuống đất hướng về phía lâm vô đạo thành tính dập đầu lạnh cổ kiếm tâm ngươi được trời ưu ái chính là bị phương thế giới này cùng vũ trụ yêu quý khí vận c h i tử tiên thiên phối hợp thần thoại đạo chủng tương lai tiền đồ nhất định vô cùng rộng lớn ngày xưa các ngươi thương thiên đế tộc xem như thương nguyên đại thế giới một trong tam đại cổ thiên đế t r ủ n g tộc về sau tổ tông thương đế s u n g kích tiên cảnh thất bại từ đây không gượng dạy nổi cũng dẫn đến các ngươi thương thiên đế tộc n à y xưa vô địch huyết thống cũng bị cưỡng ép phong cấm triệt để yên tĩnh lại bây giờ thương thiên đế tộc tất nhiên thành tính thờ phụ bản t h ầ n bản t h ầ n tự nhiên ban thưởng các ngươi t r ù n g sinh giải phong ngày xưa vô địch huyết thống tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo tâm nghiệm g kẽ động lúc này lấy tự thân ý chí cường đại thi t r i ể n thống ngự thần quyền cưỡng ép xóa đi cổ kiếm tâm huyết mạch bên trong cấm kỵ cùng gông xiềng vê a n g vê a n g vê a n g theo huyết mạch gông xiềng và cấm kỵ bị phá vỡ thuộc về thương thiên đế tộc huyết mạch chi lực bắt đầu khôi phục trong chốc lát tất cả mọi người đều cảm giác được một cách rõ ràng có từng cỗ tuyên cổ bao la sức mạnh từ cổ kiếm tâm bọn người thể nội truyền ra khi tức minh m hoa l à c cái này huyết mạch lực lượng thôi thúc giới vừa mới đạt đến thiên đế thập trọng thiên cổ kiếm tâm sau lưng trợn hiển hóa ra một đạo hùng vĩ kim thân dị tượng cao mười v ạ t trượng phản phất c h ố n g lên cả phiến thiên điệp nhân đạo kim thân cổ kiếm tâm có tiên đế c h i tư a nhìn xem bất thình lình kim thân dị tượng lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến sau khi huyết mạch lực lượng khôi phục cổ kiếm tâm vậy mà thoáng cái ngưng tụ ra nhân đạo kim thân hơn nữa kim thân đột phá mười bạt trượng đây là thỏa đáng tiên đế tri tư xem ra thương tiên đế t ộ huyết thống cũng hết sức không đơn giản a nghiêm túc quan sát cổ kiếm tâm một phen lâm vô đạo âm thầm nhị non một câu lúc này thông qua đại đạo chi nhãn hắn đem cổ kiếm tâm thân bên trên biến hóa thấy nhất thanh nhị sở ngoại trừ tu thành nhân đạo kim thân trong cơ thể của cổ kiếm tâm huyết mạch chi lực càng nhiều hơn chính là sáp nhập vào nhục thể của hắn ở trong đó là một loại lực lượng hết sức thần bí theo thương tiên huyết mạch khôi phục lâm vô đạo phát hiện cổ kiếm tâm nhục thân đủ để sánh vai bất kỳ một cái nào vũ trụ thiên đế thậm chí tại thần thoại đạo c h ủ g i a trì nhục thể của hắn còn có thể để thăng một cái cấp bậc t h ư n g thường chất tiên đều không thể so sánh với hắn thì ra như vậy xem ra cổ kiếm tâm tiềm lực phát triển quả nhiên vẫn là mượn phần cực lớn thật tốt bồi dưỡng một chút lại là một vị vũ trụ chi tư đắc lực chiến tướng lâm vô đạo hiếp mắt âm thầm trầm tư nói cổ kiếm tâm chuyển hiện ra tiềm lực thế nhưng là so mạnh giá thiên cường đại nhiều lắm tương lai tiền đổ vô khả hà lượm nhân tài như vậy đáng giá đại lực bồi dưỡng đối với lâm vô đạo tâm tư cùng ý nghĩ cổ kiếm tâm bọn người tự nhiên là không biết bây giờ cổ kiếm tâm cổ thương lan cùng với toàn bộ thương thiên đế tộc đều đắm chìm tại trước nay chưa có cực lớn kinh hỷ ở trong theo chủng tộc huyết mạch khôi phục bọn hắn lực lượng đều được cực lớn tăng trưởng đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần cổ thương lan bọn người quỳ dạm xuống đất vô cùng kích động mà lễ bài lấy từng cái thậm chí bắt đầu khóc ròng ròng đã bao nhiêu năm bọn hắn rốt cuộc đã tới thương thiên đế tộc vật khởi lần nữa thời khắc thương thiên đế tộc chúng người kích động cùng cảm kích lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng chỉ là gật đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa b á tại giải phong thương thiên đế tộc phủ đầy bùi huyết mạch sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào tại chỗ tứ đại cổ thiên đế chủng tộc trên thân hôm nay thương nguyên thần điện mới lập các vị đến đây chúc mừng bản t h ầ n không thật vui n ê n thanh thiên đế tộc hoàng thiên đế tộc cổ hồn tộc tình nghĩa thương nguyên thần điện nhớ kỹ sau này tự có một phần đáp lễ đến nỗi bản võ đế tộc kỳ tộc kỷ nguyên thiên đế thác b ạ c thường công n h i n k ê u k í c h bản thần quyền uy chết không h ế tội nếu như thế bàn võ đế tộc cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại oanh tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đưa tay lăng không một chỉ điểm ra đến đây chúc mừng bàn võ đế tộc á o đỏ láo giả chợt bị một đạo thần quang xuyên thủng cơ thể vây diệt hết thể sinh cơ hắn thi thể bị bắt vào thần quốc tê nhìn xem một màn bất thình lình đứng ở trong đám người nghiêm tắc cùng lạc thiên thư cùng với hồn thiên đế ân huyền đạo cũng không khỏi tự chủ hít một hơi thật sâu mấy người đánh mắt đều lưu động lên mãnh liệt sợ hãi cùng kính sợ bàn võ đế tộc á o đỏ láo giả dù nói thế nào cũng là trong một vị cực đạo thiên đế thương nguyên đại thế giới bên trong đỉnh cấp cực gi nhưng ở trước mặt thanh sơn đại thần không đầy đủ giống như sâu kiến đưa tay liền bị xóa bỏ sức mạnh bực này làm cho nghiêm tắc bọn người vô cùng kiên kỵ chuyên trị tế tự đại điện sau chu diệt bản võ đế tộc đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh em to lớn chuyển khắp linh hư đạo châu trong ngoài không bao lâu liền tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn dù sao bản võ đế tộc đây chính là thương nguyên đại thế giới bên trong hùng cứ mấy trăm vạn n ă m cổ thiên đế chủng tộc cho tới nay đều sừng ở thế giới đình phòng bị chúng sinh chỗ hướng đến hướng về cùng kính sợ nào biết được chỉ là một ý nghĩ a sai lầm liền rơi vào bỏ mình diện tộc hạ tràng theo lâm vô đạo ban bố thần dụ thương nguyên đại thế giới rất nhiều cường giả cùng thế lực lớn đều đã bị kinh động ban võ đế tộc bên trong càng là dọa đến thất kinh đối với ngoại giới phản ứng lâm vô đạo không để ý đến ẩm ẩm tại hoàn thành đối với chúng sinh t ẩ y lễ cùng với thương nguyên thần điện đám người ban thưởng sau đó hán tay h á o huy động đem xa xa đổ sơn thương n g u y ệ t ba người na di đến trong thần điện bản t h ầ n tới giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là bản thần ở nhân gian người phát ngôn thần quốc đại tế ty đổ sơn thương nguyện vị này là thần quốc đại thiên sư âm ti mệnh còn lại vị này chính là thần quốc đại hoang thần vương kỷ vô địch tại mọi người trong ánh mắt n g h i hoặc lâm vô đạo âm thanh trầm rãi v ă n g lên thần quốc đại tế ti nghe nói như thế nhan nhược thủy đám người thần sắc lúc này trở nên nghiêm túc nhan nhược thủy b á i kiến đại tế thi gặp qua đại thiên sư cổ kiếm tâm b á i kiến đại tế thi gặp qua đại thiên sư mạnh gia thiên b á i kiến đại tế thi gặp qua đại thiên sư b á i kiến đại tế ti tại nhan nhược thủy dẫn dắt phía dưới thương nguyên thần điện một đám thần chức giả cùng với hạ h ạ tất cả đại đế tộc con dân nao nhao hướng về phía đồ sơn thương nguyện bọn hắn cung kính lớn b á i miễn lễ đồ sơn thương nguyện gật đầu một cái âm thanh hoàn toàn như trước đây t h a n h lãnh ngược lại là một bên âm tim ệ n h mặt nở đủ cười mà cùng mọi người ở đây không ngừng chào hỏi đại tế ti mười đến các ngươi trước tiên nhận thức một chút ta thương nguyên đại thế giới mọi việc từ đại tế tự nhan nhược thủy toàn quyền phụ trách thống ngự cùng quản lý thương nguyện sau khi trở về tại thanh sơn thần quốc trong thần miếu vì nhan nhược thủy đắp n ặ n k i n thân cùng bản thần cùng hưởng nhân gian công vụ là đa tạ đại thần hai người cung kính lớn máy nói các ngươi còn có chuyện khác sao nếu không có chuyện khác liền thanh sơn đại thần tại thượng cầu đại thần cứu ta cổ hồn tộc đang lúc lâm vô đạo thời khắc chuẩn bị rời đi l ộ t nhiên trong đám người vang lên một đạo thanh âm lo lắng ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy hồn thiên đế ân huyền đạo từ trong đám người nhanh chân đi ra hướng về phía phía trên thần điện cung phụng thanh sơn đại thần cung kính c ầ u b á i tấu c h ư ơ n g s o n g chương 934, t r ư chư thiên vũ trụ duy nhất vật phẩm chương 934, t r ư chư thiên vũ trụ duy nhất vật phẩm hồn thiên đế các ngươi cổ hồn tộc thế nào mắt thấy ân huyền đạo đột nhiên đứng ra lâm vô đạo đầu tiên là nhàn nhạt hỏi một câu tiếp lấy liền bất động thành sắc quan sát a thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn tại ân trên thân huyền đạo phát hiện một chút khí tức quỷ dị huyết thống xảy ra vấn đề giống như là bị gian á c vật chất ăn mòn có rõ ràng thâm viên khí tức chẳng lẽ nói thâm viên sức mạnh đã thẩm thấu đến thương nguyên đại thế giới tới vẫn là nói cùng thủy hoàng có liên quan lâm vô đạo âm thầm suy tư một bên khác đối mặt hắn hỏi thăm ân huyền đạo cũng đội vàng đem cổ hồn tộc hiện nay tình huống gặp gỡ c á kẻ nói ra đại thần tại t ư ợ n g ca cổ hồn tộc gần trăm năm đến nay tộc quân huyết mạnh chi lực dần dần suy yếu hậu đại dòng dõi càng không một nhân kỷ i ra lại đều sinh biến nguyên nhân cùng chất yểu hiện nay ta cổ hồn tộc bên trong người tâm kinh hoàng đi qua nhiều phiên kiểm chứng chúng ta hoài nghi là huyết thống bị lực lượng thần bí ăn mòn cùng ô nhiễm nhưng mà cái kia cổ thần bí gian á c vật chất đã vừa xa khỏi chúng ta nhận thức cùng phạm chủ có thể nói là h ư u tâm vô lực bởi vậy khẩn cầu đại thần làm giúp đỡ nếu đại thần giúp ta cổ hồn tộc thoát khỏi nguy nan cổ hồn tộc trên dưới nhất định cảm động đến rơi nước mắt sau này nguyện ý thành kính phụng dưỡng đại thần nói xong ân huyền đạo lấy cung kính tư thái lớn mái đối với thái độ của hắn lâm vô đạo vẫn là hết sức hài lòng cổ h ồ n tộc đúng là huyết thống xảy ra vấn đề căn cứ vào bản thân quan sát hẳn là các ngươi cổ h ồ n tộc tổ tông ra một loại nào đó b i ế n cố như vậy đi bản thân để cho đại tế ti cùng đại thiên sư bọn hắn đi một chuyến trợ giúp các ngươi giải quyết cách n ạ n lâm vô đạo từ tồn ó i thương n g u y ệ t âm ti mệnh sau đó các ngươi cùng ân huyền đạo đi một chuyến cổ h ồ n tộc xem nơi đó tình huống nếu cần giúp đỡ nhưng sẽ cùng bản thân liên hệ là nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cung kính gật đầu một cái đa t ạ đại thần đồng、dạng. ân huyền đạo cũng là cảm kích không thôi càng không ngừng lớn b à i lấy đối với phản ứng của hắn lâm bưu đạo cũng không quá nhiều chú ý tại phân phó xong đồ sơn thương nguyện bọn hắn sau liền thu liêm thần uy rời đi thương nguyên đại thế giới sơn l a n giới thanh sơn thần miếu âm â m trở về đến thần quốc không gian sau lâm bưu đạo đem cái k i a ba đạo vũ trụ chi lực cùng với hoàng kim thần mâu lục tiên kê cùng áo đỏ thi thể của láo giả toàn bộ lấy ra suy tư một phen hắn đầu tiên là đem huyền thiên thần mâu lại tế luyện một phen xóa đi phía trên vết tích cùng lập ấn tiếp lấy đem lần này lấy được ba đạo vũ trụ chi lực toàn bộ dung nhập vào h u y ề n thiên thần mâu bên trong h u y ề n thiên thần mâu xem như một kiện cường đại thiên đế pháp khí phía trên không chỉ có g i a chỉ chúng sinh ý chí ngoài ra còn có năm đạo vũ trụ chi lực tăng thêm bây giờ ba đạo nó phía trên hết t h ể có tám đạo vũ trụ chi lực phong tơ bất luận cái gì một phương vũ trụ đều đủ để có thể xưng tụng đại sát khí có thể giết hương hỏa thần chi đây đối với hắn thất đức tổ ba người thân phận mà nói đem xem như một đạo cường đại đ ó n sát thủ dù sao ai cũng không rõ ràng sau này sẽ hay không gặp phải hương hỏa thần chi chuẩn bị sớm lúc nào cũng tốt mà đang tới luyện h u y ề n thiên thần mâu về sau lâm vô đạo nhưng là đem ánh mắt rơi vào lục thiên kê hai người trên thi thể không do dự trực tiếp đem bọn hắn ném vào t á n g thiên đồng quan dưới mắt tần đạo phu tu vi đã đạt đến nửa bước thiên đế ý theo thần h o à n g thế giới tình huống trước mắt tại trường sinh giới dung hợp phía trước không cách nào tấn thăng thiên đế bởi vậy hắn cũng không cần lại tiếp tục chờ hắn cùng phong đạo nhân trước tiên đem lục thiên kê hai người thi thể liệm lại nói một vị vũ trụ thiên đế thi thể hy vọng có thể mở ra đồ ta lâm vô đạo yên lặng cầu nguyện thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả trong lúc hắn bạn phần chờ lợi lúc đột nhiên trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở làm cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi bàn võ đế tộc thác bạc q u ê tốt xấu là một vị cực đạo thiên đế vậy mà đồ vật gì cũng không có xuất sư bất lợi làm cho lâm vô đạo tâm không khỏi treo lên chẳng lẽ ta không có nhiễm đến nhan nhược thủy vận khí tốt hắn tao mày âm thầm suy tư đinh ngươi liệm vũ trụ thiên đế lục thiên kê thi thể thu được một tấm thiên phú cùng hưởng kế ước tiên đế cấp đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được một tấm thiên phú cùng hưởng kế ước cổ tiên đế cấp ngươi liệm vũ trụ thiên đế lục tiên kê thi thể thu được một khối không trọn b ẹ n phá diệt đạo phủ đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được một phần mười phá diệt đạo phủ đột nhiên hai đạo sắc bén thanh â m nhắc nhở từ trong đầu v ă n g lên làm cho lâm vô đạo tinh thần đại trấn chật chật lần này thế mà ra hai loại vật phẩm vũ trụ thiên đế cũng là ra sức như vậy sao đột nhiên xuất hiện kinh hỷ để cho lâm vô đạo rất là phân chấn nguyên bản hắn đều đã làm xong không quân chuẩn bị nào biết được hệ thống đột nhiên cho hắn một cái kinh hỉ lớn thiên phú cùng hưởng khế ước phá diệt đạo phủ nghe danh tự này liền biết không phải bình thường đồ vật hô tại hít một hơi thật sâu sau lâm vô đạo lúc này kiểm tra hai dạng đồ vật tin tức tên thiên phú cộng hưởng khế ước đẳng cấp cổ tiên đế giới thiệu văn tát bằng vào vật này có thể cùng một vị cổ tiên đế cấp độ sinh linh lẫn nhau cùng hưởng một đạo thiên phú ghi chú hàng dùng một lần tên phá diệt đạo phủ một phần mười đẳng cấp đê đẳng nhất trạng thái không c h ọ n vẹn giới thiệu văn tát sử dụng vật phẩm này ý thức đem tiến vào thần bí phá diệt chi đ i ệ hơn nữa ở nơi đó dừng lại mười cái đạo kỷ thời gian ghi chú một tiến vào ph diệt tri địa nhưng quan tưởng lĩnh hội phá diệt đạo địa cơ duyên giả có thể nhập hai phá diệt tri địa nhất niệm vĩnh hằng ngoại giới một cái ý niệm phá diệt tri địa một cái đạo kỳ ba trước mắt đẳng cấp phá diệt đạo phủ chỉ có thể tại phá diệt tri địa phía ngoài nhất quan tưởng lĩnh hội phá diệt đạo địa bốn một khối phá diệt đạo phủ chỉ có thể sử dụng một lần rất nhiều tin tức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đã cảm thấy ngạc nhiên đồng thời lại có nồng n ạ c nghi hoặc thiên phú cùng hưởng kế ước có thể cùng một vị cổ tiên đế cấp độ sinh linh cùng hưởng thiên phú trên đời này lại còn có như thế thần kỳ vật phẩm một khi ký kết khế ước đây chẳng phải là tương đương với lẫn nhau song phương đều nhiều hơn một đạo thiên phú lâm vô đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ thu lâu như vậy thi thể hắn còn là lần đầu tiên gặp phải kỳ lạ như vậy đồ vật bất quá so với thiên phú cùng hưởng khế ước càng thêm để cho lâm vô đạo hiếu kỳ chính là khối kia phá diệt đạo phủ thứ này chỉ có một phần mười hắn cũng là lần đầu gặp phải hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau đó còn không cách nào hoàn chỉnh hệ thống phá diệt chi địa là địa phương nào hắn thử nghiệm hỏi thăm hệ thống nhưng mà hệ thống cũng không đưa ra hắn câu trả lời mong muốn lấy túc chủ thực lực trước mắt không cần biết cùng giải phá diệt c h i đ ị a túc chủ chỉ cần tin tưởng đây là một lần tuyệt vô cận h ư u thiên đại cơ duyên một khi bỏ qua sẽ rất khó khăn lại có cơ hội như vậy cho dù là cấp thấp nhất phá diệt đạo phù đặt ở thiên giới thậm chí là vĩnh hằng đạo giới đều đủ để để cho những cái kia tự đầu đả sinh đả tử trong tay túc chủ cái này một phần mười phá diệt đạo phù cũng là hạ giới vũ trụ bên trong duy nhất một khối mảnh vụn tại trước đây cực kỳ lâu vì tranh luận đó tương tại thiên giới cùng vĩnh hằng đạo giới đều nhắc lên kinh khủng đại chiến tại mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước hạ giới vũ trụ bên trong đạo phù mảnh vỡ nhỏ Bị lục theo i ngoại ê kê n muốn n đạt ý được ư như n cùng hắn cũng bởi vì khối này mạnh nhỏ, mà thân tử đạo thiêu, chỗ ở tộc đàn, cùng đẳng toàn khủng g mà, mỡ mà cuối chỗ tộc chỗ cao lịch tiêu, khối bố bởi với diệt Lai h vũ trụ, toàn bộ bị ở vì vậy đạo tử trụ, tê. sao?、Theo、hệ thống giảng thuật cho dù là lâm vô đạo lúc này cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu nội tâm rất là chấn động thứ này dường như là một kiện vật bất t ư ờ n g à, tấu chương s o n g chương chín trăm ba mươi lăm cùng hưởng thiên phú vô hạn l i n h ngộ chương chín trăm ba mươi lăm cùng hưởng thiên phú vô hạn lĩnh ngộ hệ thống nếu như đem cái này phá diệt đạo phù một mực cất giữ trong không gian hệ thống sẽ bị thiên giới cùng l í n h h à n g đạo giới những cái kia cự đầu cảm giác hoặc phát giác được sao đ è xuống chấn động trong lòng sau lâm vô đạo trầm giọng dò hỏi thứ này chính là một cái khoai lang b ằ n g tay một cái xử lý không tốt không chỉ biết mang đến cho mình phiền phức ngập trời thậm chí ngay cả bản thân vũ trụ có thể đều không thể may mắn thoát khỏi cho nên nhất định phải thận trọng xử lý mà tại lâm vô đạo xem ra trên đời này sẽ không có gì chỗ so với không gian hệ thống càng thêm an toàn cùng ẩn nút sự thật cũng chính xác như thế cất giữ không gian hệ thống trên lời không người có thể cảm giác cùng phát giác như vậy cũng tốt nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo lập tức nhẹ nhàng thở ra đúng hệ thống phá diệt đạo p h ủ có thể b á n không giá cả bao nhiêu khí vận giá trị đột nhiên lâm vô đạo nói ra một cái ý tưởng to gan bán là đương nhiên có thể bán chỉ có đ i ề u nhìn chung chư thiên vũ trụ cùng với toàn bộ chư thiên tri thành không ai có thể mua được thứ này chỉ cần lấy ra tất nhiên sẽ bởi vì nhân quả dây dưa dẫn động phá diệt tri đ i ệ từ đó bị những cái kia vô thượng tồn tại phát giác chỉ cần túc t r ụ không sợ chết cứ việc đi bán a ếch chỉ là lấy ra lâm i ề n muốn chịu đến n chịu h n cũng kinh củng quả quá dây dưa. Đây â l vô đạo nhịn không được hít một hơi thật sâu cái kia tiến vào phá diệt chi địa có chỗ tốt gì sao đương nhiên là có cụ thể túc chủ đi đến phá diệt chi địa tự nhiên là rõ ràng chỉ có điều y theo túc chủ bây giờ nội tính cho dù là đi đến phá diệt chi địa khả năng cao cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nếu như túc chủ thật sự dự định đi tới phá diệt chi địa đề nghị trước tiên đem tự thân nội tính tăng lên tới cực hạn lại nói để thăng nội tính nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ căn cứ vào hệ thống trả lời đối với phá diệt c h i địa trong lòng của hắn đã có một cách đại khái ngờ tới mặc dù không rõ ràng phá diệt c h i địa đến cùng là một cái dạng gì chỗ nhưng bên trong chắc chắn là có thể lĩnh hội cường đại p h á p m ô n ngoại giới một cái ý niệm phá diệt c h i địa một cái đạo k ỳ nói như vậy nếu như ta ý thức tiến vào phá diệt c h i địa bên ngoài cũng chỉ là chuyện trong c h ư ớ c mắt ngoài ra muốn tăng lên nộ tính mà nói tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng a có đang lúc lâm vô đạo minh tư khổ tưởng để thăng nộ tính phương pháp lúc ánh mắt của hắn chú ý tới cái kia trương tiên phú cùng hưởng khế ước tất nhiên dựa vào chính mình không được vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ người khác tiên h phú nghĩ tới đây lâm vô đạo trong nháy mắt nghĩ tới hai người kỳ vô địch cùng diệp thanh đế hai người bọn họ cũng có cực h ạ n ngộ tính chỉ có điều kỳ vô địch cùng diệp thanh đế mặc dù lẫn nhau cũng có không có gì s á n h kịp đ ị c h thiên ngộ tính nhưng bọn hắn lại là hai thái cực vô hạn lĩnh ngộ nắm giữ không có gì s á n h kịp cái thế ngộ tính có thể đem bất luận một loại nào phát m ô n thôi diễn đến cực h ạ n cảnh giới cực h ạ n lĩnh ngộ bất luận một loại nào phát n ô n đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cực h ạ n kỳ vô địch vô hạng ngộ chuyên chú là dọc lĩnh ngộ có thể đem một loại p h á p môn không ngừng thôi diễn thăng cấp đến t ầ n g thứ cao hơn mà diệp thanh đế cực hạn lĩnh mộ chuyên chú là ngang lĩnh mộ có thể đem một loại p h á p môn tu luyện đến đại viên mãn trạng thái mặc dù coi như không sai bịt lắm nhưng căn bản là hai thái cực khối này phá diệt đạo phù đặt ở trong tay thủy chung là cái không an định nhân tố ủy mới biết ngày nào có thể hay không sơ ý một chút liền bại lộ cho nên nhất định phải nhanh xử lý hết mới được trong lòng lâm vô đạo trầm ngâm nói suy nghĩ thật lâu hắn cuối cùng vẫn lựa chọn kỷ vô địch vô hạn lĩnh mộ thiên phú sau đó lâm vô đạo rời đi thần quốc không gian một lần nữa bông xuống đến thương nguyên đại thế giới quay lại thủ hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái kỷ vô địch trong nháy mắt bị hắn bắt được bản mệnh thần quốc bên trong à ta không phải là tại tiến vào thần quốc đang lúc kỷ vô địch một mặt c h ấ n kinh cùng m ở mịn đột nhiên lâm vô đạo biến thành thần chi hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn bãi tiến đại thần kỷ vô địch trong mắt chứa vô hạn kính cẩn cùng kính sợ vì xuống đất l ê bái đạo kỷ vô địch sau này nguyên liền tạm thời lưu lại thương nguyên đại thế giới hiệp trợ đại tế tự nhan ngực thủy vì bản thần khai cương thác thổ là kỷ vô địch vui mừng quá khai cương thác thổ đây là hắn thích nhất cũng là tối làm hắn hưng phấn sự t ì n h bởi vì điều này đại biểu chiến công chỉ cần hắn lập hạ chiến công đủ nhiều tương lai nhất định có số lớn thần â n hạ xuống thú chi bản thân hắn chính là một cái hiếu chiến chiến tranh của nhân đem hắn lưu lại thương nguyên đại thế giới c h i n h chiến đơn giản không thể tốt hơn nữa cho nên khi lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt k ỷ vô địch không hề nghĩ ngợi thật hưng phấn mà đáp ứng k ỷ vô địch bản thân biết ngươi kiến công lập nghiệp quyết tâm nhưng cũng không thể quá mức tự phụ coi trời bằng hùng tự cao tự đại phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nếu như lại là xuất hiện ngươi bị địch nhân bắt được giam giữ tiến vào lao ngục sự t ỉ n h chính ngươi liền lấy cái chết tạ tội à? lâm vô đạo cảnh cáo nói kỳ vô địch tư chất cùng thực lực đều rất không tệ nhưng chính là quá tham công liều lĩnh đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm vì ước thúc hắn lâm vô đạo tự nhiên muốn cho hắn go go cảnh báo nếu không về sau còn không vô pháp vô thiên đại thần yên tâm thuộc hạ nhất định không phụ đại thần hy vọng kỳ vô địch cung cung kính kính đáp lại nói ân thương nguyên đại thế giới nguy cơ tư phía hung hiểm có lường vì tốt hơn khai cương thác thổ bản thần ban thưởng ngươi một đạo vô thượng thiên phú nhường ngươi có thể quan sát chư thiên vũ trụ vạn sự và vận h ứ u theo tiếng nói rơi xuống một tấm cổ lao thần bí khế ước trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ vô địch trước mặt rõ ràng là thiên phú cùng hưởng khế ước chỉ có điều chữ biết phía trên cùng với khế ước điều khoản đều bị lâm vô đạo lấy thần lực che giấu tích một giọt máu ở phía trên là kỳ vô địch mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều lúc này tuân theo mệnh lệnh nhỏ xuống một giọt máu tươi tại trên khế ước ông theo máu tươi nhỏ xuống một cô sức mạnh huyền diệu trợt đem lâm vô đạo cùng kỳ vô địch bao phủ ngay sau đó lâm vô đạo chính là tin h tưởng cảm thấy thân hồn của mình bên trong giường như là vô căn cứ nhiều hơn đ ổ bật gì trong chốc lát một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng đây cũng là vô hạn lĩnh nộ thiên phú sao nói đi hán thử nghiệm tôi h diễn chư thiên tịnh thổ khi ý niệm dâng lên trong nháy mắt lập tức có vô cùng ảo diệu tràn vào n ã o hải có quan hệ với chư thiên tịnh thổ rất nhiều huyền diệu bắt đầu liên tiếp không ngừng mà lộ ra so với ngày xưa chính mình cổ tu cường đại vô số lần này thiên phú chính xác n g ư thiên bất quá chứ thiên tịnh thổ pháp môn cũng vô cùng không tầm thường muốn đưa nó thôi diễn thành thiên đế pháp chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn mới được lâm vô đạo âm thầm suy tư càng là cường đại pháp môn thôi diễn thì càng khó khăn cần thời gian tự nhiên cũng càng nhiều đây không phải một lần là xong sự tình đồng dạng tại thu được lâm vô đạo đại đạo chi nhãn thiên phú sau kỷ vô địch cũng cảm giác trong mắt mình thế giới trong nháy mắt trở nên đặc sắc trong tiên địa đủ loại huyền bí đều lộ ra ở trước mắt của hắn thấy hắn như si như say đối với kỷ vô địch phản ứng lâm vô đạo đồng thời không có tâm tư đi chú ý cùng để ý tới ầm ầm sau khi thu được vô hạn l ĩ n h mộ thiên phú hắn tay háo huy động trực tiếp đem kỷ vô địch rời ra thần quốc kỷ vô địch tiểu tử này một khi có thực lực cường đại tư chất c cùng lòng tự tin liền sẽ bạo tăng bây giờ lại thêm đại đạo chi nhãn chỉ sợ sẽ dần dần c à n g hẳn d ỡ liền thương nguyện cùng âm ti mệnh tin tức của bọn hắn đều có thể thấy rõ dân ra kỷ vô địch có lẽ sẽ đối bọn hắn không còn bảo trì lòng kính sợ bởi vậy có nhiều thứ tạm thời còn không thể cho hắn biết nhìn qua kỷ vô địch rời đi thất ảnh lâm vô đạo nhẹ nhàng n h ĩ non một câu đang khi nói chuyện hắn trực tiếp vận dụng việc đối thống ngự thần quyền tại đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh kỷ vô địch trên người bọn họ ra chỉ một đạo tín ngưỡng phong ấn trực tiếp khóa cứng đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh trên người tin tức chỉ cần kỷ vô địch tại thanh sơn thần quốc thống ngự phía dưới như vậy trong cùng một cái tín ngưỡng thể hệ hắn liền không cách nào t h a m dò đến đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh tin tức chỉ có bảo trì thần bí mới có thể để cho người cảm thấy kính sợ một khi cái gì cũng biết đây cũng là thiếu cơ bản nhất lòng kính sợ đây là lâm vô đạo không muốn nhìn thấy làm xong đây hết thảy hắn lại là quan sát một phen kỷ vô địch tình huống sau đó mới thông qua trí tôn đạo phủ tiến vào chư thiên chi thành trừ hắn nhan nhược thủy cũng bị triệu h á n đi vào xem như linh vật lâm bưu đạo cũng hy vọng nàng có thể vì chính mình mang đến vật khí tốt t ấ u chương x o n g chương 936, phá diệt chi điểm chương 936, phá diệt chi điểm cựu thiên lâu t ầ n g thứ chín tại cơn g u y ê n an bài xuống lâm bưu đạo đi tới trong một căn phòng khác tránh xuất hiện cùng đồ sơn thương nguyệt gặp tình huống lung túng sau đó hắn lại gọi tới nhan nhược thủy bãi kiến đại thần nhược thủy ngươi qua đây ngồi ở bản thần bên cạnh tu luyện a Đột ngay h i ê n n h sau đó liền nhắm mắt tu luyện chỉ có điều cho dù là nàng cố hết sức để cho chính mình bảo trì chấn định nhưng nội tâm vẫn như cũng không cách nào bình tĩnh trở lại thời khắc đều tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi đối với nàng phản ứng dừng không chỉ là nhảm nhạt, nhạt liếc mắt nhìn cũng không có qua nhiều chú ý làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó hắn mới là cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia phá diệt đạo phủ từ không gian hệ thống lấy ra hệ thống thứ này muốn thế nào sử dụng nắm trong tay liền có thể hảo hô hít một hơi thật sâu lâm vô đạo đem cái kia một phần mười phá diệt đạo phủ nắm thật chặt trong tay ầm ầm nhưng mà cũng liền tại hắn đem phá diệt đạo phủ lấy ra không gian hệ thống lúc trong chốc lát chư thiên hoàn vũ trợt đảo ngược xung quanh vũ trụ bị một cỗ không cách nào ngồi ngự hùng vĩ khí tức bao phủ tựa hồ có phá diệt dấu hiệu cùng lúc đó toàn bộ chư thiên tri thành cũng bởi vì phá diệt đạo phủ nhân quả dẫn dắt dẫn động phá diệt c h i địa khí tức cùng sức mạnh từ đó kịch liệt lắc lư thảo động tĩnh lớn như vậy thậm chí ngay cả chư thiên chi thành đều lắc lư trong lòng lâm vô đạo đại trấn giờ khắc này trong gói u minh hãn tự a hồ cảm nhận được tại chư thiên chi thành bên ngoài chỗ có rất nhiều khí tức thần bí b u ô n g xuống lớn mật dám nhìn trộm chư thiên chi thành không muốn sống nữa sao hạn các ngươi lập tức rời đi nếu lại dám nhìn trộm chư thiên chi thành dạ hết thẻ chu diện trong mơ hồ lâm vô đạo tự hồ nghe được tại chư thiên chi thành thập nhị trọng thiên trở lên chỗ chuyển đến một hồi hùng vĩ đến cực điểm âm thanh hơn nữa có trên hết uy áp của tới đây là chư thiên c h i thành thành chủ sao lâm vô đạo có chút hiểu được coi như hắn chuẩn bị ngưng thần lắng nghe lúc đột nhiên một cổ thần bí sức mạnh bông xuống đem ý thức của hắn c ư ơ n g ép b ố c ra tiến vào một nơi xa lạ băng lãnh cô quặn hủy diệt khi lâm vô đạo ý thức một lần nữa thanh tình lúc một phương không thể tả được thời không xuất hiện ở trước mặt hắn đập vào mắt chỗ thiên điệu tất cả hỗn đột thời không phá diệt vô tận vũ trụ thế giới sinh linh đang đàn sen phá diện một đầu băng lanh cô q u ặ n h á cám dòng sông tại mỗi trong thời không chạy sôi mà qua không thấy được đầu vườn cũng không nhìn thấy phần cối u ở trong đó tựa hồ gánh chịu thế gian hết thể nhân cùng quả hết thể sinh hết thể chết hết thể khởi nguyên hết thể điểm kết thúc không thể tưởng tượng không thể t ả được mà tại con sông vô tận thời không chỗ sâu nhất đang nâng một khối thần bí mênh mông đ ạ o đ ị a đạo dưới tấm đ ị a bay lên ti ti lũ lũ mê bụi bên trong hình như có bóng người như ẩn như hiện toàn bộ hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí nơi này chính là phá diệt chi địa sao lâm vô đạo tự lẩm bẩm Ông trong lúc hắn tò mò đánh giá cái này phương thần bí chi địa đột nhiên nơi xa dòng sông bên trên có thời không tiêu tan một kia nhỏ xíu gần sóng từ trên mặt sông hiện ra ngay sau đó tại trong lâm vô đạo ánh mắt khiếp sợ kia có một con đại thủ rảo động vô số thời không hướng hắn dối tới dạng như vậy tựa hồ muốn từ trên người hắn cướp đoạt đ ồ vật gì phá diệt đạo phủ cho ta gian khổ lại điên cuồng âm thanh tự đ ạ i trên tay chuyển đến phá diệt đạo phủ lâm vô đạo tâm thần đại trấn hắn không nghĩ tới đều tiến vào phá diệt đất lại còn có người có thể truy tới nơi này đối phương lai lịch gì đây cũng là cỡ nào cấp độ vĩ lực trong lòng của hắn hoảng hốt giờ k h ắ c này đối mặt cái kia xuyên thủng vô số thời không kinh khủng đại thủ hắn cảm thấy vô cùng nhỏ yếu hệ thống làm sao bây giờ lâm vô đạo điên c ù n g kêu gọi hệ thống đừng lo lắng gắng giữ lòng bình thường liền có thể cùng lắm là bị xóa bỏ đi một k i a ý niệm mà thôi không có gì lớn hệ thống hời hợt đáp lại nói ách chỉ là bị xóa bỏ một đạo ý niệm sao nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức yên tâm không thiếu cùng trong lúc nhất thời ngay tại hắn cùng hệ thống câu t h ô n lúc cái kia kinh khủng đại thủ đã vượt qua dòng sông sắp đến trước mặt hắn bây giờ lâm vô đạo đã làm xong ý niệm bị xóa bỏ phá diệt đạo p h ù bị cướp đi chuẩn bị tâm lý dù sao đối phương vĩ lực không phải hắn có khả năng chống cự chỉ có điều coi như cái kia xuyên thủng thời không đại thủ sắp ngả vào trước mặt hắn thời điểm lại là đột nhiên ngưng kết ngay tại chỗ dạng như vậy tựa hồ trước mắt thời không dừng lại đồng dạng giống trong mơ hồ lâm vô đạo từ trên bàn tay lượt kia nghe được tức giận cùng với điên cuồng âm thanh tựa hồ bàn tay chủ nhân đang tại cố hết sức tránh thoát cố này gò bó chi lực đồ sơn đại ma người thật to gan đang lúc lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc lúc đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm mở mịn hư vô từ dòng sông chỗ sâu nhất đạo b i a bị ngã vang lên thanh âm kia không vui không buồn cũng không bất cứ kia cảm tình nào càng không thể nắm lấy nhưng mà khi đạo thanh âm này vang lên nháy mắt lâm vô đạo lại là tâm thần đại c h ấ n đồ sơn đại ma đại thủ này chủ nhân là sáng lập đồ sơn thị đồ sơn đại ma hắn lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi đây là hắn lần thứ hai cùng đồ sơn đại ma sinh ra gặp nhau lần thứ nhất từ trên người hắn thu được hoàng kim đạo phủ Tiếp đó, thông qua hệ thống cường hóa sau, mới đó hóa có hệ cường qua sau, lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ cùng trong lúc nhất thời dòng sông chỗ sâu âm thanh kia cũng làm cho lâm vô đạo đấy lòng dâng lên một địa cảm giác quen thuộc tựa hồ là nữ nhân một bên khác khi trên mặt sông thời không bị đ ứ n g im cùng với cái kia đạo thần bí âm thanh vang lên nháy mắt đồ sơn đại ma giống như là gặp cái gì kinh thế đại khủng bố biểu hiện ra trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi đạo đạo đạo tha mạng có lẽ là quá mức sợ h ã i nguyên nhân đồ sơn đại ma ngay cả lời đều nói không rõ ràng hơn nữa thanh âm của hắn lộ ra vô cùng h è n mọn càng không ngừng cầu xin tha thứ quái dày bản tọa thanh tịnh phạt nguyên mười cái đạo kỷ hương h ỏ a thanh âm mở mịt ư bô lại một lần nữa vang lên hoa lạc khi âm thanh rơi xuống trong n h y mắt trên mặt sông thời không t r ợ t đổ sụp tiêu tan đồ sơn đại ma đưa tới đại thủ trực tiếp bị chém đ ứ t xuống dưới cuối cùng tại lâm vô đạo dưới mỹ mắt rơi vào dòng sông ở trong đáng tiếc nhìn xem đồ sơn đại ma đại thủ rơi vào trong sông trong lòng lâm vô đạo thật sâu thở dài đây nếu là ném vào táng thiên đồng văn không biết sẽ có được cái gì vất quá loại này mỹ hảo ý nghĩ hắn cũng liền suy nghĩ một chút thôi căn bản m u ố n không thiết thực lấy đồ sơn đại ma sức mạnh đều chỉ có thể tại trong cái này thần bí dòng sông nhấc lên một chút xíu nhỏ xíu vận sóng hắn mặc dù có cái tâm đó cũng không thực lực kia đi vớt cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ sơn đại ma đại thủ bị nước sông cuốn đi mà khi hết thể quay về tại sau khi bình tĩnh lâm vô đạo trong cõi u minh cảm thấy tựa hồ có một đạo ánh mắt từ trên người chính mình đỏ qua ngay sau đó hết thể lại khôi phục được trạng thái như cũ rầm rầm kèm theo tiếng nước sông chảy một toa thần bí bệ đá đột nhiên ở giữa trống rông xuất hiện ở lâm vô đạo dưới chân ngươi chỉ có mười cái đạo kỷ thời gian ầm ầm khi âm thanh rơi xuống nháy mắt tựa hồ có một cổ thần bí sức mạnh bông xuống dẫn dắt lâm vô đạo ý thức rơi vào xa xa đạo trên tấm địa trong chốc lát, Lâm vô đạo ý trong h ứ c t ở nên h hốt, hắn hiện nhiều, hòn trước mắt xuất hiện rất trừng cảm giác ước chừng hòn đá lúc ớ n trừng huyền lường đến trùng. Là... trong lòng dâng lên mộ ra. Trong một tự rượu quả đều Hiu. đấm. điểm. Đây Đạo đạo Mỗi Lâm mộ khỏa, khó là... l vô hắn không biết như thế nào hạ thủ lúc đột nhiên ở giữa ý thức của hắn bắt được một khoả có chút quen mắt tảng đá tâm thần c u n g l ự c chú ý trong nháy mắt bị toàn bộ hấp dẫn tấu chân xong